Chương 19. Hứa Phạm dẫn đầu kinh hô ra tiếng, và. Đại ô tô. Đại ô tô. Đại trang đi theo nói, thật lớn ô tô a. Hứa Phạm hưng phấn cực kỳ, chỉ vào màu đen tiểu ô tô, quay đầu lại đối hứa chiêu nói, ba ba, xem. Ba ba. Người xem. Đại ô tô. Hứa chiêu bất đắc dĩ mà nói, hứa Phạm a, kia không phải đại ô tô, là tiểu ô tô. Hứa Phạm nói, là đại ô tô. Hứa chiêu sửa đúng nói, tiểu ô tô, chính là đại, tiểu nhân. Hứa phàm kiên định mà nói, ba ba, là đại, ngươi xem nó thật lớn hoa, đại ô tô. Không có mặt khác chiếc xe đối lập, hứa chiêu hướng hứa phàm giải thích không rõ ràng lắm đại ô tô cùng tiểu ô tô bất đồng. Tạm thời đem vấn đề này gác lại, chạy nhanh về phía trước một bước, đem đã kích động mà nhằm phía màu đen tiểu ô tô hứa phàm. Đại trang ngăn lại, ánh mắt không khỏi tự mà nhìn về phía cửa sổ xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy một người nam nhân xoáy khí sơn mặt, mang theo một tia lạnh lùng. Không đợi Hứa Chiêu thấy rõ ràng, màu đen tiểu ô tô trong thả mà xử lý lương trạng, sau đó chuyển cái cong biến mất ở đại gia trong tầm mắt, chính là đại gia còn ở vào tò mò cùng hâm mộ bên trong, dư vị màu đen tiểu ô tô bộ dáng. Hứa Phạm vươn tay nhỏ chỉ vào phía trước nói, "Ba ba, đại ô tô chạy điểu." Ân. Hứa Chiêu ứng một tiếng. Hứa Phạm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta đều còn không có ngồi trên đi đâu, nó liền chạy điểu. Mặt cũng thật đại a. Hứa Chiêu không tiếp Hứa Phạm nói cha, đem Hứa Phạm, Đại Trang kéo về đến xe bò trước, thuận tiện đem xe bò hướng phía trước đẩy đẩy. Sau đó tiếp tục ngồi ở xe bò thượng đẳng, hy vọng lương chạm người có thể tốc độ một chút, lại mau một chút, chạy nhanh đem lương thực nộp thuế bổn đổi thành lương thực nộp thuế đơn, hắn cũng hảo đi kiếm tiền. Chính là thật dài xe bò đội ngũ như cũ như ốc xên giống nhau hướng phía trước chậm gì gì mà hoạt động, trong lúc còn có trở về kéo lúa mạch, dò hỏi dưới mới biết được, lúa mạch phơi không đủ, hơi nước quá lớn hoặc là lúa mạch không sạch sẽ, vô pháp quá kiểm, lương trạm không thu, đánh trở về một lần nữa xử lý, nhưng là hướng ra kéo lại quá tốn công, vì thế không ít người ngay tại chỗ phơi lúa mạch, xi si lúa mạch, vội đến vui vẻ vô cùng. Hứa chiêu lại cấp không được, Hướng đại trang ba dò hỏi khi nào mới giao thượng lương thực nộp thuế. Đại trang ba tập mãi thành thói quen mà nói, chạm vắng đi. Hứa chiêu giật mình hỏi, chạm vạ. Sao? Lâu như vậy? Nay vẫn là chúng ta tới sớm, ngươi nhìn xem chúng ta mặt sau, phỏng trừng muốn giao cho buổi tối 8-9 giờ chung. Hứa chiêu xem một cái thật dài đội ngũ, nháy mắt héo, thành thành thật thật mà ngồi ở xe bò thượng, nhìn Thái Dương dần dần dâng lên. Một đám thôn dân trên mặt đều toát ra mồ hôi, tâm niệm vừa động, đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý tưởng, quay đầu nhìn về phía đại trang ba. Đại trang ba giật mình hỏi, làm gì? Hứa chiêu nói, Lý ca, có chuyện này Nhi làm người hỗ trợ. Đại trang ba hỏi, giúp gì vội? Hứa chiêu nói, giúp ta xem một chút tam và tử. Ngươi đi làm gì? Ta một bằng hữu là bán kem cây, ta xem bên này người rất nhiều, ta làm hắn lại đây bên này bán. Hoặc là ta giúp đỡ ở bên này bán. Kêu hóa ra hảo A. Đại trang ba thập phần dứt khoát mà nói, đi thôi. Hứa chiêu cùng hứa phàm nói một tiếng, sau đó cất bước chiều Thôi Thanh Phong ra chạy, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Thôi Thanh Phong nghe. Đến lương trạm đi bán kem cây. Thôi Thanh Phong giật mình hỏi. Hứa chiêu gật đầu nói, đúng vậy. Chính là còn muốn đưa đi cấp sưởng thép A. Sưởng thép bên kia có thể vãn một giờ đưa đi, hiện tại bắt đầu làm. Thời gian đi lên đến cậu, hiện tại làm tốt trước cho ta. Thôi thanh phong hỏi, chúng ta đây hôm nay phải làm nhiều ít kem cây. Hứa chiêu đáp, một ngàn can. Có thể hay không quá nhiều. Sẽ không, ngươi ở nhà làm, ta đi bán. Khẳng định có thể bán xong. Hứa chiêu nhanh chóng đem trước tiên làm tốt kem cây đóng gói xong, trang nhập bọt biển dương trùng. Sau đó cột vào thôi thanh phong tân xe đạp trên ghế sau, cưỡi lên lúc sau, nhanh chóng rời đi thôi ra hoàn toàn không có chú ý tới phía sau chẩm rãi dừng lại màu đen tiểu ô tô, cùng với tiểu ô tô thượng nam nhân ánh mắt, liền nhanh chóng như vậy mà cưới, rốt cuộc tới rồi lương chạm. Ba ba, ba ba, hứa phàm nhìn đến hứa chiêu hưng phấn mà bước chân ngắn nhỏ, chạy nhanh chạy tới, chính là hứa chiêu kỵ quá nhanh, trực tiếp từ hắn bên người xử quá, hắn lại chạy nhanh dừng lại bước chân, tiểu thân thể lung lay một chút, quay đầu lại lại hưng phấn mà chạy vội kêu ba ba rốt cuộc chạy đến Hứa Chiêu trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhiệt tình mà nói: Ba ba, người đã về rồi. Hứa Chiêu chính thở dốc, không đếm xỉa tới Hứa Phàng. Hứa Phàng tiếp tục ngẩng khuôn mặt nhỏ, lại nói một lần: Ba ba, người đã về rồi. Hứa Chiêu lúc này mới duỗi tay sờ sờ Hứa Phàng khuôn mặt nhỏ, tỏ vẻ chính mình đã trở lại. Hứa Phàng cao hứng mà quay đầu cùng Đại Trang nói: Ta ba ba đã trở lại. Đại Trang hỏi: Người ba ba mang gì? Hứa Phạm nói, kem cây. Đại Trang hỏi, có thể cho ta một cây ăn sao? Hứa Phạm trực tiếp cự tuyệt nói, không thể. Vì sao? Đại Trang hỏi. Hứa Phạm nói, bởi vì kem cây loại tiền. Bao nhiêu tiền một cây? Ba phần tiền một cây. Đại Trang không có tiền, nghĩ nghĩ nói. Hứa Phạm, đêm qua ngươi ăn ta một cái cùi bắp. Của cho là của nợ, cắn người miệng mềm. Hứa Phạm nháy mắt không có tự tin, nhìn Đại Trang. Đại trang vọng hứa phạm. Hứa phạm sau một lúc lâu lúc sau, nói, vậy được rồi, cho ngươi một cây kem cây ăn. Đại trang lập tức chạy đến hứa chiêu trước mặt nói, hứa thúc, tam hoa tử nói, cũng cho ta một cây kem cây ăn. Hảo, cho ngươi một cây. Hứa chiêu cầm một cái đậu xanh kem cây đại trang, lại cầm một cái đậu đỏ cấp hứa phạm, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở xe bò thượng Mỹ tư tư mà ăn khởi kem cây. Đại trang ba tắc giúp đỡ hứa chiêu bán kem cây, hứa chiêu này cái dương kem cây tới thập phần là thời điểm, đại gia hỏa đúng là lại khắt lại, không trong chốc lát, 200 căn kem cây bán xong, ước chừng đủ bán 6 đồng tiền. Hứa chiêu cưới xe đạp mang theo không bọt biển cái dương trở về khi, Thôi Thanh Phong chấn động, hỏi, bán hết. Nhanh như vậy. Ơn, ngày mai tiếp tục. Hứa chiêu cho Thôi Thanh Phong 3 đồng tiền. Thôi Thanh Phong cười hì hì nói. Hứa chiêu ngươi thật lợi hại. Hứa chiêu cười nói, còn hành, kia cái gì, hôm nay ta không thể giúp ngươi làm kem cây, hiến lương còn phải đợi, hơn nữa ta hiện tại đến đi cho ta mẹ đưa cơm. Thôi thanh nói, hành, ngươi đi đi, ta một người không có vấn đề. Vất vả ngươi, nói gì đâu, mau đi đi. Hứa chiêu cười thôi thanh phong xe đạp, đi huyện thành trung tâm bệnh viện đưa cơm, thuận tiện cho hứa mâu hai khối tiền. Sau đó lại đem xe đạp còn cấp thôi thanh phòng, lại hồi lương chạm khi, từ nhỏ quay hàng trước mua tràn đầy một tráng men lưu hình thánh, cộng thêm hai cái rau hệ hộ, xách theo đi tới lương chạm, phân cho đại trang ba một nửa. Đại trang ba cự tuyệt không xong, trong lòng nóng hầm hập, cái này niên đại người tuy rằng bẩn cùng, nhưng là đặc biệt thật sự, chân thành, đại trang ba ăn nói vụ về, xinh đẹp nói cũng không ra, đành phải nói, hứa chiêu, quay đầu lại có gì tìm ca. Cả đều giúp ngươi. Hứa chiêu cười nói, cảm ơn ly ca, có việc nhất định tìm ngươi. Không thành vấn đề, tới, nếm thử ngươi tẩu tử xào đậu que. Ngươi cũng ăn cái hoành thánh. Vì thế hứa chiêu, hứa Phàm, đại trang ba, đại trang, này hai đối phụ tử, liền ngồi ở bóng cây hạ ăn khởi cơm trưa, mặt khác hiến lương người cũng là như thế, không hề có cảm thấy keo kiệt. Đặc biệt là hứa Phàm, ăn đến ăn ngon, có thể đẹp hơn Thiên. Hảo hảo ăn hoa. Hứa phàm ăn một ngụm hoành thánh, vẻ mặt chưa khỏi tươi cười. Bên trong có thịt. Đại trang sát có chuyện lạ mà tiếp lời. Ân, thật nhiều thịt. Mỗi cái bên trong đều có. Ta ba ba mua. Hứa phàm vẻ mặt kiêu ngạo. Hứa chiêu, đại trang ba nhìn hai hài tử cười. Cách đó không xa dừng lại màu đen tiểu ô tô rốt cuộc ở ngay lúc này phát động, chậm rãi xử ly lưng dính, một đường tới rồi thôi thanh phong trong nhà. Thôi Thanh Phong nghe được thanh âm, quay đầu tê, tiểu thúc, là người sao? Là ta, ngươi đang làm gì? Còn ở làm kem cây. Thôi Thanh Phong cười nói, ừ, hôm nay đến nhiều làm điểm. Ta giúp ngươi đi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi lại lái xe đi làm gì? Đi xem ngươi bằng hữu. Ta cái nào bằng hữu? Thôi Thanh Phong hỏi. Hứa chiêu. Thôi Thanh Phong lập tức khẩn trương lên, hỏi, ngươi xem hắn làm gì? Xem hắn người thế nào? Thế nào? Thôi Thanh Phong hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục hợp tác. "Hảo, ngươi tiếp tục làm kèm cây đi, ta đi xem người bà đi." "Hảo, đúng rồi, Tiểu Thúc, ngươi yêu đường sao?" "Không có." "Chính là có cái lớn lên thực thanh tú nam sinh, tìm ta hỏi ngươi rất nhiều lần." Thôi Thanh Phong biết hắn Tiểu Thúc thích nam sinh, hơn nữa thích thanh tú hình, kỳ thật cũng không phải vẫn luôn như thế, chính là từ hơn 2 năm trước Đột nhiên thích mảnh khảnh lại văn nhã nam sinh. Hảo, ta đã biết. Vậy ngươi đi xem ba đi. Thôi thanh phong nói xong một người ở vội vàng làm kem cây, nghĩ tiểu thúc đối hứa chiêu đánh giá là cảm giác cũng không tệ lắm, tiểu thúc có thể rất ít khen người, cũng không tệ lắm đã là phi thường phi thường hảo, trong lòng nhịn không được vui vẻ, trên tay động tác nhanh rất nhiều. Biết hứa chiêu ở yên lương, thôi thanh phong chính mình cầm sưởng thép giấy thông hành, đem kem cây đưa đến sưởng thép, Sau đó xuống nông thôn bán kem cây, tiếp theo lại đến giao lộ bảy quán bán kem cây. Buổi chiều thời điểm, tiểu thúc buổi ba ba xem tivi, hắn cuối cùng có thời gian đi lương trạm xem hứa chiêu, tìm nửa ngày, rốt cuộc ở lương trạm cửa tìm được hứa chiêu. Thôi Thanh Phong cao hưng tiến lên kêu, hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, Thanh Phong sao ngươi lại tới đây? Thôi Thanh Phong nói, tới xem ngươi giao thượng lương thực nộp thuế không có. Hứa chiêu đáp, không có, bất quá nhanh. Còn có hai nhà. Đó là nhanh. Đúng rồi, ngươi nhìn đến ta tiểu thúc sao? Thôi thanh phong hỏi. Hứa chiêu hỏi lại, ngươi tiểu thúc đã trở lại. Đúng vậy, hắn nói hắn nhìn đến ngươi. Nhìn đến ta. Ta như thế nào không biết? Vậy kỳ quái. Khi nói chuyện, rốt cuộc muốn đến phiên hứa chiêu, đại trang bà hiến lương. Hứa chiêu, đại trang bà tức khắc khẩn trương lên. Thôi thanh phong khó hiểu hỏi, sao? Hứa chiêu nói, khẩn trương. Khẩn trương gì? Kiểm nghiệm không quá quan, muốn kéo về đi một lần nữa phơi gì? Thực phiền thoái, luôn là không qua quan nói, sẽ phạt tiền. Như vậy nghiêm trọng. Thôi thanh phong đi theo cũng khẩn trương lên. Ấn. Hứa chiêu vừa mới dứt lời, kiểm nghiệm viên cầm trong tay một cái khe lom trụi côn, hướng bao tải một thọc lại kéo tới, khe lom chung mang ra mấy hạt lúa mạch, kiểm nghiệm viên trước trêu chọc hai hạng. Nhìn xem lúa mạch sạch sẽ trình độ, đại loa vang chính là văn minh hiến lương, không được giả dối, cho nên kiểm nghiệm đặc biệt nghiêm túc. Tiếp theo kiểm nghiệm viên duỗi tay méo một cái ở trong miệng trầm rãi phẩm tác. Này một trầm rãi phẩm tác, lập tức làm hứa chiêu đại trang ba, thôi thanh phong liên quan hứa phảm, đại trang đều nín thở ngưng thần lên, đại gia liền chờ kiểm nghiệm viên một câu. Chương 20 Này một trầm rãi phẩm tác, lập tức làm hứa chiêu đại trang ba. Thôi thanh phong liên quan hứa phạm, đại trang đều nín thở ngưng thần lên, đại gia liền chờ kiểm nghiệm viên một câu. Chính là, kiểm nghiệm viên cũng không có nói lời nói, tiếp theo dùng khe long trụy côn lại hướng mặt khác mấy cái bao tải các thọc một lần, tiếp tục tỉ mỉ mà kiểm tra, phẩm tác một lần, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu, đi cân nặng, đi cân nặng. Ý gì? Không đợi hứa chiêu phản ứng, đại trang ba cao hứng mà nói, qua qua, hứa chiêu, tới. Nhanh lên nâng đến cân thượng sưng một sưng. Hứa chiêu kinh hỉ hỏi, là qua sao? Qua. Nhanh lên. Hứa chiêu chạy nhanh cùng đại trang ba đem một túi túi lúa mạch nâng đến cân thượng cân nặng. Vốn dĩ hứa chiêu chỉ cần giao 135 cân lúa mạch là được. Nhưng hắn sợ mỗi nhà mỗi hộ đại cân đều có chút khác biệt. Cho nên mang theo 140 cân lại đây. Vì thế lương chạm lại còn hắn 5 cân lúa mạch. Thả đem hắn cùng hứa phụ lương thực nộp thuế bổn thu đi lên cho hắn hai chương lương thực nộp thuế đất tử, chứng minh lương thực nộp thuế đã giao tể. Đẩy xe bỏ từ lương trạm đại viện ra tới, hứa chiêu cả người nhẹ nhàng, cùng đại trang ba nói vài câu, tỏ vẻ mau chân đến xem hứa phụ hứa mẫu, tiếp theo liền cùng Thôi Thanh Phong mang theo hứa phẳng triều huyện thành bệnh viện đi. Đi đến bệnh viện cửa khi, Thôi Thanh Phong cố y đến tiểu hàng vỉa hè thượng, mua hai cái dưa hấu mang cho hứa phụ, hứa mẫu, kết quả thăm hứa phụ hứa mẫu kết chỉnh. Hứa Chiêu lại xách một cái dưa hấu ra tới, buồn tính toán cấp Thôi Thanh Phong, nhưng là Thôi Thanh Phong nói cái gì đều không cần, cuối cùng Hứa Chiêu đành phải xách theo, sau đó đến giao lộ khi cùng Thôi Thanh Phong nói, nhà của chúng ta lương thực nộp thuế giao, ngày mai có thể toàn tâm toàn ý bán kem cây. Thôi Thanh Phong hỏi, nhà ngươi không loại đậu nành sao? Hứa Chiêu nói, loại, nhưng là phải đợi tiếp theo trận mưa mới có thể, bằng không đậu loại nhi cũng không bỏ mầm. Thôi Thanh Phong nói, Hành, ngày mai ta còn đi lương trạm bán. Thành, các ngươi đi bộ về nhà. Nếu không làm ta tiểu thúc lái xe đưa các ngươi đi, hoặc là ta kỵ tự hành đưa các ngươi. Không cần, trong chốc lát khả năng còn gặp phải đại trang ba cùng đại trang đâu. Thôi thanh đành phải lưu luyến mà từ bỏ. Cùng thôi thanh phong phân biệt lúc sau, hứa chiêu một tay sách theo dưa hấu, một tay lôi kéo hứa phảm tay nhỏ, ở hoàng hôn ánh chiều tài trung hành tẩu. Hứa phạm thường thường quay đầu chiều hứa chiêu trong tay xem. Nhìn cái gì đâu? Hứa chiêu hỏi. Hứa phạm hỏi, ba ba, chúng ta về nhà liền ăn dưa hấu sao? Ơn, về nhà liền ăn. Ta muốn ăn một khối to. Hành. Tam và tử. Tam và tử. Đúng lúc này, phía sau vang lên đại trang hương phấn tiếng gọi ấm ý. Hứa chiêu, hứa phạm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đại trang ba đẩy xe bò. Xe bò ngồi đại trang. Hứa Phạm lập tức kêu, Đại Trang, mang ta ngồi. Đại Trang nói, ngươi tới. Ngươi tới ngồi. Hứa Phạm chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ trở về chạy, mị mĩ mà cùng Đại Trang ngồi ở cùng nhau. Hỏi, Đại Trang, ngươi sao còn không có về nhà? Đại Trang trả lời, ta cùng ta ba mua đồ vật đi. Các ngươi mua gì? Thịt thịt. Đại Trang nói, ta ba ba mua thật nhiều thịt thịt. Ta có thể thưởng nhà ngươi ăn sao? Hứa Phạm hỏi. Không thể. Đại Trang trực tiếp cự tuyệt. Nháy mắt có loại hữu nghị thuyền nhỏ phiên cảm giác. Hứa Phạm không chịu thua mà nói, nhà ta có dưa hấu, không mang theo ngươi ăn. Đại Trang nói, ta không ăn, ta về nhà ăn thịt thịt. Hứa Phạm nói, ngày mai ta ba ba cũng mua thịt thịt, ta cũng không mang theo ngươi ăn. Đại Trang nói, không mang theo ta ăn, ta không ăn. Hứa Phạm nói, dưa hấu lại đại lại ngọt cũng không mang theo ngươi ăn. Hứa chiêu nghe Hứa phàm, đại trang này hai đứa nhỏ, không biết nên khóc hay cười. ở đại trang ba đem xe bò đẩy đến trước mặt khi, Hứa chiêu đem dưa hấu đặt ở xe bò thượng, mới vừa một buông, Hứa phàm lập tức dùng tiểu cánh tay, đem đại dưa hấu ôm gắt gao, e sợ cho đại trang đoạt đi. đại trang nhìn chằm chằm dưa hấu nhìn hồi lâu, có chút tâm động, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, tam đoạt tử, ta nếu là mang ngươi ăn thì thịt. Ngươi dẫn ta ăn dưa hấu sao? Hứa Phạm rất khoát mà nói, mang a. Như vậy trong chốc lát ngươi đến nhà ta tới ăn, ta đến nhà ngươi ăn dưa hấu, được không? Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc đạt tới chung nhận thức, song song ngồi ở nói chuyện trên trời dưới đất. Hứa chiêu cũng không lại xem hứa Phạm, ngược lại cùng đại trang ba nói chuyện thiếm, rất có mục đích địa đi nói chuyện thiếm, bởi vì hứa chiêu biết đại trang ba sẽ cái nhà ở. Ngày thường trong thôn có người muốn cái nhà tranh, đều sẽ tìm đại trang ba hỗ trợ, lần trước hứa chiêu xây tường, cũng là tìm đại trang ba, bất quá lần này hứa chiêu không phải tìm đại trang ba xây tường, mà là xây nhà. Xây nhà? Đại trang ba kinh ngạc hỏi, cái cái gì phòng ở? Hứa chiêu nói, tưởng ở huyện thành một cái giao lộ, cái gian nhà ngói, muốn bao nhiêu tiền? Đại trang ba hỏi, ai cái? Hứa chiêu nói thẳng nói, ta... Người nào có như vậy nhiều tiền? Xây nhà lại không phải chuyện nhỏ, muốn ngói, gạch, xi măng, nhân công phí, ít nhất muốn hai trăm nhiều đồng tiền. Không cần xi măng, liền dùng đất sét cùng mạch chấu đâu. Cái tiểu một chút, ta cùng ta ca phân ra khi, trong nhà còn nhỏ một trăm khối gạch, có thể hay không tỉnh điểm. Đại trang ba tự hỏi trong chốc lát nói, sẽ, nhưng là lại tỉnh cũng muốn một trăm đồng tiền đi. Một trăm đồng tiền, cũng không tính nhiều. Cũng coi như ở hứa chiêu năng lực trong phạm vi. Hứa chiêu vội vàng nói, kêu lý ca, ta có thể thỉnh ngươi xây nhà sao? Ta cho ngươi công phí. Đại trang ba ngạc nhiên hỏi, ngươi thật muốn cái. Hứa chiêu nói, thật sự, ngươi có một trăm đồng tiền sao? Có. Kỳ thật hiện tại còn không có. Kêu hành, ta cũng nhận thức một ít việc xây nhà gì. Ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một câu, nói, ngươi xây nhà làm gì? cùng bằng hưu bán điểm đồ vật cảm ơn lý ca đừng khách khí khi nói chuyện liền tới rồi hứa chiêu ra hứa chiêu sách quá dưa hấu làm hứa phàm số dưới hứa phàm thân cẳng chân ngồi ở xe bò thượng ngoan ngoãn bất động chẳng sợ đại trang ba đem xe bò nghiêng hứa phàm cũng không số dưới hứa chiêu lại kêu hứa phàm về đến nhà hứa phàm nói ta không dưới ta muốn đại trang ra ăn thịt thịt ăn ngon như vậy hảo mất mặt hứa chiêu nói Đại Trang ra không có thịt. Có. Nhà của chúng ta cũng có. Hứa Chiêu nói. Hứa Phạm hỏi, có sao? Có. Xuống dưới, ta lập tức liền cho ngươi làm. Hảo. Nghe được buổi tối có thể ăn đến thịt, Hứa Phạm lập tức xuống xe cùng Đại Trang nói tai kiến. Về đến nhà Hứa Chiêu lại cấp Hứa Phạm làm một đốn thịt khô. Sau khi ăn xong đem dưa hấu cắt, tặng một nửa đến Đại Trang trong nhà, đem Đại Trang ba mẹ cấp kích động hỏng rồi. Trở về lúc sau liền cùng hứa phàm cùng nhau ăn dưa hấu, hứa phàm bụng nhỏ ăn phình phình, đúng lúc này nghe được cách vách hứa tả thành, hứa hưu thành còn ở xi si lúa mạch, nghe nói hứa tả thành, hứa hưu thành hai người vì thiếu rào một chút lương thực nộp thuế, ở bao tải nhất cái đấy cô ý trộn lẫn hạt cát, trộn lẫn không. Phơi khô lúa mạch, một chút bị kiểm nghiệm viên nghiệm ra tới, chẳng những từng cái phê bình, còn bị đánh trở về một lần nữa phơi xi. Si. Thật là xứng đáng. Hứa Chiêu không có quản bọn họ, đem hai chỉ gà, hai chỉ vịt cái tiến hai cái gà cháo chung, ở trong sân sái một chậu nước, tiêu giải nhiệt khí, tiếp theo liền đem nhà tranh giường, một người kéo đến trong viện tới. Hứa Phàm to mò hỏi, ba ba, chúng ta vì sao không ở trong phòng ngủ? Hứa Chiêu nói, nhiệt, bên ngoài mát mẻ, ngươi tưởng ở trong phòng ngủ sao? Hứa Phàm nói, ta tưởng cùng ba ba ngủ. Hành, tẩy tắm rửa chúng ta liền ngủ, bất quá. Ngươi đi trước ngoại giải phao nước tiểu, đỡ phải buổi tối đái dầm. Hứa phàm vì chính mình biện giải, ta không đái dầm, đại trang mới ái đái dầm, đại trang ngày hôm qua còn đem khăn trải giường cấp nước tiểu ướt một tảng lớn. Hứa chiêu hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Hứa phàm thực nghiêm túc mà nói, hắn cùng ta nói. Thật là làm người vô pháp lý giải hữu nghị. Tắm xong lúc sau, phụ tử hai cái nằm ở trong viện trên giường, trên giường trắng mùng, ngăn cách con mùi ối nhưng là không có ngăn cách lạnh lẽo cùng thoải mái. Hứa Phạm dựa vào Hứa Chiêu nằm ở mùng trung, nhìn đầy trời ngôi sao, tay nhỏ chỉ vào không trung nói: Ba ba, xem, ngôi sao, thật nhiều ngôi sao à. Hứa Chiêu nhìn không trung nói: Ân, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Một lát sau, Hứa Phạm lại nói: Ba ba, mãi mãi nói ngôi sao thượng có thần tiên, thật nhiều thần tiên. Hứa Chiêu đáp: đúng vậy. Hứa Phạm nói. Có đại bạch đại bạch, đại bạch ngôi sao. Hứa chiêu hãn, không phải đại bạch ngôi sao, là thái bạch kim tinh. Hứa phàm nói, quá trăng tinh a Thái bạch kim tinh. Sao thái bạch tinh? Quá, bạch, kim, tinh. Quá, bạch, kim, tinh. Đúng vậy, thái bạch kim tinh là bầu trời một vị thần tiên, bầu trời có. Hứa chiêu ôn hòa thanh âm ở yên tĩnh ban đêm chậm rãi chạy xuôi, như là tẩm ánh trăng nước xuôi. Ảo ạt chung mang theo yên tĩnh cùng tốt đẹp. Hứa phàm một mặt nghe, một mặt nhìn quần quận sao trời đôi mắt tỏa sáng, sáng lên sáng lên, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, không trong chốc lát liền lầm vào trong lúc ngủ mơ, bởi vì ban ngày lượng vận động rất lớn, cho nên buổi tối có rất nhỏ hơi thở thanh. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm khuôn mặt nhỏ, nhìn đầy sao điểm điểm, không có những cái đó thương cảm cảm xúc, mà là thập phần phải cụ thể mà nghĩ đến kiếm tiền chuyện này, theo thời gian chuyển rời. Mùa hè thực mau liền sẽ qua đi, mùa hè qua đi lúc sau, kem cây sinh ý trực tiếp tiến vào băng điểm. Lúc này hắn không thể không kiếm tiền, cho nên hắn đến trước tiên tường hảo, vì thế hắn nghĩ tới xây nhà, trước đêm giao lộ phòng ở cái hảo, lợi dụng kem, cây nhiệt độ, chậm rãi truyền hình, tỉnh mùa hè. Muột quá, hắn cùng thôi Thanh Phong lập tức không có việc gì làm. Nhưng là 100 đồng tiền xây nhà tiền, từ chỗ nào tới đâu? Hắn đã thiếu thôi Thanh Phong 200 đồng tiền không thể lại thiếu. Vì thế, hứa chiêu nghĩ tới xưởng thép vân tỉ, nghĩ tới kem cây hợp đồng đuôi khoản còn có 315 đồng tiền, trong lòng có đế nhi, đem sở hữu sự tình đại nào chung qua một lần, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu như cũ khởi rất sớm, làm cơm sáng, cùng hứa phàm ăn cơm sáng, đóng gói cơm sáng, gà vị tuy hảo, đem cửa phòng viện môn khoa kỹ, sau đó cơi xe đạp, Mang theo hứa phạm đi trước huyện thành trung tâm bệnh viện, tiếp theo đến thôn thanh phong trong nhà, làm tốt kem cây. Mang theo hứa phạm đi vào sưởng thép. Kem cây đưa đến sau, cố ý mang cho vân Tỷ hai căn đặc sắc kem cây. Vân Tỷ cười hỏi, ngươi ngày hôm qua như thế nào không có tới đưa kem cây? Hứa chiêu trả lời, ngày hôm qua trong thôn Hiến Lương, hơn nữa ta ba nằm viện. Ngươi ba nằm viện. Vân Tỷ hỏi, Ấn, chúng gió. Hứa chiêu đúng sự thật trả lời. Ai ra? Vân tỷ thổn thức một tiếng, nói, hiện tại thế nào? Còn ở bệnh viện? Thật là bất hạnh a. Ân, Hứa chiêu ở trong lòng ớp ủ một hồi lâu, sau đó mở miệng nói, vân tỷ. Vân tỷ nhìn về phía hứa chiêu hỏi, chuyện gì? Hứa chiêu hơi hơi cúi đầu, còn đang suy nghĩ nói như thế nào, có thể hay không bị cự tuyệt linh tinh? Vân tỷ trực tiếp hỏi, có phải hay không tưởng trước tiên kết một bộ phận kèm cây tiền? Hứa chiêu giật mình mà nhìn về phía vân tỷ. Chương 21 Vân tỷ đối hứa chiêu ấn tượng đầu tiên phi thường hảo. Thông qua mấy ngày này mảnh nhỏ thức ở chung, nàng đối hứa chiêu ấn tượng không giảm phản thăng, thiện lương, văn nhã, tích cực nhiệt tâm, khiêm tốn có lễ. Đây là đại đa số người trẻ tuổi đều không thể đồng thời cũ bị. Chính là hứa chiêu phi thường làm được, đặc biệt là hứa chiêu trưởng cực kỳ đẹp. Xem một cái đều lệnh nhân tâm tình sung sướng, hắn còn thực biết làm việc thường thường còn sẽ mang chút mới làm kem cây, làm vân tỷ nếm thử. Mới mẻ, có thể nói, đối vân tỷ phi thường hảo. Vân tỷ tự nhận là chính mình bất quá hướng trưởng khoa để cử một chút hắn kem cây mà thôi, nàng hướng sưởng thép hướng trưởng khoa để cử quá không ít thương gia nhưng là không có cái nào người sẽ giống hứa chiêu như vậy tri ân báo đáp. Bởi vậy, vân tỷ đối hứa chiêu phụ tử thích hẳn, hiện giờ nghe nói hứa chiêu ba ba chúng gió nằm viện, khẳng định thiếu tiền. Cho nên Vân tỷ không đợi Hứa Chiêu kéo xuống mặt tới đòi tiền, lại chủ động hỏi một lần, có phải hay không tưởng trước tiên kết một bộ phận kem cây tiền? Hứa Chiêu trong lòng cảm kích Vân tỷ khai cái này câu chuyện, chạy nhanh gật đầu. Tính toán kết nhiều ít đâu? Vân tỷ hỏi. 100 đồng tiền. Hứa Chiêu đáp. Liên kết 100 đồng tiền. Có thể hay không quá ít? Vân tỷ cảm thấy rất thiếu. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ nói, kia bằng không kết 150 đồng tiền? Vân Tỷ suy tư một chút nói, cho ngươi kết 200 đồng tiền thế nào. 200 hẳn là đủ rồi, dù sao này đó đôi khoản đều là ngươi tiền, ngươi tưởng kết nhiều ít kết nhiều ít, chỉ cần ở đôi khoản trong phạm vi. 200 đồng tiền, kia không thể tốt hơn. Hứa chiêu chạy nhanh cao hứng mà nói, kia cảm ơn vân Tỷ, liền kết 200 đồng tiền đi. Vân Tỷ cười nói, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, không thể làm ngươi nói không a tiếp theo vân tỷ mang theo hứa chiêu đi xưởng thép tài vụ bộ đem hứa chiêu tình hướng nhất nhất hướng kế toán thuyết minh kế toán thập phần lý giải bẩn cùng chuyện này vì thế cực lực hướng tổ trưởng phản ánh chuyện này tổ trưởng thực mau trả lời ứng kế toán cũng vô cùng cao hứng mà cấp hứa chiêu khai phân trước tiên chi ra đuôi khoản xin làm hứa chiêu ký tên tiếp theo liền đếm 20 mươi trương mặt giá trị 10 khối nhân dân tệ đưa cho hứa chiêu hứa chiêu bắt được tiền sau đầu tiên là cảm ơn kế toán cùng vân tỷ Sau đó cầm tiền, trở hứa phạm, trở lại Thôi Thanh Phong ra, liền phân cho Thôi Thanh Phong 100 nơi, hơn nữa thập phần xin lỗi mà cùng Thôi Thanh ông nói, thiếu hắn 200 đồng tiền, tạm thời không có biện pháp còn, khả năng phải đợi thượng một đoạn thời gian. Không có việc gì, ngươi không còn cũng đúng. Thôi Thanh Phong tuy rằng là cười nói, nhưng nói lại lời từ đáy lòng, hứa chiêu không còn tiền đều được, không chỉ là bởi vì hắn thích hứa chiêu cũng là vì hắn năm nay trên tay có thể có nhiều như vậy tiền, tất cả đều là hứa chiêu hiên cây kiếm, bằng không chỉ dựa hắn đến kem cây sưởng lấy hoa xuống nông thôn đi bán, bán một cái mùa hè cũng bán không đến 100 đồng tiền. kia không được, vẫn là khẳng định phải trả lại. Hứa chiêu kiên trì nói, kia hành đi, nhưng là ngươi đừng nội, ta khẳng định là không nội, ta ba ba phấu thuật tiền, ta tiểu thúc đã sớm chuẩn bị tốt, ta ngày thường cũng hoa không đến cái gì tiền. Đúng rồi, ngươi vì sao đột nhiên đi kết băng đồng tiền? Là ngươi ba tiền thuốc men không đủ sao? Hứa chiêu hướng thôi Thanh Phong thẳng thán, nói, không phải, ta tính toán xây nhà. Thôi Thanh Phong chấn động hỏi, xây nhà. Hứa chiêu gật đầu, đúng vậy. Cái gì phòng ở? Ở đâu cái? Hứa chiêu trả lời nói, tưởng ở giao lộ cái gian tiểu nhà ngói. liền ở phía trước cái kia đường nhỏ khẩu sao? Ngươi điên rồi sao? Thôi Thanh Phong lập tức kêu lên, ở giao lộ xây nhà có gì dùng, ngươi càng là không có tiền càng lan lộn mù quáng. Không có lan lộn. Hứa chiêu nói. Thôi Thanh Phong thở phì phì mà nói, ngươi đây là lan lộn. Ngươi đều mau ăn không được, ngươi nhìn xem, ngươi liền thân tân y hề phục đều không có, ngươi cái cái gì phòng ở. Nhà ngươi lại không phải không có phòng ở. Lại nói tiếp thôi Thanh Phong vẫn là thực đau lòng hứa chiêu, vài lần tưởng cấp hứa chiêu mua tân y hề phục. Hứa chiêu đều cự tuyệt, hơn nữa mấy ngày hôm trước 200 đồng tiền bị mượn đi rồi, cũng không có tiền cấp hứa chiêu mua. Hứa chiêu chính mình cũng không nghị ăn cùng xuyên, hiện tại cư nhiên muốn xây nhà, quả thực lăn lộn ngủ quáng. Chính là lăn lộn ngủ quáng. Hứa chiêu nhìn về phía Thôi Thanh Phong nói, không phải lăn lộn, đây là kiếm tiền. Kiếm tiền liền kiếm tiền, ngươi xây nhà làm gì? Vì càng tốt kiếm tiền. Thôi Thanh Phong khó hiểu, một chút cũng hiểu biết không được kiếm tiền cùng xây nhà có cái gì quan hệ hứa chiêu đành phải thập phần kiên nhẫn về phía Thôi Thanh Phong giải thích một lần, tỏ vẻ chính mình là tính toán một năm bốn mùa có thu vào mà không phải giống kem cây sinh ý như vậy, sinh mệnh lực chỉ có một mùa hè, xây nhà loại chuyện này cũng là hứa chiêu luôn mãi tự hỏi kết quả, cũng không phải nhất thời xúc động, cũng không phải lăn lộn mù quáng, là thật sự vì lâu dài kiếm tiền suy xét như thế như vậy nói, Thôi Thanh Phong có chút dao động nghĩ đến tiểu thúc nói qua làm hắn đi theo hứa chiêu đi là không sai cho nên chậm rãi bình tĩnh một chút ngựa khí cũng ôn hòa rất nhiều nói ta là sợ ngươi quá mệt mỏi hứa chiêu cười cười cười sạch sẽ sáng ngời cực kỳ đẹp nói ta không mệt cảm ơn ngươi quan tâm thôi thanh phong nháy mắt phát bắt được hứa chiêu đẹp đẹp mang theo qua mang hắn có chút thẹn thùng mà cúi đầu hứa chiêu không có phát hiện thôi thanh phong bất đồng thấy thôi thanh phong nghe đi vào chính mình nói Ngược lại bắt đầu làm việc, đem kem cây khuôn mẫu kem cây lấy ra tới, nhất nhất đóng gói hảo, mà đến bọt biển trong giường, sau đó cột vào xe đạp trên ghế sau, quay đầu lại xem Hứa Phàm. Hứa Phàm ngập nước đôi mắt nhìn trầm trầm Hứa Chiêu, giống như đang nói ba ba, ta cũng đi, ta cũng đi. Hứa Chiêu cảm thấy thời tiết này quá nhiệt, sợ Hứa Phàm trên chán mới vừa đi xuống rôm lại toát ra tới, trong lòng là tưởng đem Hứa Phàm lưu lại, nhưng là Hứa Phàm là con của hắn. Họ hứa, lại không họ thôi, hắn không có lý do gì để cho người khác giúp hắn xem hài tử, đừng ảnh phải nói, lên xe đi. Hứa phàng trên mặt lập tức nở rộ chưa khỏi tươi cười, khỏe miệng hai luồng như ẩn như hiện lúng đồng tiền đẹp cực kỳ, bước chân ngắn nhỏ, đăng đăng mà chạy đến hứa chiêu chân biên, phi thường thuần thục mà giá khởi tiểu cánh tay, đưa lưng về phía hứa chiêu. Hứa chiêu một loan eo, một cánh tay đem hứa phàng vớt lên, đem hứa phàng bế lên xe đạp trước giang thượng. Rồi sau đó chân dài rỗi ra, đi trên xe đạp, cùng thôi thanh phong nói một tiếng, liền trở hứa phạm sử hướng lương trạm. Lương trạm phụ cận lại là bài trường long xe bò đội ngũ, nhưng là đã không phải ngày hôm qua kia một đám thôn dân. Hứa chiêu từ xe đạp thượng bước xuống tới, tạ hữu nhìn nhịn, còn không có mở miệng, tay vịn tay lái hứa phạm đột nhiên lớn tiếng kê bán kem cây. Có hay không bán kem cây a Ba phần tiền một cây. Bán kem cây. Hứa chiêu. Tam ba tử hảo tích cực hảo nhiệt tình. Hứa phàm cực kỳ nhiệt tình hỏi bên cạnh đại gia nói, ra ra, ngươi mua không mua nhà ta kem cây à? Ăn rất ngon. Hứa chiêu, tam ba tử cùng ai đều có thể liêu a. Ở hứa phàm cực lực đẩy mạnh tiêu thụ hạ, đại gia cười ha hả mà từ trong túi móc ra ba phần tiền mua một cây kem cây, ngồi ở dưới tảng cây ăn lên, một bộ thực mát lạnh thực thích dí bộ dáng, làm một bên thôn dân xem mà thèm. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, mọi người đều suy nghĩ dù sao cũng liền ba phần tiền, không tính cái gì, vì thế liền có người đều bỏ tiền đi lên mua, này mua kem cây người một nhiều, những người khác tâm lý nghe theo đám đông quay phá, liền đi theo mua lên. Chỉ chốc lát sau, hứa chiêu kem cây bán còn thừa không có mấy, hứa chiêu đẩy kem cây cùng hứa phạm hướng phía trước lúc đi, thấy được hứa tả thành, hứa hữu thành, hứa tả thành. Hứa Hưu Thành hai đang ngồi ở một chiếc xe bò trên ông, bởi vì sở tại phương không có bóng cây, cho nên hai người trực tiếp ngồi ở thái dương phía dưới, phơi mồ hôi đầy đầu. Chính là, dù vậy hai người vẻ mặt khinh thường lại cao cao tại thượng bộ dáng nhìn Hứa Chiêu, cảm thấy Hứa Chiêu vì một tháng năm đồng tiền tiền lương mang theo hải tử ra tới bán kem cây, quá mất mặt, quá mất mặt, hai người đều làm bộ không quen biết Hứa Chiêu, đem mặt thiên hướng một bên biên. Như vậy chính hợp Hứa Chiêu ý. Hứa Chiêu cũng không phản ứng hứa Tạ Thành, hứa Hữu Thành. Ở hứa Phạm dối tay chỉ vào hứa Tạ Thành, hứa Hữu Thành muốn kêu đại bá, nhị bà khi, hứa Chiêu che lại hứa Phạm miệng, nói, bọn họ không nhận chúng ta, chúng ta cũng không để ý tới bọn họ. Hứa Phạm gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bọn họ là người xấu, bọn họ giống ra ra nãi mãi. Đối, hứa Chiêu đẩy xe đạp, tiếp tục ở lương trạm chuyển một vòng, đem kem cây ban song. Sau đó cơi trở lại thôi ra tiếp tục làm kem cây. Bất quá, hứa chiêu bởi vì phải cho hứa mẫu đưa cơm trưa, còn phải về nhà huy gà cùng vịt. Cho nên hứa chiêu không có ở thôi thành phong ra ăn, mà là trở hứa phạm hồi nam loan thôn. Thôi mẫu cường lưu không dưới, tặng hứa chiêu hai túi mị sợi. Nói là đồng sự ra muốn khai quải mặt nhà máy, đưa cho nàng nếm thử, không cần tiền. Khẳng định đòi tiền, chỉ không phải muốn thiếu. Hứa chiêu tưởng cự tuyệt nhưng là cự tuyệt không xong, vì thế mang theo hai bao mì sợi hồi Nam Luân Thôn, hạ một phen mì sợi, thịnh một chén lớn, đoan đến đại trang trong nhà, đưa cho đại trang người nhà ăn. Đây chính là một chỉnh chén bạch diện mì sợi A, đại trang ba đại trang mẹ thụ sủng nhược kinh mà tiếp thu, rồi sau đó dùng chén nhỏ bắt hai chén mì sợi, làm hứa phạm, đại trang hai cái tiểu ra hỏa, ngồi sổm ghế nhỏ trước, dùng tay một cây một cây mà nết mì sợi ăn. hứa nói Đại Trang, đây là nhà ta mỉ sợi ác, ta ba ba làm, an ngon đi. Đại Trang nói, an ngon. Hứa Chiêu nghe nói cười cười, quay đầu cùng Đại Trang ba nói ở huyện thành xây nhà chuyện này. Đại Trang ba có dân quê chăm chỉ, thật thành cùng dạng dị, ngày hôm qua mới vừa cùng Hứa Chiêu nói xây nhà chuyện này, hôm nay buổi sáng hắn liền đến cách vách thôn dò hỏi tan tầm giới, cùng với gạch giới linh tinh, cũng giúp Hứa Chiêu đè ép một bộ phận giá cả ở vẻ 100 đồng tiền có thể đem phòng ở cái hảo, bất quá đại gia ngày mùa còn không có hoàn toàn kết thúc, cho nên phòng ở khả năng cái chậm một chút, ước chừng muốn một tuần mới có thể cái hảo. Một tuần có thể, ta không đợi. Hứa Chiêu nói, "Cảm ơn Lý ca." "Khách khí gì, ngươi không phải trả lại cho ta tiền công sao?" Đại Trang Ba cười nói. "Về điểm này tiền công quá ít." Hứa Chiêu ngượng ngùng mà nói. "Không ít không ít." Đại Trang Ba nói. Ta hôm nay chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai chúng ta mang theo thiêu cùng đại kháng tử đi đánh nền. Hành, cảm ơn Lý ca. Hứa chiêu do dự một chút nói, bất quá, Lý ca, ta còn phải phiền phái ngươi một việc. Chuyện gì? Ngươi nói. Đại trang ba nói. Chính là ta xây nhà chuyện này, đừng cùng ta hai cái ca ca nói. Nếu bọn họ thật sự muốn hỏi tới, ngươi liền nói là cho ta đồng học cái, ngàn vạn đừng nói là ta cái. Bằng không lấy hứa chiêu tình huống hiện tại, ba ba chúng gió, mụ mụ lo lắng, còn có một cái con trống trước, mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, căn bản không có thời gian ứng đối hứa tả thành, hứa hữu thành. Đương nhiên, toàn bộ Nam Loan Thôn đều biết hứa chiêu cùng hứa tả thành, hứa hữu thành bất hòa, cũng đều biết hứa chiêu cùng hứa tả thành, hứa hữu thành là cùng cha khác mẹ, cũng đều cho rằng tuy rằng hứa mâu đối hứa tả thành, hứa hữu thành hảo, nhưng xét đến cùng. Hứa chiêu mới là thân nhi tử. Đại trang ba cũng là như vậy cho rằng, cho nên cảm thấy hứa chiêu có tiền xây nhà, là hứa mâu trộm tích cóp xuống dưới. Nếu như bị hứa tả thành, hứa hữu thành đã biết, không thiếu được muốn đại náo một hồi, làm gà chó không chừng. Vì thế đại trang ba cũng không truy cứu hứa chiêu như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, mà là dứt khoát mà nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói. Đến lúc đó ta cũng sẽ cùng những người khác nói. Đây là ngươi đồng học phòng ở. Hứa chiêu cảm kích mà nói, cảm ơn lý ca. Đại trang mẹ tiếp một câu, hứa chiêu, ta xem ngươi là đi học thượng ngốc rớt, ngày thường lịch sự văn nhã cũng phải, hiện tại ở chúng ta trước mặt còn mở miệng ngậm miệng đều cảm ơn, khách khí không thấy ngoại a. Đại trang ba quay đầu lại liền nói đại trang mẹ một câu, gì ngốc rớt, ngươi hiểu gì, lúc này mới kêu người làm công tác văn hóa, đây là văn minh hành vi. Còn văn minh hành vi nha. Nhìn này từ nhi dùng. Đại trang mẹ lập tức phản bác đại trang ba, ta không hiểu, liền ngươi hiểu, đừng quên, ngươi tiểu học năm ba cũng chưa thượng xong. Liền ngươi hảo, ngươi không phải đọc được tiểu học lớp 4 sao. Tiểu học lớp 4 làm sao vậy? Ta biết 8 phần cựu đẳng với 72, ta sẽ không tương đương 70. Ta lần đó là sai lầm, ta biết tương đương 72. Hứa chiêu nghe đại trang ba đại trang mẹ cãi nhau, buồn cười. Chờ đến hai người ngừng nghỉ xuống dưới, hứa chiêu mang theo hứa phạm rời đi đại trăng ra, về đến nhà, hắn đem đống mì sợi đoái điểm nước sôi để nguội, ngồi ở nhà bếp trước ăn, mở miệng đối hứa phạm nói, hứa phạm, đi đem gà cùng vịt uy. Hứa phạm lập tức hành động lên, thuần thục mà đem viện môn đóng lại, thự hữu mà đem hai cái gà cháo lấy rớt, gà cùng vịt thả ra sau, chạy nhanh chạy đến nhà bếp đi bắt mạch chấu, hai chỉ tay nhỏ bắt hai đại đem, giải đến gà, vịt trước mặt tiếp tục chạy nhà bếp trảo, qua lại bắt mấy lần lúc sau, làm gà, vịt bản thân ở đàng kia ăn, hắn tắc đĩnh phình phình bụng nhỏ đứng ở Hứa Chiêu trước mặt, nhìn Hứa Chiêu ăn mì sợi, cái miệng nhỏ nhịn không được bẹp hai hạ. Hứa Chiêu, ba ba, Hứa Phàm kêu. Hứa Chiêu hỏi, làm gì? Hứa Phàm nói, bạch diện mì sợi hảo hảo ăn. Ân. Hứa Chiêu bưng chén tiếp tục túi đầu ăn mì sợi. Hứa Phàm nói, ta cùng đại trang đều ăn qua. Hứa Chiêu đáp, ơn, ta biết. Chính là đại trang nói, nói, nói, hắn còn muốn ăn. Hứa Phạm nói, lại đem đại trang bán. Mỗi ngày đại trang bán hứa Phạm một trăm lần, hứa Phạm bán đại trang một trăm linh một thứ. Liền này hai cái tiểu gia hỏa, cư nhiên còn có thể là toàn thôn tốt nhất bằng hữu, lệnh người khó hiểu. Hứa Chiêu nhìn về phía hứa Phạm hỏi, là ngươi còn muốn ăn đi. Hứa Phạm tưởng phản bác. Nhưng là cảm thấy chính mình thật là muốn ăn, sau đó nói, "Ân, ta cũng muốn ăn." Chiêu ta trước mặt đi một chút. Hứa Chiêu nói, "Hứa Phạm lại tới gần Hứa Chiêu hai bước." Hứa Chiêu dùng chiếc đũa điểm Hứa Phạm vùng lên bụng nhỏ, nói, "Nhìn ngươi bụng đều ăn lớn." Nhưng là Hứa Chiêu vẫn là chính mình ăn một ngụm, lại uy Hứa Phạm một ngụm, Hứa Phạm ăn vẻ mặt thỏa mãn. Ăn xong lúc sau, phụ tử hai cái cùng nhau sửa sang lại sửa sang lại tiểu viện tử đem sở hữu môn đều khóa lại, sau đó đi tranh bệnh viện, bồi một buổi hứa phụ hứa mẫu, lại đến thôi thanh phong ra mang theo kem cây đến giao lộ, thôi thanh phong bán kem cây. Hứa chiêu liền mượn một phen sẻng bắt đầu đem giao lộ một mảnh nhỏ gồ ghề lồi lõm địa phương Điền Bình. Vừa lúc Phương tiện đại trang ba bọn họ cấp phòng ở đánh nền. Chính Điền đột nhiên nghe được có người kêu Hứa chiêu. Hứa chiêu nghe vậy ngẩng đầu, thấy rõ người tới, ngay sau đó nao nao. Chương 22 là hứa mâu. Hứa mâu ăn mặc hôi cũ siêu y rỉ, mồ hôi đầy đầu mà chiều bên này đi. Hứa chiêu đại náo trung lập khắc trồi lên các loại về hứa phụ khả năng tính sự kiện, tỉ như bệnh tình tăng thêm, tỉ như tuyên bố tê liệt, tỉ như. Hứa chiêu không dám tiếp tục đi xuống tưởng, thể xác và tinh thần không khỏi căng chặt. Chính là sự tình kết quả vừa lúc tương phản, bởi vì hứa mâu mang đến chính là tin tức tốt, buổi chiều hứa phụ trạng thái thực hảo. Thân thể các bộ phận đều có chi giác, cho nên bác sĩ nói nằm viện thời gian sẽ ngắn lại, nếu ở nằm viện trong lúc không có gì bất ngờ xảy ra nói, là sẽ không tê liệt. Hứa mâu chính là cố ý tới nói cho thân nhi tử, làm thân nhi tử khoan giải sầu, cũng đừng như vậy vất vả, không nghĩ tới sẽ thấy hứa nhi tử, thân tôn tử đại trời nóng còn ở vội trăng, đặc biệt là thân tôn tử, như vậy tiểu một cái hài tử liền giúp đỡ bán kem cây, vành mắt nhịn không được liền đỏ. Thẳng tóc mà nhìn khuôn mặt thị thân thể thể cũng bắt đầu thị trăng hứa phạm, đau lòng mà nói, chúng ta tam hoa tử gầy. Tam hoa tử gầy? Gầy sao? Hứa mẫu là từ đâu nhi nhìn ra tới? Hứa chiêu rối tay có ý thức mà mạt một phen hãn, đúng sự thật bẩm báo, mẹ, các ngươi tam hoa tử béo 6 cân. Hứa mẫu lắp bắp kinh hái hỏi, béo sao? Ta sao nhìn giống gầy đâu? Hứa chiêu nói, béo, liền song cầm đều mau ra đây. Ta sao không thấy ra tới? Phòng trưng các ngươi tam hoa tử an thành tiểu trư, ngươi cũng cảm thấy hắn gầy. Liền ngươi nói bậy. Hứa mẫu cười giận một câu. Hứa mẫu ôm hứa phàm một hồi lâu, ở hứa phàm thịt thị khuôn mặt nhỏ thượng hôn lại thân. Trước khi đi, từ túi móc ra nửa khối quả táo đưa cho hứa chiêu, làm hứa chiêu cùng hứa phàm phân ăn. Quả táo bởi vì oxy hóa, thịt quả thượng đã nổi lên một tầng màu vàng nhạt, này khẳng định là người khác cấp hứa mẫu. Hứa mô không bỏ được ăn, một đường mang lại đây cho hắn cùng hứa phàm ăn. Hứa chiêu như vậy tưởng tượng tâm lý ẩm ướt một mảnh, đôi mắt cũng đi theo hế ẩm. Ba ba. Hứa phàm kêu. Hứa chiêu cúi đầu nhìn về phía hứa phàm. Hứa phàm nói, nại nại đi niểu. Hứa chiêu nhẹ nhàng ân một tiếng, nhìn hứa mô rời đi bóng dáng. Liền hướng hứa mô này quay lại vội vàng mà đưa nửa khối quả táo. Hắn cảm thấy hết thể chính mình lại vất vả đều là đăng giá. Hứa Phạm lại cái miệng nhỏ bẹp, nói: "Ta không nghĩ mãi mãi đi." Hứa Chiêu hỏi: "Tưởng cùng Mạn Mạn đãi ở bên nhau à? "Ừm, ta tưởng cùng gia gia Mạn Mạn cùng nhau ăn cơm, ngủ. Chờ một chút, chờ ba ba kiếm tiền, liền đem gia gia Mạn Mạn tiếp về nhà." "Hảo." Hứa Phạm dễ dàng mà cao hứng. Hứa Chiêu chiều Hứa Phạm trên tay xem một cái, nói: "Kia chạy nhanh đem quả táo ăn, chúng ta tiếp tục làm việc." Hứa Phàm lập tức đem quả táo đệ hướng Hứa Chiêu nói: Ba ba cũng ăn. Ba ba không ăn, chính ngươi ăn. Ba ba ăn. Hứa Chiêu bị bắt cắn một ngụm quả táo, lại lần nữa cầm lấy sẻng hướng gồ ghề lồi lõm trên mặt đất điền thổ. Trong lòng bởi vì Hứa Phụ thân thể chuyển hảo mà cao hứng, lại bởi vì Hứa Mẫu từ mẫu hành vi mà đau lòng. Quay đầu xem Hứa Phàm vẻ mặt hạnh phúc mà mùi ngon mà ăn nửa khối tiểu quả táo, lại cảm thấy chua xót. Cuối cùng này tam dạng cảm xúc đều yên lặng chuyển hóa thành hắn phân đấu động lực. Điên hào thổ, bán xong kem cây, hắn đem hứa phàm tạm thời phiền toái thôi thanh phong mang trong chốc lát, sau đó đi bộ về đến nhà, trước tiên làm cơm chiều, trang nhập tráng men lưu, mượn đại trang ra xe bò, đem phân ra phân đến 100 tới khối gạch, đầu gỗ, hơn nữa một chút lúa mạch, toàn bộ trang thượng xe bò, kéo đến huyện thành giao lộ, liền chờ đại trang ba đám người tới xây nhà. Trước tiên cùng đại trang ba đã nói hảo, một gian nhà ngói cái thành hoa 100 đồng tiền, kết quả ngày hôm sau đại trang ba mang theo bốn cái trung niên nam nhân lại đây nhìn một cái giao lộ diện tích lúc sau, cùng nhau nói 100 đồng tiền khẳng định cái không được một gian phòng ở, mặc dù là xây một táng tường, nên thêm tứ phía tường ít nhất muốn 3.500 khối gạch, lại tính thượng mái ngói, không thêm nhân công phí, cũng muốn tiêu tốn 200 nhiều nơi, sao có thể dùng 100 đồng tiền. Liên cái hảo. Này cùng phía trước thương định không giống nhau. Rõ ràng chính là không tuân thủ tin sao. Đại trang ba lập tức liền cùng mặt khắc bốn cái trung niên nam nhân xảo lên. Nói này bốn cái trung niên nam nhân lừa bịp tống tiền. Nói này bốn cái trung niên nam nhân không cho hắn mặt mũi, Nói hứa chiêu là hắn đại huynh đệ. Một trăm đồng tiền cái cái tiểu phòng ở như thế nào liền không được. Tóm lại cái cỏ ẩm ý lên. Còn đưa tới không ít người qua đường ghé mắt chú ý. Hứa chiêu thấy thế. Chạy nhanh ngăn lại. Trấn An Đại Trang 3. Cuối cùng trải qua một phen thương định, quyết định xây một tám tường, ba mặt tường, dùng đầu gỗ, lúa mạch thay thế ngói, lại thêm nhân công phí, toàn bộ xuống dưới tính xuống dưới 150 đồng tiền, như vậy mới cuối cùng làm đại gia không hề khắc khẩu, bắt đầu đánh nền, cùng bùn, xây tường từ từ tiến vào xây nhà trạng thái. Tại đây trong lúc, Hứa Chiêu không có bởi vì phía trước không thoải mái mà đối bốn cái nam nhân có điều bất đồng, tương phản Hứa Chiêu thực khách khí. Mỗi ngày trừ bỏ cung cấp nước chẳng ngoại, còn cung cấp kem tây, ngẫu nhiên còn có bánh nướng lớn. Một tuần sau, giao lộ một gian tiểu nhà ngói là thành, nói tốt ba mặt tường, kết quả vẫn là tứ phía tường, chẳng qua môn cùng cửa sổ khá lớn, cứ như vậy liền đặc biệt thích hợp làm buôn bán. Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Lý ca, không phải nói tốt ba mặt tường sao? Như thế nào lại biến thành tứ phía tường? Có phải hay không ngươi lại giúp ta nói tốt?" Đại trang ba nói, ai giúp ngươi nói tốt ra, là chính ngươi giúp chính mình. Hứa chiêu hỏi, nói như thế nào? Đại trang ba nói, ngươi một ngày một cây hai căn kem cây mà tiếp đón, đại gia trong lòng đều gương sáng nhi dường như, đều không phải người xấu, sao có thể lao chiếm người tiện nghi không ra, cho nên mọi người đều nghĩ dứt khoát công phí đều thiếu lấy điểm, không thể làm ngươi không biện pháp trang môn đi, cho nên liền đem chính tưởng cũng cùng xây hảo, cửa hồng cũng cho ngươi trang hảo. Không tính tiền, yên tâm ở đi. Hứa chiêu cảm kích mạc đều, Lý ca. Đại trang ba lập tức cười nói, đừng buồn nôn hề hề, ta không chịu nổi. Hứa chiêu cười nói, hành, ta đây thỉnh các ngươi ăn bữa cơm đi. Đại trang ba nói, đánh đổ đi, biết ngươi nghèo, chờ ngươi có tiền, lại thỉnh. Cảm ơn Lý ca. Lại tới. Hứa chiêu lại nói, thật sự cảm ơn Lý ca. Lại tạ cũng thật tin ngươi tẩu tử nói. Cảm thấy ngươi niệm thư niệm ngốc rớt Hứa chiêu lập tức cười rộ lên Đại trang ba sách theo cái sẻng Bùng túi cùng bốn cái trung niên nam nhân Một người ăn một cái kem cây triều nam Loan thôn giao lộ đi Hứa chiêu xoay người chạy nhanh đẩy ra Cửa hông nhìn một cái nhà mới Nhận lời chiêu yêu cầu Chính diện là cửa sổ lớn hộ Môn ở bên trên tường Cho nên lấy ánh sáng đặc biệt hảo Bất quá Bởi vì một tám tường không phải xi si măng xây Mà là đất sét xây Cho nên toàn bộ trong phòng mặt nơi nơi là đất sét, mạch chấu, Hứa Chiêu lập tức lấy cái sẻng, cái chổi cấp sửa sang lại sạch sẽ, sau đó đi thôi thanh phòng ra, đem thôi thanh phòng, Hứa Phàm tiếp nhận tới, nhìn một cái nhà mới. Hoa. Hứa Phàm nói một câu. Hoa. Thôi Thanh Phong cố ý học Hứa Phàm. Hứa Phàm quay đầu hỏi, "Ba ba, đây là chúng ta phòng ở sao?" Hứa Chiêu nói, "Đúng vậy. Thật lớn oa, hảo hảo xem ba." Hứa Phạm vui vẻ mà nói, rõ ràng rất nhỏ, liền vách tường đều là lỏa lộ ra tới gạch hảo sao. Nơi nào đẹp? Bất quá đối lập hắn cùng Hứa Phạm ngủ nhà tranh, này gian quả thực làm mau thành cố cung một gian. Ba ba, về sau chúng ta liền ở nơi này sao? Hứa Phạm nói, tạm thời không được. Hứa Chiêu nói, Hứa Phạm hỏi, vì sao? Hứa Chiêu hỏi lại, nơi này cái gì đều không có, ở chỗ này chờ đói chết sao? Hứa Phạm nghiêng đầu nói, chúng ta có thể ăn kem cây a. Hứa Chiêu hỏi, Hảo, ngươi ở chỗ này trụ, mỗi ngày đều cho ngươi kem cây ăn, thịt gì đó đều không có, được chưa? Hứa Phạm chạy nhanh nói, không được. Như thế nào lại không được đâu? Ta muốn cùng ba bà, bà trụ. Ra đây không được nơi này. Ra đây cũng không được. Hứa Phạm đi tới, ôm lấy Hứa Chiêu chân. Còn học được làm nũng. Hứa Chiêu ôn nú cười. Rồi tay sờ sờ hứa phang đầu, nhìn về phía Thôi Thanh Phong nói, thiếu ngươi 250 đồng tiền. Xê nhà nhiều ra 50 đồng tiền lại là hướng Thôi Thanh Phong mượn, bằng không hắn liền không có tiền phó hứa phụ tiền thuốc men. Thôi Thanh Phong cười nói, nói gì đâu, nếu không phải ngươi, ta căn bản không có khả năng kiếm được 250 đồng tiền, có phải hay không? Hơn nữa ta hiện tại trong tay còn có tiền đâu, không nội, ngươi gì thời điểm có tiền gì thời điểm còn. Hứa Chiêu thiệt tình chân ý mà nói, "Cảm ơn ngươi Thanh Phong, có ngươi cái này bằng hữu, ta cảm thấy đặc biệt may mắn." Thôi Thanh Phong thẹn thùng mà cúi đầu, tưởng nói không muốn làm bằng hữu, muốn làm người yêu, chính là hứa chiêu quá ưu tú. Hắn nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể tiếp một câu, "Bằng hữu chi gian, đừng nói khách khí nói." Hứa Chiêu nói, "Hảo, như vậy chúng ta ngày mai bắt đầu toàn thiên bán kem cây đi." Thôi Thanh Phong hỏi, "Ngày mai liền bắt đầu toàn thiên bán?" Hứa chiêu nói, ơn, liền toàn bộ kem cây cái dương ở chỗ này, không phải ngươi xem bán, chính là ta nhìn bán, thế nào? Thành. Thôi Thanh Phong lập tức đáp. Hứa chiêu nói, còn có, ngày mai ta đi đặt báo giấy, nhân tiện bán báo chí. Thôi Thanh Phong hỏi, ngươi liên hệ hảo báo xã. Liên hệ hảo. Đầu năm nay giấy chế phẩm tương đương bán chạy, đặc biệt là báo chí, TV, radio không phổ cập, về ngoại giới tin tức. Cơ hồ tất cả đều là thông qua báo chí mà đến, cho nên báo chí thập phần bán chạy, có điểm của cải đều hái mua báo chí. Kiếm hành, chúng ta trước đem phòng ở lại sửa sang lại sửa sang lại. Thôi Thanh Phong nói. Thôi Thanh Phong cung cấp một trương bàn dài dọn tiến tiểu phòng ở, phòng báo chí dùng, tiếp theo dọn ghế, ghế dựa, lưu trữ cấp hứa chiều, hứa phẳng, lại cầm giấy cứng cái dương, bút lông, chuẩn bị ở giấy cứng cái dương thượng viết, toàn thiên bán kem cây. Báo chí. Chính là thôi thanh phong trần chờ nói, ta tự viết xấu, nếu không làm ta tiểu thúc tới viết đi, ta tiểu thúc tự đặc biệt đẹp. Hứa chiêu nói, ngươi tiểu thúc không ở nhà A. Ta tiểu thúc quá đoạn thời gian liền đã trở lại. Còn chờ quá đoạn thời gian làm gì, ta tới viết. Hứa chiêu cầm bút lông, chấm chấm mực nước, đối với bịa cứng tử, xoát xoát liền viết toàn thiên bán kem cây, báo chí tám chữ. Viết xong lúc sau. Thôi thanh phong rốt cuộc phát hiện hứa chiêu có một cái khuyết điểm, chính là, tự viết đến xấu. Liên hứa chiêu này tự nhi, đừng nói cùng hắn thôi thanh phong tiểu thúc so, chính là cùng thôi thanh phong cái này học sinh giờ cũng vô pháp so. Thôi thanh phong tưởng sớm biết rằng hắn tới viết, hiện tại lại không thể giáp mặt nói hứa chiêu tự viết xấu, chính là hứa phẳng Tử trong phòng ra tới, vỗ tay nhỏ liền nói, hòa. Ba ba viết hảo hảo xem a, Hảo hảo xem a, Nhắm mắt tuổi. Thật là hàng thật giá thật nhắm mắt tuổi. Thôi Thanh Phong cũng chưa mắt thấy hứa phàm. Hảo. Hứa Chiêu hỏi thôi Thanh Phong, nói, hành đi. Thôi Thanh Phong khỏe miệng chiều chiều, nói, hành. Cứ như vậy đi, dù sao có thể nhận ra là như vậy mấy chữ là được. Hứa Chiêu buông bút lông nói, chúng ta đây nhìn xem còn thiếu cái gì, chuẩn bị chuẩn bị. Thôi Thanh Phong nói, thiếu một phen khóa. Đúng vậy, đi mua khóa. Vì thế một cái buổi sáng, giữa chiều, Thôi Thanh Phong có thể nghĩ đến đồ vật đều bổ thượng, giữa trưa đang muốn làm kem cây khi, đột nhiên một trận mưa to hạ xuống, dưới, toàn bộ huyện thành đều mát mẻ xuống dưới. Giữa chiều, Thôi Thanh Phong mỗi ngày khí không tốt, liền làm 100 căn kem cây, đặt ở giao lộ tiểu phòng bán, cư nhiên bán xong rồi, làm Thôi Thanh Phong đối tiểu phòng hưu hảo lên. Ngày hôm sau thời tiết tình hảo, vừa lúc là loại đậu nành hảo thời điểm, Huyện thành phía dưới sở hữu thôn thôn dân toàn bộ vội đi lên, bao gồm hứa chiêu ở bên trong. Hứa phụ hứa mẫu không có biện pháp trở về loại đầu nành, hứa chiêu một người không biện pháp loại đầu nành, hứa phàm không thể hỗ trợ, cũng không thể cùng hứa tả thành, hứa hữu thành kết phường, hứa chiêu lại một lần cùng đại trang gia cùng nhau loại đầu nành. Cái này niên đại không có phát đạt máy móc, toàn dựa cá nhân lực cùng hoàng lưu, bọn đầu cơ, cho nên loại đầu nành tốc độ phi thường chậm. Này một loại loại một tuần, trong lúc hứa Chiêu mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện, thôi Thanh Phong ra, đương nhiên đi chỗ nào đều sẽ mang theo con chồng trước hứa Phạm, liền đến trong đất mặt loại đậu nành, hứa Phạm đều mang đi theo, hứa Phạm quả thực liền lớn lên ở hứa Chiêu trên người, đương nhiên thấy việc đời cũng nhiều, tiểu hứa Phạm càng sẽ nói, quăng, trọng nhất chính là ăn béo. Thôi Thanh Phong là bỗng nhiên phát hiện hứa Phạm béo, chính là cái loại này ngày thường nhìn không cảm thấy đột nhiên nhìn kỹ liếc mắt một cái, liền nhìn ra Hứa Phàm béo không ít. Thôi Thanh Phong kinh ngạc mà nói, Hứa Phàm, ngươi béo? Hứa Phàm nói, không có, ta tối hôm qua đều không có ăn no. Thôi Thanh Phong chỉ vào Hứa Phàm quần nhỏ nói, ngươi nhìn xem ngươi quần, đều bành ngông. Hứa Phàm giải thích nói, là ta trường cao. Thôi Thanh Phong nói, không có, ngươi không có trường cao, ngươi là mập lên. Hứa Phàm nghĩ nghĩ nói, ta, ta ta liền béo một chút, không phải một chút, là rất nhiều a. Hứa Phàm kiên trì nói, chính là một chút. Thôi Thanh Phong ôm cánh tay đánh giá Hứa Phàm một vòng, nói, Hứa Tam hoa Tử a, ngươi thật không phải béo một chút à? Tấm tác, đại mùa hè đều có thể béo nhiều như vậy, thật là làm người giật mình. Thấy Hứa Phàm vẻ mặt mờ mịt đáng yêu bộ dáng, Hứa Chiêu nói tiếp nói, chúng ta béo, chúng ta đẹp. Hứa Phàm vừa nghe, lập tức hắc hắc cười, tay nhỏ bùn mặt nói, Ta béo ta đẹp. Đúng vậy. Hứa chiêu nhìn về phía Thôi Thanh Phong hỏi, hôm nay đưa kèm cây đưa thế nào? Khá tốt. Hơn nữa tính tiền. Tính tiền. Như thế nào đột nhiên tính tiền? Hứa chiêu kinh ngạc hỏi. Thôi Thanh Phong nói, ơn, vừa lúc đuổi kịp bọn họ tính sổ, liền kết, hơn nữa vân tỉ còn muốn lại đến nửa tháng. Bất quá, mỗi ngày chỉ cần 200 căn, cấp công nhân ăn, văn phòng nhân viên liền không có. Kêu cũng đúng, vốn dĩ kem cây sinh ý chính là như vậy. Thôi Thanh Phong từ túi quần móc ra tiền, nói, kết 115 đồng tiền, chúng ta một người 57 khối 5. Hứa Chiêu tiếp nhận tới, nói, ân nhưng là ta tạm thời vẫn là không thể trả lại ngươi tiền. Ta biết, ngươi đi xem ngươi ba mẹ đi, ngày kia vân tỷ cho ngươi đi thêm nửa tháng hợp đồng. Hành! Hứa Chiêu cầm 57 khối 5 mau tiền, đi vào bệnh viện, đem tiền thuốc men bổ tề ở ngày hôm sau tuyên bố hứa phụ có thể xuất viện, rốt cuộc có thể xuất viện, hứa mẫu quả thực hỉ cực mà khóc. Hứa chiêu từ Nam Loan thôn lôi kéo xe bò mang theo chăn đông tới bệnh viện, đem hứa phụ ôm đến xe bò thượng. Chiều Nam Loan thôn kéo, trên xe trừ bò hứa phụ còn có hứa phàng. Hứa phàng ngồi ở hứa phụ bên người, tiểu thịt tay vớt hứa phụ nửa lớn lên dâu, nói: Ra ra, ngươi sao nói chuyện còn không rõ ràng lắm à? Hứa phàng. Hứa chiêu quát lớn hứa phạm. Hứa phạm lập tức câm miệng. Hứa chiêu là không nghĩ hứa phạm đồng ngôn làm hứa phụ khổ sở. Người bệnh là thực yêu đất, cho nên cố ý quát lớn hứa phạm. Nhưng là hứa phụ không muốn a a hai câu cũng nghe không rõ lắm nói cái gì, dù sao chính là dôi hứa chiêu. Hứa chiêu vì thế không nói hứa phạm, tiên lặng lôi kéo xe bỏ về phía trước đi. Hứa phụ mỉm cười xem hứa phạm, hứ hứ hai câu, là ở Trấn An hứa phạm. Chính là khống chế không được mà lại chảy nước miếng. Hứa phạm gặp qua hứa chiêu, hứa mẫu cấp hứa phụ sát nước miếng, vì thế cầm lấy bên cạnh khăn tay cấp hứa phụ sát miệng nói, Nha, ra ra, ngươi sao lại chảy nước miếng A, ngươi đừng chảy A. Hứa phụ nhìn hứa phạm từ cổ họng phát ra tiếng cười. Hứa mẫu nhìn hứa phạm như vậy ngoan, đôi mắt lại đã ướt nước. Hứa phụ, hứa mẫu sớm từ hứa chiêu trong miệng biết được phân ra chuyện này, cũng biết xây tường đất ngăn cách chuyện này. Nhưng là đương trở lại tam gian nhà tranh tiểu viện tử, vẫn là nhịn không được trái tim băng giá, Hứa tả Thành, Hứa Hữu Thành thật là phí công nuôi dưỡng. Lần này Hứa phụ xuất viện, bà con trỏng xóm đều tới xem Hứa phụ, đại trang gia cảng là đưa lên trứng gà, nhưng Hứa tả Thành, Hứa Hữu Thành lăng là không ngoi đầu, e sợ cho Hứa phụ về sau dính vào bọn họ trên người, liên lụy bọn họ. Hứa Chiêu trấn an Hứa phụ, Hứa Mẫu giết một con gà trống, tặng hơn một nửa cấp đại trăng ra, sau đó lưu hơn phân nửa lại bị hứa mâu phân vài phân, sau đó thiêu một cái khoai tây thịt gà, một cái canh gà cấp hứa phụ uống, dư lại đều thu hồi tới. Hứa chiêu nói, mẹ, hôm nay nhiệt, thịt gà đều ăn đi, phóng lâu rồi, sẽ xú. Sao sẽ xú đâu? Ta giải điểm mùa ăn, ở Thái Dương hạ phơi một phơi, lưu chữ qua mùa đông ăn. Lưu, quá, đông ăn. Nay mùa hè còn không có qua đi, mùa thu còn không có tới, liền nghị qua mùa đông. Hứa chiêu căn bản thuyết phục không được hứa mô tiết kiệm, bất quá hứa mô tiêu đồ ăn, cũng thật ăn ngon, hứa phàm không ngừng nói ăn ngon ăn ngon, bụng nhỏ liền ăn phồng lên. Ăn cơm xong lúc sau, hứa mô bắt đầu thu thập nhà tranh. Hứa phàm ngồi sổm gà vịt bên cạnh, nhìn gà vịt là như thế nào ăn cái gì, đột nhiên nghe thấy xe đạp thanh âm, vội vàng quay đầu. Chạy nhanh đứng dậy chạy vội tới hứa chiêu trước người giã khởi tiểu cánh tay Đưa lưng về phía hứa chiêu Hứa chiêu hỏi Hứa phàm, ngươi làm gì Hứa phàm nói Cùng ba ba cùng đi huyện thành Ai nói ta đi huyện thành Hứa phàm xoay qua thân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xem hứa chiêu Hứa chiêu nói Ta đi đại trang ra nhìn xem Hứa phàm lập tức nói Ta cũng đi Ngươi trước đừng đi Trước tiên ở ra bồi bồi ra ra Ra ra nhìn không tới ngươi sẽ xuất ruột, ta một lát liền trở về, được không? Chỉ cần cùng hứa phạm hảo hảo phân rõ phải trái, hứa phạm luôn là sẽ nghe, cho nên hứa phạm đáp ứng rồi. Vì thế hứa phạm liền ở nhà chờ hứa chiêu trở về, chờ mãi chờ mãi, không thấy hứa chiêu trở về, vì thế hỏi, ngại ngại, ta ba ba đâu? Hứa mẫu nói, không biết ta. Hứa phạm nói, hắn sao còn không trở lại? Hứa mẫu đáp, ta cũng không biết ta. Ta đi đại trang ra tìm hắn. Hứa Phạm bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới đại trang ra. Đại trang mẹ nói hứa chiêu đi trở về a. Vì thế hứa Phạm lại chạy về tới. Hỏi lại, mãi mãi. ta ba ba đâu? Không biết ta. Hứa Mâu nói, kỳ thật là không nghĩ mang theo hứa Phạm 4-3. Cho nên từ đại trang ra trực tiếp đi huyện thành. Hắn không có trở về sao? Hứa Phạm hỏi. Không có a. Hứa Phạm mở to hai mắt, vẻ mặt mở mịt hỏi. Ta đây ba ba đi đâu vậy? Hứa Mẫu không đành lòng lừa Hứa Phàm, nói khả năng đi huyện thành. Hắn sao không mang theo ta? Khả năng bận quá, không kịp mang ngươi. Hứa Phàm nghe được Hứa Mẫu như vậy vừa nói, liền không nói, đầu một gục xuống, kéo tiểu bước chân chiều góc tường đi, cay chán chống góc tường không hề răng. Hứa Mẫu hỏi sao? Hứa Phàm khóc nước nở đều ra tới, đắc, tưởng ba ba. Ba ba buổi tối liền đã trở lại a. Hứa Phạm vẫn là nói, thưởng ba ba. Hứa Mâu ôm chầm hứa Phạm nói, ba ba vội xong liền đã trở lại, tam hòa tử không khóc, mãi mãi cho ngươi làm bánh trứng ăn, tốt không? Hứa Phạm ngập nước trong ánh mắt, hàm chứa hai phao muốn rơi lại chưa rơi nước mắt, mãi thanh mại khí mà đối hứa Mâu nói, cũng cấp ba ba làm. Hứa Mâu đau lòng hỏng rồi, vội vàng nói, hảo, còn ra ra làm, hành, còn có mãi nãi? có thể. Hứa mẫu cười rộ lên nói, đều làm đều làm, chúng ta đều ăn. Hồng hứa phàm chơi một buổi trưa, chơi tối lúc sau, hứa phàm lại mất mát, ngồi ở viện môn khẩu trên tầng đá, chiều giao lộ xem, mặc kệ hứa mẫu nói như thế nào, liền ngồi ở đằng kia chờ ba ba, liền sân đều không tiến. Hứa mẫu biết hứa phàm đứa nhỏ này, trường tình lại thiệt lương, trước kia hứa chiêu đối hắn không tốt, hắn đuôi hứa chiêu cũng không tội, thường thường ba ba kêu, Khi đó Hứa Chiêu còn không lớn để ý đến hắn. Hiện tại Hứa Chiêu đối hắn hảo, hắn nhưng không mỗi ngày dán. Rốt cuộc là thân ba, khẳng định là không giống nhau. Hứa Mẫu biên trích đậu que, biên ngồi ở trong viện nhìn Hứa Phàm, cùng Hứa Phàm trò chuyện thiên. Tam oa tử a. Hứa Mẫu kêu, "Ngoại ngoại, đều ta làm gì?" Hứa Phàm hỏi. Hứa Mẫu cố ý tìm Hứa Phàm nói chuyện tiếp, "Ngươi mỗi ngày cùng ngươi ba ba đi huyện thành đều làm gì?" Hứa Phạm đáp, bán kem cây. Ngươi cũng sẽ bán kem cây à? Sẽ, ba ba nói ta thật là lợi hại. Phải không? ân Hứa mẫu vẻ mặt hiền từ mà cùng hứa Phạm nói chuyện hiếm Ba ba. Hứa Phạm đột nhiên đứng lên, vui vẻ mà chiều giao lộ buôn. Hứa mẫu chạy nhanh đến viện môn khẩu xem, nàng đôi mắt có điểm hoa, xem không lớn rõ ràng, liền cảm thấy trên đường có cái kỵ xe đạp ly hảo xa đâu. Hứa phạm là như thế nào nhận ra tới là hứa chiêu. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Hứa phạm một đường thập phần kích động thập phần hương phấn mà chiều hứa chiêu chạy đi. Mau đến chạy vội tới hứa chiêu trước mặt. Bang kỷ một tiếng hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Hoa hoa hoa mà khóc lên. Tam hoa tử. Hứa mẫu đều. Vừa mới dừng lại xe đạp hứa chiêu chạy nhanh ném xuống xe. Đem hứa phạm bế lên tới. Về đến nhà ở dầu hỏa dưới đèn vừa thấy. Miệng cắn ra một chút huyết, đầu gối cũng thanh, người một nhà đau lòng cực kỳ. Hứa Phàm cũng thập phần mảnh mai mà dựa vào Hứa Chiêu trong lòng ngực, không nói một lời. Có đau hay không? Hứa Chiêu hỏi. Đau. Hứa Phàm đáp. Lần sau đừng chạy nhanh như vậy. Hảo. Chính là ngày hôm sau, nhìn đến Hứa Chiêu đến gần xe đạp, hắn chạy so với ai khác đều mau, tay nhỏ bắt lấy xe đạp xe xe răng, dưỡng mắt ba ba mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu không có biện pháp, đành phải đem hắn bế lên xe đối hứa mâu nói, mẹ, ta còn là dẫn hắn đi, ngươi ở nhà nhìn ba, đỡ ba đi ra ngoài đi một chút. Hứa mâu xem một cái cao hứng phân chân hứa phạm, đành phải nói, đi thôi, Chiêu cố hảo tam hoa tử. Đã biết, hứa Chiêu mang theo hứa phạm đến huyền thành, đi xưởng thép ký nửa tháng hợp đồng, vốn dĩ nói là thêm một ngày 200 căn kem cây, chờ hứa Chiêu đi thêm khi, biến thành 300 căn cũng chính là ước chừng nhiều 45 đồng tiền, vì thế hứa chiêu, thôi thanh phong đều thập phần vui vẻ, thôi thanh phong càng lá lôi kéo hứa chiêu, hứa phạm ở trong nhà ăn cơm trưa, hứa chiêu cự tuyệt không được, liền ở thôi thanh phong trong nhà ăn cơm. Ăn cơm khi, thôi thanh phong chỉ vào hứa phạm nói, mẹ, ngươi xem hứa phạm ăn béo có phải hay không? Thôi mẫu tả hưu đánh giá hứa phạm hai mắt, nói, ngươi còn đừng nói, là thật sự béo đâu. Thôi thanh phong cười ha hả mà nói, mẹ, ngươi có hay không phát hiện, hứa phàm quang trướng thì không trướng vóc. Thôi mẫu trắng thôi thanh phong liếc mắt một cái nói, có hải tử chính là vấn trưởng, nhưng hứa phàm cũng quá muộn đi. Thôi thanh phong nói, ngươi xem hàng xóm ra kia tiểu nam hải nhi, so hứa phàm đại tam tháng mà thôi, cao hơn hứa phàm một cái đầu. Hứa chiêu chính mình lo lắng lên, nhìn về phía thôi mẫu, hỏi, nhà ta hứa phàm sẽ không trưởng không cao đi. Thôi mẫu chém đinh chặt sắt mà nói. Khẳng định có thể trường cao, các ngươi nhìn đến không có, hứa phàm đầu đỉnh nhi không phải bình, là tiêm, loại này đầu hình dạng khẳng định có thể trường cao. Năm đó thanh phong hắn tiểu thúc đỉnh đầu cũng là cái dạng này, tất cả mọi người nói hắn tiểu thúc trường không cao trường không cao, ta liền nói hắn tiểu thúc khẳng định có thể trường cao, hiện tại không phải 1m87 sao. Hứa phàm đứa nhỏ này khẳng định là vãn trường vóc, hứa chiêu tỏ vẻ hoài nghi, thanh phong hắn tiểu thúc khi còn nhỏ. Thôi mẫu hỏi, là thanh phong hắn tiểu thúc khi còn nhỏ, sao? Hứa chiêu sợ thôi mẫu cũng chính mình nói, thanh phong hắn tiểu thúc khi còn nhỏ, A-Z ngươi làm sao mà biết được? Ý tứ chính là tuổi không sai biệt lắm, không chừng thôi mẫu còn so thôi thanh phong tiểu thúc tuổi còn nhỏ đâu, thôi mẫu như thế nào sẽ nhớ rõ thôi thanh phong khi còn nhỏ đâu? Thôi mẫu, thôi thanh phong sừng sốt, ngay sau đó cùng nhau cười ha ha lên. Hứa chiêu bị cười không hiểu ra sao? Thôi thanh phong ôm bụng cười to không ngừng, một hồi lâu, mới hỏi, hứa chiêu, ngươi sẽ không cho rằng ta tiểu thúc là cái bụng phệ lao đầu nhi đi. Sắc thật, hứa chiêu sắc thật vẫn luôn như vậy tưởng tượng, nghĩ thôi thanh phong tiểu thúc, liền tính không phải bụng phệ lão nhân, ít nhất cũng có 40 tuổi đi, Nam ấy kỷ cũng rất lớn. Thôi mẫu cũng cười không ngừng. Thôi thanh phong ha ha cười ra tiếng, nói, hứa chiêu, ta tiểu thúc năm nay mới 28 tuổi hảo sao. 28 tuổi hảo sao. Hứa chiêu khỏe miệng run rẩy một chút. Nói, 28 tuổi A. Mới 28 tuổi. Hứa chiêu xấu hổ. Thôi thanh phong chậm rãi ngừng ý cười nói. Đúng vậy, ta tháng 3 năm 17 tuổi thời điểm. Ta ra gian mãi mãi muốn cái nữ nhi. Sau đó sinh ta tiểu thúc. Ta tiểu thúc còn không có thành nhân. Ta ra gian mãi mãi lần lượt qua đời. Ta tiểu thúc ở nhà ta sinh hoạt. Thôi mẫu tiếp theo nói. Kỳ thật hắn tiểu thúc cũng không ở chúng ta nơi này sinh hoạt bao lâu. Thanh phong tiểu thúc đánh đầu nhỏ thông minh, khi đó thật sự quá nghèo. Ta cùng thanh phong ba kết hôn khi cũng chỉ có một cái nồi, khẳng định không có tiền đi học. Rất nhiều người đều không đi học, thanh phong tiểu thúc cũng không đi học. Nhưng người khác ở chơi thời điểm, hắn liền một người chạy đến cách vách thôn phòng học cửa sổ khẩu nghe lén lao sư đi học. Kết quả bị trường học lao sư phát hiện. kia lao sư người cũng không tuổi, cho hắn trương bài thi làm hắn khảo thí, kết quả hắn khảo cái mãn vân, kia lão sư cảm thấy hắn là khối học tập liêu, lôi kéo hắn tìm được thanh phong gia gia, hy vọng có thể thanh phong gia gia có thể làm hắn đi học. Sau lại thanh phong gia gia liền sách theo đầu nành đưa cho lão sư làm hắn đi học. Hắn cũng đặc biệt hiểu chuyện, đánh tiểu liền hiểu, biết gia nghèo, vẫn luôn nhảy lớp thượng, so người bình thường đều sớm tốt nghiệp, cho nên rất sớm liền bắt đầu chính mình phân đấu. Nếu không phải hắn, chúng ta cả nhà đều chết đói. Hứa chiêu nghe xong cảm khái, hắn thật đúng là lợi hại a. Thôi mậu nói, đúng vậy, mới so thanh phong đại 4 tuổi mà thôi, sờ lăn lột bò, cũng ăn không ít khổ, nhưng thật ra bởi vì thông minh không bị lừa quá, bị hố quá. Thôi thanh phong nói tiếp, bị hố quá một lần, 3 năm nhiều trước kia, ta tiểu thúc hắn bị. Liền ngươi nói bậy. Thôi mậu đánh gãy thôi thanh phong nói, ngược lại nói, dù sao hắn tiểu thúc là ăn không ít khổ. Chờ hắn lần này trên tay chuyện này xử lý xong rồi, ta khiến cho hắn ở nhà nghỉ tạm nghỉ tạm, cũng không trở về chính hắn phòng ở, liền ở chỗ này, ta cho hắn mỗi ngày làm tốt ăn, ta cũng ăn. Hứa Phạm nghe được ăn, lập ba đi theo tiếp một câu. Thôi Mẫu chợt cười rộ lên, sờ sờ Hứa Phạm thịt mút khuôn mặt nhỏ nói, "Hành, mang thông minh Hứa Phạm ăn." Hứa Chiêu cười cười nhìn về phía Thôi Mẫu, nghĩ đến lần này ăn cơm mục đích, liền mở miệng nói, "A dị." Phía trước ngươi đồng sự ra, liền cái kia khai quải mặt sưởng còn khai sao? Khai A, làm sao vậy? Thôi mẫu hỏi. Ta tưởng tiến nhà hắn mì sợi ở giao lộ bán. Tiến mị sợi. Thôi mẫu, thôi thanh phong chấn động. Thôi thanh phong khó hiểu hỏi, hứa phàm, ngươi sao gì đều bán A. Hứa chiêu thực thật thành mà nói, kiếm tiền. Này có thể kiếm tiền sao? Có thể, trước đem nhân khí kiếm lên đây, là có thể kiếm tiền. Chúng ta một chút tới. Ngươi sẽ không tưởng khai quậy bán quả vật đi. Không ngừng. Vậy ngươi muốn làm gì? Kiếm tiền A. Thôi thanh phong lý giải không được hứa chiêu. Hứa chiêu nhìn phía thôi mẫu nói. À gì, ngươi có thể giúp ta đáp cái tuyến sao? nha nàng mì sợi khá tốt ăn, Ta tưởng tiến nhà nàng mì sợi bán. Thôi mẫu cao hứng mà nói. Đương nhiên là có thể. Nàng đang lo bán không ra đi đâu. Quay đầu lại ta làm nàng cho người tiện nghi điểm. Cảm ơn A-di, cảm ơn. Người đứa nhỏ này chính là quá khách khí. Nói thôi mẫu lại cấp hứa chiêu, hứa phàm phân biệt gấp một miếng thịt, sau đó cùng hứa chiêu nói, buổi tối liền giúp hắn hỏi một câu mì sợi chuyện này, tới rồi buổi tối thôi mẫu vui dạo dực mà nói cho hứa chiêu chuyện này thành, cùng thôi thanh phong thương lượng lúc sau, liền tính toán trước lấy 10 đem mì sợi ở giao lộ tiểu phòng bán thử xem xem, dù sao có cao nhân khí kem cây mang theo hướng người đẩy mạnh tiêu thụ là được. Bán đến hảo liền tiếp tục bán, bán đến không hảo vậy quên đi. Kế tiếp, hứa chiêu liền chờ thôi mâu cho hắn mang người đem mì sợi, mà hắn cùng hứa phàm ngồi ở giao lộ tiểu trong phòng bán đồ vật, có nhà ngói che đậy, không cần bạo phơi, thoải mái nhiều, chỉ là vẫn là có điểm nhiệt. Hứa chiêu lấy đem cây quạt cho chính mình phiến, nhân tiện phong cũng phiến đến hứa phàm trên người, hứa phàm đang ngồi ở trên ghế chiếc phi cơ, ngẩng đầu hỏi, ba ba, tôi thúc thúc đâu? Hứa chiêu đáp, đi cung cấp điện sở giao điện phí. Hắn khi nào trở về a Hứa phàng hỏi. Hứa chiêu đáp, phỏng trừng một lát liền đã trở lại. Nga. Hứa phàng cũng không biết thật sự muốn biết thôi thanh phong ở đâu. Hắn chính là cái miệng nhỏ dừng không được tới. Luôn là nói này nói kia, không có bất luận cái gì quy luật. Hứa chiêu câu được câu không mà hồi hắn, lực chú ý đều phóng trên đường. Nghĩ thôi mẫu trong chốc lát nên mang theo mười đem mỉ sợi lại đây, nhưng là chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến thôi mẫu, chính nôn nóng là lúc, thôi mẫu vác rổn lên bước huyển chuyển nhẹ nhàng đầy mặt vui mừng xuất hiện, nhìn đến hứa chiêu kia một khắc, lập tức kinh hô, ai nha, hứa chiêu, ta đem mỉ sợi cấp đã quên. Hứa chiêu cười nói, không có việc gì không có việc gì, buổi tối mang cũng đúng. Thôi mẫu giải thích, không đúng không đúng, mỉ sợi ta mang về nhà tới ở nhà điều trên bàn, ta ra tới cấp đã quên cho ngươi mang lại đây. Hiện tại chính vội vàng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, bằng không đỉnh công liền mua không chứ. Nếu không chính ngươi đi lấy đi, trong nhà có người ở. Hành, A Di ngươi chạy nhanh đi mua đồ ăn đi. Thôi mẫu vui vẻ mà nói, hào liệt, trong chốc lát giữa trưa cũng ở chúng ta nơi này ăn đi. Hứa Chiêu nói, không được, buổi chiều ta mang Hứa Phạm về nhà một chuyến. Hứa Chiêu nói xong. Muốn cho hứa Phàm xem cửa hàng, vừa thấy hứa Phàm tiểu bộ dáng, trường đẹp như vậy, vạn nhất bị ôm chạy làm sao, vì thế tạm thời đem cửa phòng một khóa, lôi kéo hứa Phàm cùng đi thôi ra. Tiến viện môn, hứa chiêu liền kêu, thanh phong, thanh phong. Hứa Phàm đi theo kêu, thôi thúc thúc, thôi thúc thúc, ngươi ở đâu a? Ta cùng ba bà tới liệu. Phụ tử hai cái hô mấy lần, thôi phụ rốt cuộc cứng một tiếng, ai à, ai tìm thanh phong à? là tiểu hứa phàm sao? Hứa Phàm trả lời, không phải ta, là ta cùng ta ba ba. Lúc này đáp, quả thực Mãn Vân. Mãn Vân. Hứa chiêu mạt mạt lau mồ hôi, đang muốn đi nhìn một cái thôi phụ khi, nhà chính nội đi ra một người cao lớn nam nhân, nam nhân ăn mặc thanh thản màu trắng ngắn tay xứng quần dài, dưới chân là một đôi mới tinh dép lê, rõ ràng ăn mặc thực bình thường, nhưng là lại cho người ta một loại cao cấp cảm cùng cảm giác ga bách. Đặc biệt nam nhân vóc dáng rất cao, lớn lên xoáy khí bức người, mặt mày nào chỗ nào đều chọn không ra tật xấu. Hứa chiêu ở thế kỷ 21 làm việc và khi gặp qua không ít nam minh tinh, tân trang rất tuấn tú, nhưng là thật không có cái nào so được với trước mắt người nam nhân này thiên nhiên đẹp hòa khí chẳng. Hứa chiêu một chút sừng sốt, hứa phẳng cũng ngơ ngác mà nhìn, sinh ra mau ba năm, lần đầu tiên thấy như vậy đẹp người. Thanh phong không ở. Nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo một tia lười biếng. Hứa Chiêu còn không có trả lời, Hứa Phạm mở miệng nói, "Ta, chúng ta không tìm Cầm Oanh, chúng ta, chúng ta tìm Mị sợi." Hứa Phạm lắp bắp cũng không đem thôi thành phong tên nhượng đối. Nam nhân mặt vô biểu tình hỏi, "Mị sợi ở đâu?" "Mị sợi, Mị sợi ta cũng không biết ở đâu, ta ba ba biết." Hứa Phạm ngẩng đầu xem Hứa Chiêu, hỏi, "Ba ba, Mị sợi ở đâu?" Chương 23 Hứa Chiêu nhanh chóng đánh giá trước mắt nam nhân, diện mạo tuấn mỹ, dáng người lĩnh bạn, tự mang một loại cường đại khí tràng, nhưng tướng mạo thượng sắc thật chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng, mi thất gian pha tựa thôi phụ, lại trội hơn thôi phụ, tổng hợp những đặc trưng này có thể đến ra trước mắt người nam nhân này chính là Thôi Thanh Phong tiểu thúc, Thôi Định Sâm. "Ba ba." Hứa Phạm lại gọi một tiếng. Hứa Chiêu cúi đầu xem Hứa Phạm. Hứa Phạm hỏi: "Mị sợi ở đâu?" Hứa Chiêu đáp: ở nhà chính điều trên bàn. Hứa Phạm được đến đáp án lập tức quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm, ngại thanh ngại khi mà nói: ta ba ba nói, mị sợi ở nhà chính điều trên bàn. Thôi Định Sâm quay đầu lại triệu đình phòng xem một cái, nói: tiến vào lấy đi. Tốt, cảm ơn. Hứa Chiêu nói: tốt, cảm ơn. Nghe vậy, Thôi Định Sâm nước mắt nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Hứa Chiêu cũng không có thấy. Mà là kéo đầu kéo hứa phẳng tay nhỏ từ thôi định xâm bên người trải qua, chiều định phòng điều mấy trước đi, cầm mười đem mỉ sợi lúc sau, lại lần nữa từ thôi định xâm bên người trải qua, nói, phiền toái tiểu thúc. Thôi định xâm nhàn nhạt từ một tiếng. Thật đúng là thôi định xâm. Vẫn là thật 28 tuổi, thật tuổi trẻ. Hứa chiêu không khỏi cảm khái, nếu là hắn đến 28 khi, cũng có thể như vậy có tiền là được, không thể như vậy cảm khái. Hắn mới 22 tuổi, còn có 6 năm phấn đấu thời gian, chờ hắn tới rồi 28 tuổi khẳng định cũng sẽ phi thường lợi hại. Như vậy lặp lại tưởng tượng, hứa chiêu trong lòng về điểm này nhi bị thôi định xâm chấn trụ kiêu ngạo lại xung ra, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, không vội không vội, mỗi ngày nỗ lực là được. Vì thế vừa đến giao lộ tiểu điếm, liền đầu nhập tới rồi tiểu điếm chung, đem tân tăng thêm vật phẩm viết nhập nổ thẻ bức chung, chính viết. Thôi Thanh Phong, cối xe đạp đã trở lại. Hứa Chiêu. Thôi Thanh Phong cao hứng mà kêu một tiếng. Đã trở lại. Hứa Chiêu lập tức hỏi, điện phí giao phải không? Nhà ngươi tháng này điện phí bao nhiêu tiền? Thôi Thanh Phong ngồi ở xe đạp thượng nói, bảy khối năm mao tiền, rất thiếu đi. Không nhiều lắm, dự kiến bên trong. Hứa Chiêu xem qua Thôi Thanh Phong tủ lạnh, TV, đèn dây tóc ngôi số Tính ra tới điện phí cùng cái này cũng là không sai biệt lắm. Thôi thanh phong cười nói, ân, hứa chiêu ngươi thật lợi hại, cái kia ta đều đã trở lại, ngươi đi vội đi, ta tới xem cửa hàng. Hứa chiêu nói, ta tới xem cửa hàng đi, ngươi tiểu thúc đã trở lại, nhà các ngươi không tụ một tụ sao. Tụ gì? Ta tiểu thúc trở về chính là ngủ, ngươi vừa rồi nhìn đến ta tiểu thúc. Hứa chiêu nói, ân, thấy được. Có phải hay không một bộ lười nhác bộ dáng? Còn hảo a, là có một chút lười biếng, nhưng không phải lười biếng. Thôi Thanh Phong nói, đó chính là hắn còn chưa ngủ, một lát liền nên ngủ, không cần tụ, người đi vội đi, vẫn là ta tới xem cửa hàng. Hứa Chiêu không có cùng thôi Thanh Phong cãi cọ đi xuống, dù sao đây là hai người cửa hàng, vì thế nói, kia hành, vừa lúc nhà ta muối, que diêm gì đó đều không có, ta đi mua một ít về nhà. Đi thôi, đi thôi." Thôi Thanh Phong bãi xuống tay nói. Hứa Chiêu mang theo Hứa Phạm đến chợ bán thức ăn, bắt đầu mua đồ vật, ở tạp hóa cửa hàng đánh 2 cân dầu hỏa tám mao tiền, một mao 5 phần tiền mua 1 cân dùng ăn muối thô, hắn là tưởng mua tinh chế muối, nhưng là quý 2 phần tiền, hơn nữa Hứa Mẫu điểm danh không cần tinh chế muối, hòa giải muối ba một cái mùi vị, vì sao muốn dùng nhiều 2 phần tiền. Tiếp theo lại mua một phong que diêm, một cái mặt buồn, một túi bột giặt. Đặc biệt cắt một cân thịt heo cấp người một nhà thêm cơm, tổng cộng hoa 5 khối tam mao một phân tiền. Trong tay còn có mấy đồng tiền, hứa chiêu nhìn nhìn bên người tham ăn hứa phàm, khẽ cắn môi hoa 5 mao 6 phần tiền mua một lọ sữa bò cho hắn, 7 mao tiền mua một cái đại dưa hấu, lại đi bố cửa hàng xả khối vài đồng mua căn dây thun, phải cho hứa phụ hứa mẫu làm hai cái quần, vì thế trang nửa bao tải đồ vợ, cưới xe đạp, trở hứa phàm hồi nam loan thôn. Vừa đến trong nhà, hứa mẫu liền bắt đầu cỡ trách hứa chiêu loạn tiêu tiền, mua muối, mua que diêm, mua mặt buồn là được, cư nhiên còn cắt thịt heo quá lãng phí, còn có sữa bò, mua sữa bò, sữa bò. Hứa phàm gắt gao mà đem sữa bò ôm trong lòng ngực, một bộ là ta bộ dáng, Hứa mẫu lập tức nói không nên lời lời nói. Hứa chiêu cười nói, không có việc gì, uống đi. Hứa phàm điểm một chút đầu, xoay người liền ra sân, chờ đến lại khi trở về. Dung đùi đắc ý hút sữa bò bình thượng ống hút, phía sau đi theo đại trang. Đại trang vừa đi vừa nói chuyện, tam bác tử, cho ta uống một ngụm. Hứa phàm phủng sữa bò ngồi vào nhà tranh trên ngạc cửa. Đại trang đi theo ngồi ở trên ngạc cửa, dựa gần hứa phàm ngồi. Tam bác tử, cho ta uống một ngụm. Đại trang nhìn chằm chằm hứa phàm xem, mắt thèm thực. Không cho. Hứa phàm chém đinh chặt sắt mà nói. Ta liền uống một cái miệng nhỏ. Không cho. Sau đó Mỹ tư tư mà uống. Hứa chiêu. Hóa ra hứa phàm phủng một lọ sữa bò. Đến đại trang ra chuyển một vòng. Chính là vì hướng đại trang khoe ra hắn có sữa bò uống lên. Này mê chi hữu nghị. Ta liền uống một nho nhỏ khẩu. Đại trang lại nói. Vậy ngươi đem nhà ngươi pha lê cầu cho ta năm cái. Hứa phàm nói. Không thể cho ngươi. Vì sao? Hứa phàm hỏi. Đại trang nói. Ta mụ mụ phải cho ta sinh cái đệ đệ, ta lưu trự cho ta đệ đệ chơi, ca ca muốn đau đệ đệ. Hứa phàm nghiêm trang mà hỏi lại, vậy ngươi vì sao không cho mụ mụ ngươi cho ngươi sinh cái ca ca? Vậy ngươi vì sao không cho mụ mụ ngươi cho ngươi sinh cái ca ca? Hứa chiêu khệ miệng run rẩy số hạ, hắn sống hai cái thế giới, chỉ nghe nói qua sinh đệ đệ sinh muội muội, vẫn là lần đầu tiên nghe nói sinh ca ca, hắn thật sự không mắt lại xem hứa phàm đứa nhỏ này thật sự rất khó làm người lý giải a hứa chiêu giặt sạch củ cải không hề quản hứa phàng này hai hài tử hồ khảm cái gì đi vào nhà bếp cấp hứa mâu trợ thủ rồi sau đó ngồi ở mà nồi trước nhóm lửa nay bữa cơm làm thập phần phong phú thịt heo đều là đại khối thuộc lạng thịt mỡ chỗ thấm du trầu làm nhiều năm trong bụng thiếu du đại gia nhịn không được phân bố nước miếng hứa mâu không ngừng cấp hứa chiêu hứa phàng kẹp người một nhà vây quanh ở thất trước ăn cơm chiều. Đồng thời cảm giác được không khí đột nhiên một trận oi bức. Hứa Chiêu nói, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt. Hứa Phạm đi theo nói, ba ba, ta cũng nhiệt. Ngươi nhiệt là ngươi ăn cơm ăn. Hứa Phạm. Hứa Mẫu ngẩng đầu xem một cái chân trời mau mau vẫn nói, muốn trời mưa. Hứa Chiêu hỏi, trời mưa lúc sau thiên nên lạnh đi. Hứa Mẫu cười nói, trời mưa chi càng nhiệt à, nhiệt cái mười ngày qua đi, sau đó hơi chút lạnh một chút, nhưng vẫn là nhiệt. Nhật có thể thừa nhận, vẫn luôn nhiệt đến Tết Trung Thu, nghe nói trong thành thật nhiều nhà máy, sẽ nghỉ mấy ngày cấp một bộ phận công nhân. Muốn nhiệt đến Tết Trung Thu, hứa chiêu rất là giật mình, hắn vừa tới đến nơi này cũng liền năm sáu nguyệt phân, cực kỳ nhiệt, như là hắn ở thế kỷ 21 trong thành thị 7-8 tháng, hắn cho rằng lập tức liền sẽ lạnh xuống dưới, không nghĩ tới thời tiết sẽ nhiệt đến Tết Trung Thu. Nói cách khác, hắn hiện tại không cần như vậy lo âu có thể chậm rãi nương kem cây nhân khí hoàn thiện giao lộ tiểu điếm cấp giao lộ tiểu điếm kéo nhân khí thời gian dài giao lộ tiểu điếm liền không có kem cây cũng có thể rực rỡ lên như vậy tưởng tượng hứa chiêu trong lòng một trận nhẹ nhàng vang một tiếng chân trời đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm ngay sau đó mưa to dường như mưa to sồn sào mà rơi xuống aga gát hứa phàm đột nhiên kích động kêu lên ba ba aga gát Gì? Hứa mâu khó hiểu hỏi. Gà cùng vịt. Hứa chiêu nói. Hứa mâu đột nhiên nhớ tới. Đúng vậy, ta quăng thu xiêm y đi hề, che lại lúa mạch, đã quên gà, vịt còn ở trong sân. Hứa chiêu dầm mưa chạy ra đi, thực mau đem gà, vịt chạy nhanh nhà bếp, sau đó người một nhà liên quan một con gà, hai chỉ vịt đều ở nhà bếp, nhìn mưa to tầm tã. Hứa phụ đọc từng chữ không do mà nói một câu nói. Hứa chiêu hỏi. Mẹ! Ba nói cái gì? Hứa Mậu nói, ngươi ba nói, này trời mưa đến hảo, cây đậu trường ra tới, ngày mai có thể xào đậu ra ăn, người thành phố đều ăn không được. Ngày mai ngươi muốn đi để đậu giá? Không phải ta đi, toàn thôn người đều sẽ đi để. Vì cái gì? Hứa Chiêu không lớn lý giải như thế nào mọi người đều muốn để đề đậu giá. Hứa Mậu nói, tục ngữ nói chủ lúa mạch, khi đậu nành ngươi không có chính mình đơn độc loại quá lúa mạch, đậu nành. Ngươi không biết nơi này môn đạo. Loại lúa mạch khi, đa dụng điểm mạch loại, năm sau lúa mạch cũng có thể nhiều thu điểm. Loại đậu nành khi, tốt nhất một cái hố chỉ có 3-4 viên cây đậu nhi, quá nhiều nói, chờ đến cắt đậu nành khi, cây đậu nhi đều là lại tiểu lại bẹp, ép không ra ru, bán không tới giá tốt, còn không thể làm đậu loại, hiến lương đều không nhất định có thể giao rớt, vậy mệnh lớn. Nguyên lai like như vậy. Hứa chiêu gật đầu. Khi nói chuyện, Mưa to tí tách tí tách mà dừng lại, thiên cũng đêm nên tới, vì tiết kiệm dầu hỏa, đại gia sớm mà ăn cơm ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng, trong thôn liền vang lên các thôn dân bận rộn thanh âm, mọi người đều dẫn theo rổ, thừa dịp thiên còn không nhiệt xuống đất để đậu giá, Hứa Chiêu đi theo Hứa Mẫu cùng đi, Lưu trữ Hứa Phạm, Hứa phụ ở nhà. Hứa phụ hiện tại có thể dựng quải trượng đi đường, chỉ là đi được chậm, đi không xong. Hứa Phạm thực nghe Hứa Chiêu nói, Mang theo hứa phụ ở trong thôn chậm rãi đi, nhưng là hứa Phàm rốt cuộc là cái hơn 2 tuổi hải tử, thấy mặt khác hải tử chơi đùa, lập tức tâm tư liền sống, đi theo mặt khác tiểu hải tử mãn thôn chạy lên. Hứa phụ sợ hứa Phàm chạy ném, dựng quải trượng liền theo ở phía sau đuổi theo kêu A. Bảo bảo, bảo bảo. Hứa Phàm chơi quá khởi hưng, căn bản nghe không thấy. Vì thế một cái buổi sáng liền nhìn đến một cái dựng quải trượng lão nhân. Đi theo bốn năm cái tiểu thí hải mặt sau đi tới, người trong thôn nhìn đến sôi nổi cười nói, lão nhân này nếu là mỗi ngày như vậy bị hắn tiểu tôn tử như vậy rèn luyện, không lâu sau khẳng định có thể xuống đất làm việc. Những lời này Hứa Phụ cũng nghe tới rồi, chính mình cũng cảm giác được đi vừa đi, thân thể xác thật có sức lực chút, hơn nữa bác sĩ cũng làm hắn nhiều tàn bộ, vì thế hắn liền đi theo Hứa Phàm mặt sau đi, thật sự đi không đạo, liền ngồi ở nghỉ ngơi một chút. Nhìn mặt khác tiểu hài tử đều sôi nổi về nhà, hứa phụ mới kêu, bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, lại đây. Hứa phàm xoay đầu tới, vui vẻ mà chạy tới, ra ra. Hứa phụ vẻ mặt tươi cười mơ hồ không rõ mà nói, chậm một chút chậm một chút. Hứa phàm vững vàng mà chạy đến hứa phụ trước mặt, lôi kéo hứa phụ tay nói, ra ra, chúng ta về nhà đi. Về nhà. Về đến nhà hứa phụ so với trước ăn nhiều nửa cái tạm mặt bánh nô hứa mẫu vui vẻ cực kỳ hứa chiêu nhìn về phía hứa phong nói về sau ngươi liền lưu tại gia buổi ra ra đi ta muốn đi theo ba ba hành đi hứa chiêu ăn qua cơm sáng cùng hứa mẫu cùng nhau đem đậu nành mầm dùng nước giếng rửa sạch sẽ loát thuận dùng dây thừng chắc hẳn chặt bốn bó từ hứa chiêu mang theo đi huyện thành đầu tiên đi đến thôi thanh phong gia Thôi thanh phong đám người đang ở nhà chính ăn cơm sáng, bất quá không có xem thôi định sầm, khả năng đang ngủ, khả năng đã đi ra ngoài. Nha, hứa chiêu, hứa phẳng tới a, Thôi mẫu trong tay cầm màn thầu liền tới đây nâng đón. Hứa chiêu đem hai bó đậu giá đưa cho thôi mẫu. Thôi mẫu hỏi, đây là gì? Hứa chiêu nói, nhà ta trong đất lớn lên đậu giá, cho các người đường giàu xanh ăn. Thôi mẫu vẻ mặt vui sướng mà nói, ai ra? thật là khách khí, như thế nào không chính mình ăn đâu. Hứa Chiêu ôn thanh nói, trong nhà đều có, rất nhiều. Kia hành, ta liền cầm. Thôi mẫu cười hỏi, sớm như vậy từ trong nhà lại đây, các ngươi đều ăn qua cơm sáng sao? Hứa Chiêu nói, ăn qua. Ta cũng ăn qua. Hứa Phàm tiếp theo như vậy một câu. Thôi mẫu cười hỏi Hứa Phàm, cho nên chúng ta Hứa Phàm còn có thể lại ăn một đốn có phải hay không? Hứa phạm chút nào không che giấu chính mình chân thật ý tưởng, thật mạnh gật đầu, ân. Hứa chiêu, hiện tại hứa phạm lượng cơm ăn, này nếu là tránh thiếu, hoàn toàn không đủ hứa phạm ăn a. Hứa chiêu không có lại ăn một đốn, mà là vào kem cây phỏng, trước tiên làm kem cây, dư quang trung thoáng nhìn cái bản có bao yên, là đại chất môn, hẳn là thôi định xâm chịu, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, đông nhiên nghĩ đến vấn tỉ. Vân tỷ ái nhân hình như là ở thị yên xưởng đi làm, hơn nữa vẫn là quản lý tầng đi, kèm cây một làm tốt, hứa Chiêu lập tức cơi xe đạp trở hứa phàm đi vào xưởng thép, đem dư lại hai bó đậu nành mầm đưa cho Vân tỷ. Vân tỷ là người thành phố, ngày thường ăn uống đều là mua, hiện tại vật chất thiếu thốn, có đồ vật mua đều mua không được, tỉ như loại này từ trong đất toát ra tới đậu nành mầm, Vân tỷ lão công yêu nhất ăn, bởi vì Vân tỷ lão công khi còn nhỏ là dân quê, Sau lại có bản lĩnh, hộ khẩu liền kéo đến trong thành, làm hơn 20 năm người thành phố, vẫn là rất tưởng nghiệm nông thôn hương vị. Chỉ là vân tỷ lao công những cái đó thân thích quá có thể lan lộn, chưa từng có trả giá quá, cả ngày tưởng từ nhà bọn họ vất chỗ tốt, đạo đức bắt góc. Vân tỷ cùng hắn lao công tuy rằng có tiền lương không ít, nhưng là ba cái hải tử đi học còn có nàng hai cái lao nhân, nhật tử cũng là quá căng thẳng, thật sự không chịu nổi những cái đó thân thích lan lộn. Vì thế ái nhân bên kia thân thích dần dần mà cũng liền không đi rồi, bởi vậy cái này dân quê dễ dàng không bán đậu nành mầm, bọn họ thật nhiều. Nam không có mua được. Không dự đoán được hứa chiêu sẽ đưa cái này, vân tỉ vui mừng khôn xiết Hứa chiêu cười nói, trong nhà nhiều, cho nên mang điểm lại đây, vân tỉ nếu là thích ăn, mai kia ta lại cho người mang điểm. Vân tỉ cao hứng hỏi, nhà ngươi còn có cái này? Có, cũng liền ăn này dăm ba bữa lại muốn ăn liền không có. Vân tỷ cũng không khách khí nói, "Kia hành, mai kia ngươi liền cho ta mang điểm nhi tới, ta cho ngươi tiền." "Không cần tiền." "Vậy ngươi muốn gì?" Hứa Chiêu ăn ngay nói thật, "Ta tưởng từ ngươi ái nhân nơi đó dâng hương yên bán. Ngươi lại muốn bán thuốc lá?" Hứa Chiêu hướng Vân tỷ thuyết minh giao lộ tiểu điểm chuyện này, hắn rất muốn kiếm đồng tiền lớn, nhưng là hắn hiện tại thượng có lão, lao thân thể cũng không tốt, hạ có tiểu Tiểu nhân gì cũng không hiểu, không thể không suy xét bọn họ, cho nên muốn khai cái tiểu điểm quá độ một chút, có cái ổn định thu vào bảo đảm bọn họ sinh hoạt tiến ổn, sau đó mới làm chuyện khác. Vân tỷ liền biết hứa chiêu là cái có đầu óc có trách nhiệm tâm, cười nói, hành à, ta quay đầu lại liền cùng ta ái nhân nói một tiếng, bảo đảm so người khác giá cả tiện nghi. Cảm ơn Vân tỷ, Khách khí gì, người giúp đỡ bán tiền, ta ái nhân là có trích phần trăm ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Hứa Chiêu thẹn thùng cười. Vân tỷ vô Hứa Chiêu đầu vai nói, tiểu tử, hảo hảo làm, có bản lĩnh cũng đừng quên tỷ. yên tâm, ta sẽ không quên Vân tỷ. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nhịn không được trực tiếp hỏi, đúng rồi, Vân tỷ, kế tiếp thời tiết còn thực nhiệt, hơn nữa muốn nhiệt một đoạn thời gian, ngươi lần trước như thế nào cùng Thanh Phong nói nhiệt không lâu, kem cây đính cũng ít, công nhân nhóm là muốn nghỉ một đoạn thời gian sao? Vân tỷ chính sắp nói, dựa theo nguyên kế hoạch là muốn nghỉ, nhưng là năm nay sản lượng nhu cầu đại, còn không nhất định, đang ở mở họp thương thảo, nếu là yêu cầu kèm cây nói, ta sẽ lại tìm ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm người khác. Hứa chiêu nói, cảm ơn vân tỷ. đừng khách khí, thiên như vậy nhiệt, chạy nhanh trở về đi. Vân tỷ tài kiến, hứa chiêu mang theo hứa phẳng từ xưởng thép đi ra, cưỡi xe đạp xuyên qua đường phố khi, gặp phải hai nhà cãi nhau sảo thập phần kịch liệt, đem lộ đều cấp lớp kín, hứa chiêu không có biện pháp đành phải xuống xe, đẩy xe đạp từ ven đường đi, mới đi hai bước, hứa phàm đột nhiên chỉ vào phía trước nói, đại ô tô. Ba ba, xem, đại ô tô. Hứa chiêu hướng phía trước vừa thấy, nhìn đến màu đen tiểu ô tô đồng thời, cũng thấy được Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cũng là bị đám người đổ đường đi, đang ngồi ở trên ghế điều khiển hút thuốc, ở hứa chiêu nhìn đến hắn ngáy mắt. Hắn cũng thấy được hứa chiêu, rồi sau đó đem trong tay liên ấn diệt ở gạt tàn trung, hướng hứa chiêu gật gật đầu. Hứa chiêu cũng gật gật đầu, lúc này đã muốn chạy tới màu đen ô tô trước. Đi đâu vậy? Thôi định xâm thanh âm trầm thấp không mang theo một tia tình cảm hỏi. Sương thép. Hứa chiêu đáp. Thôi định xâm gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Hứa phàng ghé vào tay lái thượng, vai đầu nhỏ chiều ghế điều khiển xem thôi định sâm, nói, đại ca ca. Ngươi đại ô tô thật lớn oa. Đại ca ca. Hứa Chiêu lập tức khệ miệng run rẩy, Tiêu thôi định xâm đại ca ca, kia thôi thanh phong thôi thúc thúc làm sao bây giờ?" "Này, này bối phận kém cũng quá đại." Liên thôi định xâm đều nhịn không được nhướng mày nhìn về phía Hứa Phàm. Chương 24. Liên thôi định xâm đều nhịn không được nhướng mày nhìn về phía Hứa Phàm. Hứa Phàm trong lòng trong mắt đều là đại ô tô. Cũng không có lại xem Thôi Định Sâm hoặc là những người khác cái gì, ngập nước đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm màu đen tiểu ô tô. Hứa chiêu mang theo xin lỗi mà nhìn phía Thôi Định Sâm nói, tiểu thúc, ngượng ngùng, tiểu hai tử không hiểu chuyện nhi, hạ kêu, ngươi đừng để ở trong lòng. Thôi Định Sâm gật gật đầu, nói, không có việc gì. kia tiểu thúc lộ thông, ngài đi trước đi. Hứa chiêu thập phần có lễ phép mà nói. Hảo, tai kiến. Thôi định xâm mặt không gợn sóng mà nói. Tái kiến, tiểu thúc ngài đi thông thả. Thôi định xâm phát động xe chậm rãi rời đi. Chính tỏ mò mà quan sát màu đen tiểu ô tô hứa phạm, vừa thấy màu đen tiểu ô tô đi rồi, tay nhỏ lập tức chỉ vào nói, ba ba, đại ô tô lại chạy điểu, ta đều còn không có ngồi trên đi, nó chạy thật nhanh hoa. Hứa chiêu không có tiếp hứa phạm nói cha, ngược lại nói, hứa phạm, lần sau nhìn thấy vừa rồi người kia, không thể lại kêu hắn đại ca ca hứa phán hỏi vì sao nha bởi vì hắn không phải đại ca ca kia hắn là gì a hắn là gì đâu thôi định xâm như vậy tuổi trẻ chẳng lẽ thật sự kêu gia gia này có điểm khích lệ đi chính là không thể bởi vì tuổi trẻ liền dối loạn bối phận a bị thôi phụ thôi thanh phong nghe qua nhiều không tốt một lần hai lần còn có thể lý giải trường kỳ kêu sai kia thật sự phi thường không hiểu chuyện Nhưng lại như thế nào tiêu đâu. Hứa chiêu còn không có nghĩ ra được. Phía sau liền có một đám người đi tới. Hứa chiêu không thể không chạy nhanh mang theo hứa phạm đường về non cửa hàng. Tiếp theo cùng Thôi Thanh Phong nói muốn vào thuốc lá bán chuyện này. Thôi Thanh Phong thói quen hứa chiêu này cũng bán kia cũng bán. Cũng không có để ý. Mà là cùng hứa chiêu nói Thôi Phụ muốn động thủ thuật chuyện này. Thúc thúc muốn động thủ thuật. Hứa chiêu hỏi. Thôi Thanh Phong gật đầu. Khi nào? Hứa chiêu lại hỏi, đại khái 3 ngày sau đi. Thôi thanh phong sắc mặt ngưng trọng mà nói, trước tiên ở thành phố kế bên bệnh viện quan sát quan sát, không thành vấn đề liền động. Hứa chiêu thấy thế hỏi, như vậy, lần này phẫu thuật có nguy hiểm sao? Thôi thanh phong gật đầu, có là khẳng định là có, tuy rằng bác sĩ nói rất nhỏ, nhưng cũng không thể bài trừ sẽ không phát sinh, cho nên người trong nhà đều rất lo lắng. Hứa chiêu vô vỗ thôi thanh thân bả vai, kêu hành. Ngươi gần nhất nhiều hơn chiếu cố chiếu cố ngươi bà, cũng không cần quá lo lắng, liền không cần lo cho trong tiệm cùng kem cây chuyện này. Thôi Thanh Phong hơi hơi yên tâm lúc sau, nhưng thật ra có điểm lo lắng hứa chiêu, hỏi, vậy ngươi một người được không? Muốn hay không sẽ giúp ngươi tìm cái giúp đỡ? Hứa chiêu nói, không cần, lúc này mới bao lớn chuyện này, ta một người hoài hành. Thôi Thanh Phong cảm thấy có chút không ổn, một người làm kem cây, đưa kem cây. Bán kem cây cũng đúng sao Tính, ta còn là giúp ngươi tìm cá nhân đi Hứa chiêu chạy nhanh trách móc Nói, thật không cần Hiện tại ngày mùa qua đi cái không sai biệt lắm Ta lại không cần xuống nông thôn bán Tranh chấp trong chốc lát Cuối cùng vẫn là thôi thanh phong thỏa hiệp Nói, kêu hành Ngươi đừng tiến như vậy nhiều đồ vợ Không nhất định bán đi ra ngoài Cũng quái khiến người mệt mỏi Hứa chiêu nói, đã biết đã biết Thôi thanh phong nghĩ nghĩ nói Ta đây ngày mai đi theo ta tiểu thúc bắt đầu đi, có thời gian ta liền trở về giúp ngươi. Sân, kèm cây phòng chìa khóa đều để lại cho ngươi. Hành, đi thôi đi thôi, bên này không cần vướng bận. Ngày hôm sau buổi sáng, Hứa Chiêu mang theo Hứa phạm lại đây khi, Thôi Định xâm chính đem Thôi phụ chiều trên xe ôm, Thôi Mẫu, Thôi Thanh Phong ở một bên cố, sau đó người một nhà đều ngồi vào trong xe, đi thành phố kế bên bệnh viện. Hứa Chiêu bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗi ngày mang theo hứa phạm làm kem tây, đưa kem tây, bán kem tây, tiến mì sợi, dâng hương yên, mỗi ngày đều ở huyện thành cùng Nam Loan Thôn hai cái qua lại, người bình thường dưới tình huống như vậy khẳng định sẽ phơi đặc biệt hát. Chính là hứa chiêu, hứa phạm mỗi ngày mang theo hứa mẫu biên mũ dơm cùng với bao tay háo, cư nhiên cũng không có hát nhiều ít, phụ tử hai cái như cũ bạch bạch rất đẹp, làm người xem một cái tâm tình nhịn không được vui sướng, bằng vào này sợi trời sinh tính chất đặc biệt. Hấp dẫn không ít khách hàng quen, lại thêm phụ tử hai cái thông minh hòa khí, tiểu sinh ý cư nhiên làm không tồi. Đặc biệt là hứa phẳng kia cái miệng nhỏ, nhưng ngọt, đều là đi theo hứa mâu xuyến môn, đi theo hứa chiêu đi khắp hang cùng ngõ hẻm học. Hơn nữa hắn học đồ vật cực kỳ mau, tuy rằng có đôi khi học chẳng ra cái gì cả, nhưng là bởi vì lớn lên đẹp tuổi còn nhỏ, ngược lại càng đến người thích. Hứa chiêu nương kem cây nhân khí. Dần dần vì con đường của mình non cửa hàng đánh ra một chút thanh danh, huyện thành không ít người đều biết giao lộ có ra cửa hàng bán kem cây, liên quan ban bào chi bán mì sợi bán thuốc lá trở. Vì thế, hứa chiêu cố y cấp giao lộ tiểu điếm lấy cái tên, dùng bút lung tự, ở đại bia cứng thượng viết ba chữ, phàm tiểu điếm. Mà là tam trương đại bia cứng, phân biệt treo ở trên tường, làm ba mặt mà đến khách nhân đều có thể nhìn đến. Hứa phàm vỗ tay, kích động mà nói, Hòa. Wow. Ba ba viết hảo hảo xem a. Hứa chiêu hỏi, đẹp sao? Hứa phàm nói, siêu đẹp. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm thịt mặt, nói, thật là ngoan nhi tử. Sau đó tiếp tục bán đồ vật, bởi vì thôi thanh phong không ở, hứa chiêu ghi sổ nhớ càng thêm nghiêm túc, kiếm tiền gì đó, cũng không có ý theo cá nhân ý nguyện chia làm hai phần, mà là chờ thôi thanh phong trở về, hai bên đều ở đây dưới tình huống, công bằng công chính mà phân chính là đường nói thôi thanh phong không trở về, thôi ra người một nhà đều không có một cái trở về, một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày, giang có gần nửa tháng còn không có trở về, hứa chiêu trong tay mấy đồng tiền hoa chỉ còn lại có tám phần tiền, cũng không dám vận dụng công khoản, chính là hứa phạm vài thiên đều không có ăn thịt. kia khối qua mùa đông gà trống ăn xong lúc sau, vài thiên không có ăn thịt, hứa chiêu khả đau lòng, chính chờ thôi thanh phong chờ nôn nóng là lúc. Thôi thanh ông một nhà rốt cuộc ở thứ 23 thiên thời điểm đã trở lại. Thôi định xâm xe đi ngang qua phàm tiểu điểm khi, Thôi thanh phong liền đầy mặt gương mặt tươi cười mà lớn tiếng kêu, hứa chiêu, tam đoán tử. Hứa chiêu xem Thôi thanh phong như vậy vui vẻ liền biết, Thôi phụ khẳng định hảo, đi theo vui vẻ, vui vẻ mà đáp lại. Chính là hứa phàm không lưu ý Thôi thanh phong, hắn chú ý tất cả tại màu đen tiểu ô tô thượng, hắn thật sự đối ô tô có một loại mê chi mê luyến. Không đúng, xác thực mà nói, hắn mê luyến hết thẻ xe, mặc kệ là xe bỏ vẫn là xe đạp, chỉ cần là xe, chạy không chạy trốn động, hắn đều tưởng ngồi ngồi xuống. Ba ba, đại ô tô trở về điểu, Hứa phàm cao hứng mà chỉ vào thôi định xâm xe nói. Ơn ơn, đã trở lại, trong chốc lát chúng ta đi xem. Hứa chiêu nói, hiện tại liền đi xem đi. Hành đi, chờ hứa chiêu khóa kỹ phàm tiểu điếm phía sau cửa. Hứa chiêu lấy mang theo sổ sách lại sách hai bao đường đỏ, làm như là vấn an thôi phụ lễ vật, lôi kéo hứa phẳng tay nhỏ chiều thôi ra đi, còn không có tiến thôi ra sân, liền nhìn đến thôi ra viện ngoại dừng lại thôi định xâm màu đen tiểu ô tô. Ba ba, ba ba, đại ô tô. Hứa phẳng hưng phấn mà chạy đến tiểu ô tô trước, vây quanh tiểu ô tô nhanh chóng mà đi một vòng, sờ sờ toát xe, sờ sờ bánh xe hai. Sau đó toàn bộ tiểu thân ghé vào xe trên đầu, xuyên thấu qua kính chắn gió chiều bên trong xe xem, tay nhỏ chỉ vào bên trong nói, ba ba, xem, bên trong có ghế. Hứa chiêu nói, kia ăn khách ghế. Hứa phạm nói, là ghế dựa, cũng là ghế. Hào đi, ngươi nói đều là đúng. Một lát sau, hứa phạm luyến tiếp rời đi màu đen tiểu ô tô, lại nói, ba ba, ta tưởng ngồi, ta tưởng ngồi, ta cũng tưởng phát triển an toàn ô tô. Hứa chiêu nói, vậy ngươi đến tìm một chút thôi thanh phong tiểu thúc, hỏi hắn nguyện ý hay không làm ngươi ngồi. Hứa phàng hỏi, hắn ở đâu? Hứa chiêu chỉ vào thôi ra sân nói, ở bên trong, bất quá, ngươi trước đừng quấy rầy hắn. Hứa phàng khó hiểu hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi thôi ra ra sinh bệnh, mọi người đều ở vội vàng chiếu cố, không có thời gian, chờ hắn vội hảo hỏi lại, hảo đi. Cái gì kêu vội hảo? chính là hắn bất hòa thôi ra ra ở bên nhau, ra nhà chính, liền không đổi. Hứa Phàm gật đầu nói, "Hảo, kia hắn ngồi hảo, ta liền ngồi hắn đại đại đại ô tô." "Hành." Tiếp theo Hứa Chiêu mới lôi kéo Hứa Phàm đi vào thôi phụ phòng, thấy được thôi phụ. Thôi phụ tuy rằng sắc mặt tiểu tụy, nhưng là tinh thần thực hảo, hơn nữa có thể thẳng ngồi ở trên giường. Hứa Chiêu đem hai bao đường đỏ đưa cho thôi mẫu, hướng thôi mẫu dò hỏi thôi phụ tình huống. Thôi ra người vốn dĩ tính toán nằm viện 3 ngày sau giải phẫu, kết quả thôi phụ trong thân thể hạng nhất chỉ tiêu đột nhiên không hợp cách, cho nên nhiều ở 2 ngày, sau đó phẫu thuật, bởi vì tuổi lớn, khôi phục tương đối chậm, đại gia sợ thôi phụ có bất chấp gì, cho nên thôi ra ba người đều tại bên người bồi, trong lúc thôi phụ thân thể ở biến hảo, nhưng là thôi định xâm không lái xe trở về nói, thôi thanh phòng, thôi mẫu đều một mình ngồi xe lửa, xe lửa muốn 4-5 cái giờ, cho nên giữ. Khoát đều chờ thôi phụ có thể xuất viện, lúc này mới cùng nhau trở về. Cho nên ở nhà dưỡng thân thể là được sao? Hứa chiêu hỏi. Thôi mẫu cười nói, đúng vậy, dưỡng dưỡng là có thể xuống đất đi đường. Hứa chiêu lúc này mới lộ ra tươi cười, nói, kia thật tốt quá. Thôi mẫu thở ra một hơi, mãn mang tươi cười nói, rốt cuộc có thể yên tâm. Hứa chiêu gật đầu, dư quang trung thoáng nhìn bên cạnh hứa Phàm. Hứa Phạm từ tiến phòng bắt đầu liền nhìn chằm chằm Thôi Định Sâm xem, trung gian thôi định xâm đi ra ngoài sắc ghế, hắn cũng đi theo đi ra ngoài, chờ thôi ra xâm tiến vào, hắn lại vào được, vẫn luôn đang xem thôi định sâm. Hết thể đều là vì ngồi đại ô tô a. Hứa Chiêu không ngăn cản Hứa Phạm xem thôi định sâm, thấy thôi phụ yêu cầu nghỉ ngơi, Hứa Chiêu liền mở miệng cùng thôi Thanh Phong nói, "Thanh Phong, ngươi lại đây một chút, ta có việc nhi cùng ngươi nói." "Hành." Thôi Thanh Phong ứng một tiếng. Mọi người đều ra tới, hứa phẳng cũng đi theo ra tới. Thôi Thanh Phong lúc này mới được đến nhìn đến ở đại gia bên chân xuyên qua hứa phẳng. Chấn động nói, ai nha, hứa tam hoa tử, ngươi sao lại béo. Hứa chiêu. Hứa phẳng nghiêm túc mà nói, không có, ta không có béo. Ba ba nói ta vài thiên đều không có ăn thịt thị. Thôi Thanh Phong nói, chính là ngươi chính là béo a. Hứa phẳng kiên trì nói, ta không có béo. Ngươi thật sự béo. Thôi Thanh Phong truy Hứa Phàm đuổi tới trong viện, ngồi xổm xuống thân thể, giữ chặt mập mạp Hứa Phàm, xoa bóp Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ, tiểu cánh tay, chân ngắn nhỏ, này nào chỗ nào đều là thịt mông mút, hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Hứa Phàm, Hứa Phàm chính là tương đương nhỏ gầy, Thôi Thanh Phong lại lần nữa nói, "Thật sự, Hứa Tam oa tử, ngươi thật sự béo thật nhiều a, nhìn này nhiều thịt chang a." Chính là Hứa Phàm kiên trì cho rằng chính mình không béo. Hơn nữa hắn lực chú ý đều ở thôi Định Sâm vội không đổi thượng, nếu không đổi nói, hắn liền tưởng ngồi thôi Định Sâm đại ô tô, vì thế hắn chạy nhanh từ thôi Thanh Phong trong tay tránh thoát rớt, chạy hướng thôi Định Sâm, thấy thôi Định Sâm ngồi xổm bên cạnh giếng sắt thôi phụ dày, hắn cũng thấu đi lên, mở miệng liền kêu, thôi, "Thôi nhị ra." "Thôi nhị ra." "Thôi nhị ra." "Thôi, nhị ra." Trong viện không khí đột nhiên an tĩnh lại, Từ trước đến nay không có gì biểu tình thôi định xâm nhịn không được khỏe miệng hơi chịu một chút, ngẩng đầu xem hứa phạm. Thôi thanh phong cũng xem hứa phạm. Hứa chiều đi theo xem hứa phạm, hắn là hơn 20 ngày trước cùng hắn nói kêu thôi nhị ra, đều đã lâu như vậy, hứa phạm như thế nào còn nhớ rõ à. Hứa phạm hồn nhiên bất giác chính mình nơi nào sai rồi, tựa hồ cảm thấy thôi nhị ra ngồi sổn, hắn đứng không tốt lắm, vì thế chiều thôi định xâm trước mặt đi rồi hai bước. Cũng ngồi sổm xuống, mới vừa ngồi sổm xuống, đồng nhiên nghe được quần phát ra thứ lạp một cái tiếng vang. Hứa chiêu, thôi định sâm, thôi thanh phong đồng thời nhìn về phía hứa phàm quần nhỏ, theo thứ lạp một tiếng, hứa phàm quần nhỏ phá, theo sát lại là một trận thứ thứ lạp lạp tiếng vang không ngừng truyền đến. Quần phá, hứa chiêu, thôi định sâm, thôi thanh phong, chương 25. Này, này, này vả mặt tốc độ cũng quá nhanh. Một khắc trước kiên trì nói chính mình không béo, sau một khắc liền đem quần nứt vỡ, lần trước cái kia quần có thể xác thật là xuyên lâu ma phá, hiện tại này quần vải dẹp gì đó đều hảo hảo. Chứ béo béo, hứa chiêu thật sự giải thích không được, hơn nữa hắn còn ở vào hứa phàm đột nhiên lộ như vậy nhiều điểm nhi khiếp sợ trùng vô pháp hoàn hồn nhi. Nhưng thật ra hứa phàm trước phản ứng lại đây háng, hạ đột nhiên chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, nha, tiểu kỷ kỷ cùng chứng chứng đều lộ ra tới bị người xem trống trơn, hảo mất mặt, hảo mất mặt a, hắn chạy nhanh lên, một chút bổ nhào vào Hứa Chiêu trên đùi, béo mặt trôn ở Hứa Chiêu chân biên, nhỏ giọng nói một câu ba ba, ta quần quần phán điều lúc sau. Nghe được thôi Thanh Phong phát ra một trận kinh thiên động địa cười ầm lên khi, hắn lập tức xấu hổ không dám nhìn người, ôm Hứa Chiêu chân ra. Bên ngoài kéo. Hứa Chiêu ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Hứa Phạm Biên kéo Hứa Chiêu, biến rầm gì mà nói, về nhà. Về nhà làm gì a Liên về nhà. Hứa chiêu cúi đầu nhìn hứa phàm nói, ba ba ở vội, hiện tại còn không thể trở về. Ngươi nói cho ba ba, ngươi vì cái gì một hai phải về nhà đâu. Hứa phàm ghé vào hứa chiêu xấu hổ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, thôi thúc thúc hắn cười ta. Hứa chiêu kỳ thật lúc này cũng cười một chút, chỉ là từng cái mà thôi. Nói, chúng ta đây không cho thôi thúc thúc cười, được không? Hảo. Hứa chiêu quay đầu lại hướng thôi thanh phong trước hạ mắt, cố ý cất cao nói, thanh phong, ngươi cười cái gì cười a? quần chất lượng không tốt, lại không trách chúng ta hứa phạm, ta hứa phạm nhưng không có béo, chúng ta gầy đâu, ngươi tự giác điểm nhi. Thôi thanh phong lập tức phụ họa, đúng vậy, đối, quần chất lượng không tốt, hơn nữa ta cái gì cũng không có nhìn đến. Hứa chiêu xoay đầu tới, vuốt hứa phạm đầu nói, chính là, hảo, không có việc gì. Chờ ba ba vội xong liền về nhà, có thể chứ. Hứa phàm chính là tốt như vậy hống, lập tức đáp ứng, hảo. Kìa cùng ba ba cùng đi kem cây phòng, hảo sao? Hảo. Hứa chiêu lôi kéo hứa phàm chiều kem cây phòng đi. Quân miệng vỡ quá lớn, một hàng vừa đi gian, đều có thể nhìn đến hứa phàm trắng trẻo mập mạp tiểu thi thí, thôi thanh phong che miệng cười trộm, tam hoà tử quá đâu. Liên đang ở sát giày thôi định xâm đều nhịn không được dơ lên khoẻ miệng. Chiều hứa phàm thí thí thượng xem. Hứa phàm đi vào kem cây phòng sau. Thành thành thật thật mà nhóc hai điều chân ngắn nhỏ chân ngồi ở ghế nhỏ thượng. Không truy thôi định xâm cũng không cần phát triển an toàn ô tô. Liền ngồi bất động. Lệnh hứa chiêu dở khóc dở cười. Làm hắn đem quần gửi ra làm thôi mẫu bổ một bổ. Hắn không muốn. Một hai phải về nhà lại bổ không thể. Thôi mẫu cũng không có biện pháp. Xem hứa phàm một bổ muốn khóc không khóc bộ dáng Đi nhà chính cầm một tiểu khối từ thành phố mua giò heo kho đưa cho hứa phạm, nồng đậm mùi thị phát mũi, một chút bút phẳng hứa phạm bị thương tiểu tâm linh, cái miệng nhỏ ăn bóng nhảy lộ ra hạnh phúc thỏa mãn tươi cười, hảo hảo ăn hoa. Hứa chiêu lúc này mới lại lần nữa kêu Thôi Thanh Phong tiến vào, Thôi Thanh Phong nén cười từ hứa phạm trước mặt trải qua, đi vào hứa chiêu bên người. Hứa chiêu đem phía trước ghi sổ buồn đưa cho Thôi Thanh Phong xem. Thôi Thanh Phong nhìn thoáng qua lúc sau Ngạc nhiên hỏi, 264 đồng tiền. Tỉnh kiếm lời 264 đồng tiền. Hứa chiêu hỏi, có cái gì vấn đề? Thôi Thanh Phong vẻ mặt không thể tin được, hỏi, này 22 thiên tịnh kiếm lời 264 đồng tiền. Đúng vậy, không đúng sao? Không không không. Thôi Thanh Phong khiếp sợ mà nói, đây là như thế nào kiếm được? Ngày mua qua đi, sưởng thép giảm lượng, kem tươi rõ ràng thiếu bán hơn phân nửa a hứa chiêu cười cười hỏi có báo chi a mị sợi a thuốc lá a que diêm a từ từ chính là này cũng kiếm quá nhiều a thôi thanh phong vẫn luôn không tán thành hứa chiêu này cũng bán kia cũng bán giống cái quẩy bán quả vật giống nhau nhưng là quẩy bán quả vật ở thôi thanh phong trong lòng vẫn luôn chính là sống tạm tồn tại chính là hứa chiêu cư nhiên thật lấy mấy thứ này kiếm lời quả thực quá không thể tưởng tượng hoặc là nói hứa chiêu quá lợi hại thôi thanh phong lại hỏi bán bao chi gì đó, thật có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hứa Chiêu nói, đương nhiên có thể, ít lại like tiêu thụ mạnh a, nhân khí đánh ra đi nói, không có gì khó. Thôi Thanh Phong nhìn thấy tiền, lúc này mới tin, vui vẻ, hơn nữa càng thêm tích cực mà muốn đi làm, nhịn không được thúc dục, chúng ta đây quay đầu lại nhiều tiến điểm đồ vật bán. Hứa Chiêu nói, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm ý gì? Hứa Chiêu cười cười, hướng Thôi Thanh Phong giải thích Vốn là chiếm vị trí ưu thế, bán một ít đồ dùng sinh hoạt, lại nhiều tiến điểm nổ vở, chủng loại quá tạp, tinh lực cũng hữu hạn, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là, đem phàm tiểu điểm cấp ổn định xuống dưới, coi như một cái căn cứ địa, cũng trở thành một cái ổn định thu vào. Căn cứ địa, ổn định thu vào, có ý tứ gì? Thôi Thanh Phong nghe không hiểu lắm. Hứa Chiêu cười nói, không quan hệ, chờ ta đều an bài hảo, lại nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta trước đem tiền phân đi. Thôi Thanh Phong cũng không lớn tưởng động não, dù sao động nửa ngày đầu bóc, còn không được chiêu một giây đồng hồ tự hỏi dùng được. Vì thế nói, hành, vậy phân tiền đi, lần này ngươi đa phần điểm đi, ta cũng chưa hỗ trợ. Hứa chiêu lập tức chính xác, kia không được, nói tốt chia đều. Thôi Thanh Phong hiểu biết hứa chiêu là cái công tư phân minh người, cũng biết chính mình nói bất quá hứa chiêu, vì thế nói, kia thành. Chia đều liền chia đều. Bất quá lần này trở về ta nhiều làm điểm việc, ngươi nếu là tưởng nghỉ ngơi, có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hứa chiêu gật đầu, hảo, bất quá, thiếu ngươi 250 đồng tiền, ta chỉ có thể theo giai đoạn trả lại ngươi, trước trả lại ngươi 50. Thành, ngươi tưởng như thế nào còn như thế nào còn. Bởi vậy thuần lợi nhuận 264 đồng tiền, hứa chiêu tổng cộng bắt được tay là 82 đồng tiền, cấp hứa phụ mua thuốc hoa 5 đồng tiền. Lại đi thị trường thượng mua đồ ăn mua thịt, mang theo hứa phẳng trở lại Nam Luân Thôn, trong tay còn 74 đồng tiền, tới rồi trong nhà còn không có đem tiền đào cấp hứa mẫu khi, hứa phẳng cái thứ nhất vọt tới hứa phụ hứa mẫu trước mặt. Ra ra, ngại ngại, ta quần phán điểu. Hứa phẳng vội vàng mà cùng hứa phụ hứa mẫu nói. Chỗ nào phá đâu? Hứa mẫu hỏi. Nơi này. Hứa Phạm lập tức lấy bạch bạch nộn nộn tiểu thí thi đối với hứa phụ hứa mâu, đem quần hướng lên trên lôi kéo, lập tức lộ ra chứng chứng. Hứa mâu nhìn chầm chầm nói, ai ra, vẫn là phá. Ấn. Hứa Phạm xoay qua thân tới, đối với hứa phụ hứa mâu nói, này quần quần không tốt, ta một ngồi xổm nó liền phá. Quần, quần, không, hảo. Này nên có bao nhiêu đại mặt mới nói ra như vậy một câu tới, rõ ràng là hắn an béo. Ngạnh sinh sinh đem quần nứt vỡ, còn nói quần không tốt. Quái quần. Quần thứ quan uổng, hảo sao? Chính là hứa mâu chính là đao hứa phàm, Theo nói, ta cũng cảm thấy này quần không tốt, tiếp khởi ra mãi mãi cho ngươi bổ một bổ, tốt không? Hứa phàm nói, bổ còn sẽ phá. Sẽ không, mãi mãi cấp bổ về sau, khẳng định sẽ không phá. Vậy được rồi. Vì thế hứa mâu ở hứa phàm quần đúng quần thêm một khối bố. Như vậy tăng lên đúng quần không gian, mặc kệ hứa Phàm ngồi sổm xuống á vẫn là chạy bộ, đều sẽ không dễ dàng nứt vỡ. Nhưng là, chính là thêm này khối bổ đi, cùng quần nhan sắc kém có điểm xa, nhưng là phóng nhãn trong thôn, phần lớn đều là như thế, cũng không có gì chú ý, cho nên hứa chiêu cũng không có gì, hứa Phàm liền ăn mặc quần chạy đi tìm đại trang ngọn nhi. Bảo bảo, bảo bảo, hứa phụ sợ hứa Phàm chạy ném hoặc là bị khi dễ. Dượng Quải Trượng liền theo đi, vừa lúc cho là rèn luyện thân thể, Hứa Chiêu, Hứa Mẫu cũng không ngăn trở. Hứa Mẫu xoay người tiến nhà bếp, thừa dịp thiên còn đại lượng, chạy nhanh nấu cơm chạy nhanh ăn cơm, đỡ phải buổi tối lãng phí dầu hỏa. Hứa Chiêu đi theo tiến nhà bếp, đem túi quần 74 đồng tiền đào, đến 70 đồng tiền đưa cho Hứa Mẫu. Hứa Mẫu hoảng sợ, hỏi: "Ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy tiền?" Hứa Chiêu nói: "Chính là tiểu điếm kiếm a." Hứa mẫu khó hiểu hỏi, tiểu điếm lập tức có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ngươi không phải nói kem cây đều thiếu bán một nửa sao. Không phải lập tức kiếm A, là hai kiếm. Hứa chiêu cười nói, hơn nữa ta không ngừng bán kem cây A, báo đáp giấy gì đó. Bán kem cây, báo chí có thể bán nhiều như vậy tiền. Có thể, nhìn không đáng ra tiền, kỳ thật đều là có rất lớn lợi nhuận. Hơn nữa kem cây vốn dĩ đều thủy nhiều hơn nguyên liệu, điện phí cũng không quý cho nên lợi nhuận khá lớn. Hứa mẫu nghe xong vui mừng khôn xiết, nhưng là không có lấy tiền, ngược lại đem tiền hướng ra ngoài đẩy, nói, ngươi kiếm tiền chính ngươi cầm đi. Hứa chiêu đem tiền hướng hứa mẫu trong tay tắc, vẫn là ngươi cầm đi, lưu chữ gia dụng. Gia dụng có thể hoa mấy cái tiền A, ăn uống đều là trong đất loại, hoa không bao nhiêu tiền. Ai nói, mẹ, ngươi liền cầm đi. Mẫu tử hai người đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng, Hứa mẫu một tay nắm tiền, một tay thương cảm mà vớt hứa chiêu hôi cũ ngăn tay, nói, cái này siêu ý đi đều xuyên rất nhiều năm, ngươi xem, mặt liêu đều ma mỏng, mua kiện tân đi, còn có quần. Hứa chiêu cười nói, ta biết, kia này đó tiền, ngươi trước cầm đi, vạn nhất sinh hoạt thượng dùng đến đâu. Ta đây cầm 50, cho ngươi tổn, chờ ngươi dùng tiền thời điểm, lại cho ngươi, giữ lại ngươi đi mua kiện siêu ý đi đi. Hành! Hứa chiêu vì thế tiếp nhận tới 24 đồng tiền, đặt ở trong túi, hỏi tiếp, mẹ, này ngày mùa vội đi qua, kế tiếp hẳn là không có gì sự tình, ngươi có phải hay không liền không nội. Hứa mẫu rửa rửa tay, bắt đầu trích đồ ăn, nói, hiện tại là không nội, bất quá chờ trong đất mặt thảo trường ra tới, phải xuống đất rút thảo. Mỗi ngày ngày mùa qua đi nghỉ tạm không được mấy ngày, các gia các hộ đều phải đến chỗ ngồi rút thảo, thức khuya dậy sớm mà rút thảo. Uy ngư nuôi nấng uy con thỏ trờ, càng quan trọng là miễn cho tràn đầy cỏ dại, đem thổ nhượng trung dinh dưỡng cấp đi, làm cho đậu nành, tiểu mạch sản lượng không cao. Chính là, hứa chiêu gần nhất giống như nghe nói, rất nhiều địa phương bắt đầu dùng nông dược thuốc trừ cỏ linh tinh. Hứa chiêu hỏi, hiện tại nông dược làm cỏ không phải rất nhiều người đều dùng sao? So rút thảo bất việc nhi A. Hứa mẫu biên trích đồ an biên nói, dùng cái gì nông dược, nghe nói còn rất quý. Đối nhà ta tới nói chính là lãng phí tiền, người ba hiện tại có thể nơi nơi chuyển động, ta ở nhà cũng không có việc gì, chờ thảo trường ra tới, ta vừa lúc có thể tống cổ thời gian A, không cần thiết lãng phí kia tiền mua nông dược làm cỏ. Hứa chiêu nghĩ nghĩ nói, chính là, mẹ, ta yêu cầu người hỗ trợ. Hứa mẫu giật mình hỏi, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Giúp cái gì sao? Cố tam hoa tử sao? Không phải. Hứa chiêu nói ta muốn làm ngươi cùng ba giúp ta xem cửa hàng, xem cửa hàng, nhìn cái gì cửa hàng, chương 26, xem cửa hàng, nhìn cái gì cửa hàng, huyện thành giao lộ tiểu điếm, hứa chiêu trả lời, làm ta xem, hứa mẫu lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hứa chiêu, nàng một cái từ khi ra đời khởi liền sinh hoạt ở nông thôn người, liền đi huyện thành số lần đều bấm tay nhưng nói. Như thế nào có thể đi huyện thành xem cửa hàng bán đồ vật đâu? Này không phải hạt hồi nháo sao? Hứa chiêu lại gật đầu nói, đúng vậy. Hứa mẫu cười hỏi, ngươi cho rằng ta được không? Hành A. Đừng nói bậy. Hứa mẫu cười nói, ngươi làm làm ruộng cắt mạch còn hành, xem cửa hàng bán đồ vật khẳng định không được, ta nhận thức tự nhi, đều không vượt qua 20 cái, sao sẽ xem cửa hàng A? Hứa chiêu cười nói, chính là mẹ ngươi thông minh lại có khả năng A. Ta chỗ nào thông minh lại có khả năng? Sẽ tính sổ, có thể nói, còn sẽ sửa sang lại thu thập việc nhà. Kia sao có thể cùng đi huyện thành bán đồ vật so a? Như thế nào không thể? Này đó so bán đồ vật lợi hại nhiều, mẹ, ngươi không giúp ta cái này vội sao? Hứa mẫu ngừng tay thượng động tác, hỏi, hứa chiêu, ngươi sẽ không nói thật sự đi. Đương nhiên thật sự, ta vì cái gì muốn nói lời nói dối? ta thật sự yêu cầu mẹ ngươi hỗ trợ a Nhi tử mở miệng nói yêu cầu hỗ trợ. Hứa mâu trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật nàng rất sợ cùng người thành phố giao tiếp, tuy rằng huyện thành là cái tiểu huyện thành, nhưng là tiểu huyện thành người, cũng sẽ xem thường nàng cái này dân quê, nàng sợ cấp nhi tử mất mặt, chính là nhi tử yêu cầu hỗ trợ, làm mẫu thân, nàng căn bản cự tuyệt không được, nhìn hứa chiêu nói, lần đó đầu ta thử xem, bán không tốt, ngươi cũng đừng bán ta. Hứa chiêu cười nói, không án ngươi. Hành, quay đầu lại yêu cầu thời điểm, ngươi kêu ta, ta mang theo ngươi ba cùng đi, hiện tại nhóm lửa đi, bắt đầu xào rau. Hảo. Hứa chiêu từ bệ bếp lối nhỏ chung lấy ra một hộp que diêm, móc ra que diêm đồng, xoa que diêm tiêu, điểm que diêm đồng, đưa vào bếp trong động, bật lửa lúa mạch, nhìn trong động hừng hực chi hỏa, trong lòng cũng hết sức lửa nóng. Trước đêm phàm tiểu điếm ổn định trụ có cái sinh hoạt dựa gốc thu vào, giữa ba ba mụ mụ cùng nhi tử, hắn là có thể thử làm điểm khác, nhiều kiếm ít tiền, như vậy liền có thể mua mùa thu xiêm y điẻ, mùa đông xiêm y điẻ, thậm chí chăn, làm mùa đông quá thoải mái một chút, ấm áp một chút, sẽ không ăn đói mặc rách. Bất quá, ở hứa phụ hứa mỗ hỗ trợ xem cửa hàng phía trước, hắn đến cùng thôi thanh phong thương lượng một chút, đem tiểu điếm hàng hóa sửa sang lại một chút, thuận tiện kế hoạch một chút hắn kế tiếp làm chuyện này sau đó mới có thể giao cho hứa phụ hứa mẫu. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng hắn liền mang theo hứa phạm, lại chiều thôi ra đi, trước khi đi, hứa mẫu lôi kéo hứa chiều, làm hứa chiều đi thôn phía đông lão vương gia đem đầu tóc cạo, thôn phía đông lão vương cạo đầu có thể đem người cạo trọng, hứa chiều không muốn, tính toán đi huyện thành cửa hiệu cắt tóc cát, thuận tiện cung cấp hứa phạm cát, sau đó nhân hứa mẫu yêu cầu mua bộ tân y hề phục xuyên, như vậy hứa mẫu mới phóng hứa h Hứa Phạm rời đi Nam Loan Thôn. Tới rồi huyện thành, Hứa Chiêu đi trước tôi ra, vội xong lúc sau, làm thôi thanh phong nhìn Phạm tiểu điếm. Hứa Chiêu mang theo Hứa Phạm đi cửa hiệu cắt tóc cắt tóc, cửa hiệu cắt tóc thập phần đơn sơ, hai mặt gương, hai chương ghế dựa, hai chương cái bàn, cái bàn phóng lược, cây kéo, tông đơ, còn có gội đầu cao, mát đi, thập phần đơn sơ, nhưng là cắt tóc vẫn là rất nghiêm túc, cấp Hứa Chiêu, Hứa Phạm lý đầu tóc đều không tồi lúc sau hứa chiêu mang theo hứa phàm đi mua xiêm y lìa. Lần này không phải cấp hứa phàm mua, là cho hứa chiêu chính mình mua. Hứa chiêu đi dạo hai ba dã xiêm y lìa cửa hàng, cuối cùng mua một kiện viên lãnh màu trắng ngắn tay, màu đen quần. tưởng mua mặt khác sắc nhì, cũng không có. muốn tìm mặt khác càng trào lưu thời thượng một chút kiểu dáng, cũng không có. hắn mua đã phi thường không tồi, tổng cộng hoa gần 5 đồng tiền. vốn đang tưởng mua xong giày ra xuyên. Nhưng là một đôi giày da nhất tiện nghi đến muốn 25 đồng tiền, hắn không có tiền, cũng không bỏ được mua, tiếp tục xuyên hứa mẫu làm giày vải, dù sao quá mấy. Ngày hứa mẫu còn sẽ cho hắn lại làm một đôi, vì thế xách theo xiêm ý đi hãy mang theo hứa phạm chiều thôi ra đi. Dọc theo đường đi, hứa phạm không ngừng hỏi, ba ba, ngươi sao không mặc tân y đi hãy phục a Hứa chiêu cười nói, tẩy tẩy lại xuyên. Vậy ngươi chạy nhanh tẩy a Hứa phạm nhọc lòng mà thúc giục. Hảo, đợi chút đến ngươi thôi thúc thúc ra liền tẩy. Ba ba, ngươi xuyên quần áo mới hảo hảo xem. Phải không? Ân, ba ba là toàn toàn toàn toàn thôn nhất đẹp nhất. Nhi tử cũng thật sẽ khen người, hảo hảo một cái mỹ nam tử, ngại bị hắn khen thành thôn thảo. Hứa chiêu không lưng đem hứa phạm bế lên tới, trở lại Phàm tiểu điếm. Thôi thanh phong lập tức kinh hô, nha, hứa phạm, ngươi cạo đầu. Ân, hứa phạm nặng nề mà gật đầu. Mỹ tư tư mà cầu khích lệ. Thôi Thanh Phong mở miệng liền nói, "Ai da, có vẻ mặt thật lớn." "Hứa Phàm." "Hứa Chiêu." "Hứa Chiêu ngươi cắt khá xinh đẹp." Thôi Thanh Phong không dám nhìn thẳng như vậy xoáy khí Hứa Chiêu, xoay người sửa sang lại báo chí. "Ta cũng cảm thấy ta khá xinh đẹp." Hứa Chiêu cười nói xong lúc sau, cùng Thôi Thanh Phong tìm thanh tiếp đón, ôm Hứa Phàm hồi thôi ra làm kem cây, thuận tiện đem tân y phục tẩy một lần. Lượng ở thôi ra trong sân, chờ đến kem cây làm tốt, hắn mang theo hứa phẳng đưa xong kem cây đi lấy thuốc lá, lấy xong thuốc lá, lại đi mì sợi sưởng trở mì sợi, chở từ mì sợi sưởng ra tới khi, phụ tử hai người trên người đều dính không ít bột mì. vừa lúc hứa chiêu có tân ý giải phục, hơn nữa phơi khô, hứa chiêu liền thay. Và, ba ba hảo hảo xem ba. Hứa phẳng đôi mắt tỏa sáng, cái miệng nhỏ dương xem hứa chiêu, ba ba người hảo hảo xem ba. Hứa chiêu nhịn không được bế lên hứa phạm, ở nộn nộn mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói, như thế nào như vậy sẽ thổi ba ba a. Cái gì kêu thổi ba ba? Chính là, không có việc gì, chúng ta đi phạm tiểu điếm bán kem tây đi. Hứa phạm bướt bụng nhỏ nói, chính là, ba ba, ta đói bụng, muốn ăn mễ hoa đường. Mễ hoa đường là một loại truyền thống ăn vặt, chủ yếu nguyên liệu là gạo nếp, đường cắt trắng cùng với cực nhỏ đậu phộng chế tác mà thành. Bởi vì huyện thành bên này nhu nhuyễn mễ, cho nên mễ hoa đường loại này ăn vật đặc biệt quý, rất nhiều người thích ăn, nhưng là không phải người bỏ được mua, một tiểu khối đều phải năm mao tiền, nhưng là Hứa Phàm muốn ăn, Hứa Chiêu liền mua một tiểu khối, sau đó ôm Hứa Phàm tiến phàm tiểu điếm. Cửa hàng ngoại thôi thanh phong đang ở cho người ta lấy kem cây, cũng không quay đầu lại mà nói, Hứa Chiêu ngươi đi đâu nhỉ? Đi cấp Hứa Phàm mua khối mễ hoa đường. Tam oa tử chân ái ăn. Thôi Thanh Phong nói hứa phàm một câu, ngược lại đối hứa chiêu nói, hứa chiêu, đến ta ba uống thuốc thời gian, ta phải trở về xem hắn ăn không ăn, bằng không trong chốc lát ta tiểu thuốc trở về, sẽ mang ta. Hành, ngươi trở về đi. Hứa chiêu liền ứng một tiếng. Ta lập tức liền trở về. Không quan hệ, ngươi chất vội. Hành. Thôi Thanh Phong đem tiểu chân đông hướng bọt biển cái dương thượng một cái, quay đầu lại không phát hiện hứa chiêu. Đảo thấy Hứa Phàm ghé vào cửa sổ, hai chỉ tay nhỏ nhéo mệ hoa đường, giống chỉ tiểu cẩu cẩu túi đầu răng rắc răng rắc mà gặm xương cốt dường như, khuôn mặt nhỏ thịt trăng cực kỳ. Thôi Thanh Phong tâm tư vừa động, đi lên linh một phen nói một câu ăn món miệng, linh xong liền chạy, chạy thật xa còn nghe Hứa Phàm ngao ngao kêu. Hứa Phàm kêu lên lúc sau, lớn tiếng kêu ba ba. Thôi thúc thúc người xấu. Hắn Minh ta. Linh chỗ nào rồi? Hứa Chiêu nhặt lên trên mặt đất một phân tiền, hỏi. Mặt. Hứa Phạm thở phì phì mà nói. Không có việc gì, lần sau đừng làm cho hắn ninh, hảo hảo ăn mễ hoa đường đi. Nhắc đến ăn đồ vật, Hứa Phạm khí nhi tự động tiêu, ơn, mễ hoa đường hảo hảo ăn. Hứa Phạm tiếp tục răng rắc răng rắc ăn mễ hoa đường. Hứa Chiêu tắc ngồi ở bên cạnh, một bên tưởng sự tình, một bên bán kem cây. Phạm tiểu điếm sinh ý không tồi luôn là không ngừng có người tới bán đồ vật, chờ đến mau giữa trưa thời điểm, rốt cuộc không có gì người. Hứa Chiêu thu thập một chút, chuẩn bị đem cửa hàng giao cho Thôi Thanh Phong mang theo Hứa Phạm về nhà ăn cơm khi, đột nhiên một chiếc màu đen tiểu ô tô đình đến tiểu điểm trước. Hứa Phạm lập tức kích động, tiểu thân mình đều động lên, nói ba ba ba ba xem là đại ô tô, đại ô tô tới. Hứa Chiêu nói, ừm đừng kích động đừng kích động. Đó là tiểu ô tô. Là đại ô tô. Hành đi hành đi, về sau đã kêu đại ô tô. Hứa chiêu lười cùng hứa phàm cái cỏ, nhìn về phía màu đen xe hơi nhỏ. Màu đen xe hơi nhỏ cửa xe bị mở ra, thôi định xâm ăn mặc thanh thản ngắn tay, quần dài, dáng người đĩnh đạc mà đi ra, đi đến phàm tiểu điểm phía trước cửa sổ. Thôi nhị ra. Hứa phàm tích cực mà kêu một tiếng. Lại là thôi nhị ra. Hứa Chiêu rõ ràng cảm giác được thôi định xâm hàm dưới đường còn căng thẳng một chút. Thôi nhị gia, ngươi đã về rồi. Hứa Phàm thập phần nhiệt tình. Ân. Thôi định xâm nhàn nhạt ứng một câu. Thôi nhị gia, ngươi khai đại ô tô trở về hoa. Ân. Thôi định xâm lại là không hề cảm tình mà ứng một tiếng. Thôi. Hứa Chiêu rũi tay cho Hứa Phàm một cái kem cây, bởi vì sợ kem cây ăn nhiều đối tiểu hài tử thân thể không tốt. Cho nên từ thật lâu phía trước, hứa chiêu cấm hứa phàm ăn kem cây, một tuần hoặc là hai tuần chỉ cho ăn nửa can, bằng không đánh thí thí. Cho nên hứa phàm đã nửa tháng không ăn kem cây, vừa thấy kem cây, lập tức mắt thẳng, cầm kem cây, liền ngồi tới cửa ghế nhỏ thượng, bên suối kem cây bên thẳng tóc mà nhìn chầm chầm màu đen tiểu ô tô xem. Hứa chiêu hơi mà nhìn về phía Thôi Định Sâm, kêu một tiếng, tiểu thúc, đã trở lại. Thôi Định Sâm ừ một tiếng, nói. Cho ta lấy bao yên. Cái gì thải bài? Thanh Tùng. Hứa Chiêu hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi trước kia không phải hút đại trước môn sao?" Thôi Định Sâm nước mắt, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu nói, "Vậy đại trước môn đi." "Hành." Hứa Chiêu cầm một bao đại trước môn cấp Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Hứa Chiêu nói, "5 mao tiền." Thôi Định Sâm từ trong túi đào 10 đồng tiền ra tới, đưa cho Hứa Chiêu. Hứa chiêu tiếp nhận lúc sau, xoay người đi tìm tiền lẻ, nhưng là ở cái này nơi nơi tràn ngập một phân, hai phân, một góc, hai giác phàm tiểu điếm nội, 10 đồng tiền vẫn là rất đại mặt giá trị, hứa chiêu mở ra tiền lẻ hộp, tiền lẻ thêm ở bên nhau cũng không có 10 đồng tiền. Hắn vốn dĩ có cũng đủ tiền lẻ, nhưng là mua xiêm y đi, hè. mua mệ hoa đường, cho nên liền không đủ, vì thế đem 10 đồng tiền lại còn cấp thôi định sâm, xin lỗi mà nói, tiểu thúc, tiền không đủ không có tiền lẻ. Thôi định xâm thu hồi 10 đồng tiền, gật gật đầu, nói, thiếu ngươi 5 mao tiền. Hảo, Hứa Chiêu mỉm cười. Hứa Chiêu tổng cảm thấy Hứa Phàm cười rộ lên thanh triệt chưa khỏi, kỳ thật hắn không biết Hứa Phàm chính là tùy hắn thanh triệt chưa khỏi, còn có khẹt miệng ẩn ẩn má lúm đồng tiền, thập phần đẹp. Thôi định xâm liếc liếc mắt một cái Hứa Chiêu, rồi sau đó cầm lấy đại trước môn thuốc lá, đột nhiên nhìn về phía Hứa Chiêu, nói, tân y y phục rất đẹp. Cái gì? Trưng 27. Cái gì? Hứa chiêu trong lúc nhất thời không nghe rõ Thôi Định Sâm nói cái gì. Chờ hắn dư vị lại đây Thôi Định Sâm ở khen hắn tân y hề phúc đẹp. Hắn muốn cùng Thôi Định Sâm nói tiếng cảm ơn khi Thôi Định Sâm đã phát động màu đen tiểu ô tô rời đi. Cùng lúc đó, Hứa Phạm nắm đầu đỏ kem cây, bay nhanh mà bước chân ngắn nhỏ đuổi theo màu đen tiểu ô tô. Hứa Phạm. Hứa chiêu kêu. Hứa Phạm lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn về phía hứa chiêu, dùng kem cây chỉ vào màu đen tiểu ô tô đừng đi, cái miệng nhỏ bởi vì suối kem cây mà băng hồng toàn bộ, đáng yêu cực kỳ. Ngoại thanh mại khi mà nói, ba ba, đại ô tô đại ô tô nó lại chạy điểu. Lại, lại. Hứa phạm thực chuẩn xác mà dùng lại, không sai, là lại, lại chạy. Hứa chiêu đều không nhớ rõ hứa phạm đây là lần thứ mấy tưởng ngồi tiểu ô tô lại ngồi không thượng. Mạc danh cảm thấy có điểm thực xin lỗi đứa nhỏ này, như vậy chấp nhất một cái tiểu tâm nguyện, đều không có giúp hắn hoàn thành, nghĩ thầm, nếu không lần sau liền hướng ít khi nói cười thôi định xâm dò hỏi một chút, xem hắn ngày nào đó không nội, mở ra màu đen tiểu ô tô tái hứa phàm lưu một vòng. Đường xe taxi giống nhau, đưa tiền cũng đúng. Nếu là thôi định xâm không đồng ý nói, hắn liền mang hứa phàm ngồi xe buýt công cộng đi thành phố, lại ở thành phố làm một hồi xe taxi. Làm hứa phẳng quá đã guyền này qua lại hai tranh xe buýt công cộng lại thêm một lần xe taxi thể nghiệm, khẳng định để đến quá thôi định xâm màu đen tiểu ô tô đi. Béo hứa phẳng. Làm gì đâu? Lúc này thôi thanh phong từ trong nhà lại đây, đi đến hứa phẳng trước mặt, một chút đem hứa phẳng bế lên tới, điên hai hạ thí trọng lượng, xác định thực trọng, rồi sau đó mỉm cười mà hôn một cái hứa phẳng béo mặt, quay đầu nhìn về phía hứa chiêu khoảnh khắc ngơ ngẩn. Thôi Thanh Phong sớm biết rằng hứa chiêu đẹp, chẳng sợ hứa chiêu cho tới nay đều xuyên cũ xưa rách nát, thậm chí đánh một vá cũng không tổn hại với hứa chiêu thật dài tướng, hảo dáng người. Thôi Thanh Phong tưởng tượng quá hứa chiêu xuyên càng đẹp mắt xiêm y hề bộ dáng, không nghĩ tới hứa chiêu gần là thay đổi một bộ tân y hề phủ, không có một vá cũng không có mài mòn mà thôi. Cư nhiên sạch sẽ, đẹp thành cái dạng này, như là ngày mùa hè một sợi Thanh Phong từ bên người phất quá, lệnh nhân thân. Tâm sung sướng, làm hắn xem si. Ta đang xem đại ô tô. Hứa phạm một câu đem Thôi Thanh Phong kéo về hiện thực. Thôi Thanh Phong chạy nhanh thu hồi ở hứa chiêu trên người ánh mắt, nhìn về phía hứa phạm khi, thính hai không tự chủ được mà lộ ra hồng, ngựa khí mất tự nhiên hỏi hứa phạm, ngươi xem đại ô tô làm gì? Ta tưởng ngồi. Hứa phạm nói, ta tưởng phát triển an toàn ô tô. Thôi Thanh Phong hỏi, lần đó đầu thúc thúc mang ngươi ngồi, tốt không? Hảo, còn có ta ba ba cũng muốn phát triển an toàn ô tô. Hành, đều ngồi đều ngồi. Hắn tưởng ngồi thật lâu. Hứa chiêu đứng ở phàm tiểu điểm cửa sổ lớn từ trước tiếp một câu. Thôi thanh phong lại lần nữa quay đầu tới xem hứa chiêu. Đã bình ổn hứa chiêu tân y phục cho chính mình lực đánh vào cùng quay nhiễu. Có thể bình thường mà cùng hứa chiêu nói chuyện, nói, kia lần sau khiến cho hắn ngồi. Hành, cái kia, thanh phong, ngươi tới vừa lúc. Ta có lời cùng ngươi nói. Hứa chiêu nói. Ơn, nói đi. Thôi thanh phong ôm hứa phàm, đến phạm tiểu điếm cửa, đem hứa phàm phóng tới trên ngạc cửa, liền vào tiệm nội nghe hứa chiêu nói chuyện này. Hứa chiêu nói chính là phạm tiểu điếm chuyện này, hiện tại phạm tiểu điếm sinh ý cũng không tệ lắm. Mỗi ngày có kem cây, thuốc lá trờ tiền thu, có thể cho hắn cùng thôi thanh phong sinh hoạt hàng ngày thoải mái, chính là huyện thành thị trường liền lớn như vậy. Cùng loại phàm tiểu điếm lại không ngừng hắn một nhà, hơn nữa về sau người khác còn sẽ cùng phong khai cửa hàng. Liên tính không có cùng phong khai cửa hàng, liền ấn phàm tiểu điếm hiện tại thu vào tới tính, thời tiết trận lạnh, kem cây thu vào chém rớt, mỗi ngày về điểm này thu vào, ăn uống là không lo, nhưng là hứa phụ mỗi ngày đều là muốn uống thuốc, thu đông là muốn đẩy làm xiêm y đi dày chăn bông chờ đổ vợ, đối thôi thanh phong tới nói đủ rồi, chính là đối hứa chiêu tới nói không được. Hứa chiêu ra gánh nặng quá nặng, chút tiền ấy thỏa mãn ăn uống thỏa mãn không được hứa phụ bệnh tình. Cho nên hứa chiêu nói, ta tưởng phàng tiểu điểm giao cho ta mẹ cố. Thôi thanh phong trầm tư trong chốc lát, hỏi, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Hứa chiêu nói, ta tạm thời còn không có nghĩ đến muốn làm cái gì. Còn không có nghĩ đến ngươi liền nói chuyện này. Chính là trước tiên cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc đây là chúng ta hai người cửa hàng A, ta không thể một người tự tiện làm chủ A hai người cửa hàng. Thôi Thanh Phong ngượng ngùng vò đầu nói, hứa chiêu, ngươi nói hai người kem cây ta còn có thể tiếp thu, này hai cái cửa hàng đi. Ta cảm thấy, cái này cửa hàng ta cũng chưa như thế nào trả giá, quang phân tiền, đặc biệt là này hai mươi ngày qua. Hứa chiêu cười nói, như thế nào có thể nói như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi nguyện ý cùng ta kết phường bán kem cây, ta cùng hứa phàm hiện tại còn đói bụng đâu. Thôi Thanh Phong nói thẳng, Không có ngươi ta còn kiếm không được như vậy nhiều tiền đâu. Ta còn mỗi ngày kỵ ngươi xe đạp đâu. Ngươi còn mỗi ngày dùng ống dẫn khí nén cấp xe đạp cổ vũ đâu. Hứa chiêu cười. Thôi Thanh Phong cũng đi theo cười, nói, kia gì, dù sao ta không cái kia đầu vóc. Ngươi nếu là nghĩ muốn làm gì, ngươi cùng ta nói một tiếng. Nếu ngươi yêu cầu, ta còn đi theo ngươi làm. Chúng ta cùng nhau nhiều kiếm ít tiền. Hứa chiêu cười nói, kia hành. Gần nhất hai ngày ta khiến cho ta ba mẹ lại đây nhìn xem cửa hàng, sau đó ta lại nghiên cứu nghiên cứu, chúng ta bước tiếp theo nên làm gì? Có thể. Hứa Chiêu nhìn một chút sắc trời cùng trên đường người đi đường, đại khái xác định một chút thời gian, không sai biệt lắm giữa trưa, vì thế nói, như vậy, ta liền cùng hứa phàm về nhà, buổi chiều lại qua đây. Thôi thanh phong giữ lại, không bằng giữa trưa ở nhà ta ăn cơm đi. Hứa Chiêu cười nói, không được. Ta mẹ hôm nay làm mì sợi, là ta cùng hứa Phạm thích nhất ăn, cần thiết đến về nhà ăn. Thôi Thanh Phong cũng không hề cường lưu, vậy được rồi, các ngươi trở về đi, nếu là buổi chiều không nghĩ tới, có thể ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đã biết, hứa chiêu đem Phạm tiểu điếm giao cho thôi Thanh Phong nhìn, hắn cơi xe đạp trở hứa Phạm mới vừa tiến nam loan thôn liền đụng phải hứa Tả Thành, hứa Hữu Thành, hứa Tả Thành, hứa Hữu Thành chính thôn đầu bóng cây hạ. Cùng trong thôn già trẻ đàn ông khoác lác, thổi nông dược trừ trùng chuyện này, sở dĩ như vậy thổi, là này bởi vì hứa tả thành, hứa hưu thành hợp lực mua một cái xỉ cột hẹn tơ lạt tiệp thuốc sổ thùng, đây là Nam Loan Thôn người cách gọi, chính xác cách gọi là, tơ lạt tiệp lương beo thức, tay động bình phun thuốc. Nói hiện tại nông dược, phân hóa học liền phải phổ cập đến Nam Loan Thôn tới, đến lúc đó ngồi ở trong nhà gì cũng không cần làm, là có thể thu hoạch ăn không hết lương thực thổi một đám thôn dân trợn mắt há hốc mồm, cảm giác hứa Tả Thành, hứa Hưu Thành hảo ngưu bẻ hảo có tri thức có tầm mắt bộ dáng. Hứa Tả Thành, hứa Hưu Thành đắc ý rào rạt, thấy hứa chiêu, hứa Phạm từ bên người quá, vốn là phi thường khinh thường cùng mặc kệ, nhưng là nhìn đến hứa chiêu trên người tân y hề phục, nhìn nhìn lại hứa Phạm trên người tân y hề phục, này giá trị không ít tiền đi, hứa chiêu từ đâu ra tiền? Hứa Tả Thành, hứa Hưu Thành tức khắc không thổi, nhìn hứa Tiêu. Hứa Phạm trong ánh mắt hiện lên khắc thường quang, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Bất quá, hứa Chiêu không thấy hứa tạ thành, hứa hưu thành hai người, cưới xe đạp lập tức vào tiểu viện tử, vừa thấy sân liền thấy được ngồi ở trong viện đại trang, đại trang ăn mặc tiểu đoạn quái tiểu con đùi, ngồi ở hứa Phạm hàng ngày ngồi ghế nhỏ rầm rì mà khóc lóc. Hứa Phạm mở to hai mắt hỏi, đại trang, ngươi khóc gì? Hứa Chiêu đem hứa Phạm ôm hạ xe đạp. Hứa phàm chạy nhanh chạy đến đại trang trước mặt, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, hỏi, đại trang ngươi sao? Vì sao khóc ca? Hứa mẫu từ nhà bếp ra tới nói, đại trang bị đánh. Hứa phàm tiểu đại nhân dường như hỏi, vì sao bị đánh? Hắn ở nhà bếp chơi que diêm, lãng phí nửa hộp que diêm, còn kém điểm điểm bậy bếp trước mặt lúa mạch. Hắn ba cầm chủ y đánh hắn, hắn không chỗ ngồi chạy, ta liền đem hắn kéo đến nhà ta tới. Nga hứa phàng cái hiểu cái không mà ứng một tiếng nhìn về phía khóc sướt mướt đại trang hỏi đại trang ngươi ăn không ăn mì sợi a ta ba ba mua om mì sợi a đại trang nước mắt nước mũi đều hồ trên mặt vừa nghe đến ăn cũng không khóc nói ăn vậy ngươi đừng khóc ta phân mì sợi cho ngươi ăn ba ba nói hôm nay nhà ta ăn lạnh mì sợi hảo hảo ăn đại trang hút một chút cái mũi nói hảo ta muốn ăn nhiều một chút ân hứa phạm trần chờ một chút, giống như ở tự hỏi đại trang muốn ăn nhiều một chút, có phải hay không đem hắn kia phần cũng ăn luôn, tự hỏi tới tự hỏi đi cũng không tự hỏi ra tới cái nguyên cớ, miễn cưỡng mà nói, vậy được rồi. đại trang lúc này mới duỗi tay lau liếc mắt một cái nước mắt cùng nước mũi, nước mắt nước mũi lập tức hồ nửa bên mặt, hứa phạm vẽ mặt ghét bỏ mà sau này đẩy hai bước, nói, ai nha nha, hảo dơ hoa, ba ba, ba ba, ngươi xem đại trang hảo dơ. Đại trang mở mịt mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu chạy nhanh đem đại trang kéo đến giếng nước bên rửa mặt. Tẩy xong lúc sau, hứa chiêu, hứa phụ hứa mẫu, hứa Phạm lại thêm một cái đại trang, vây quanh ở hai cái ghế đua thành trên bàn ăn mì sợi. Mì sợi là hứa chiêu mang về mì sợi. Hứa mẫu khó được xa xỉ một hồi, một phen toàn nấu, nấu chín lúc sau, để vào nước sôi để ngồi chung, lại đem nước sôi để ngồi đảo rớt, làm mì sợi thêm chút nhiệt mỡ heo. Quáy nâng lên trước xào tốt mùa rau dưa, cà chua, đậu giá, đậu que, lại xứng điểm hứa mâu năm trước mùa đông ướp tương hột, một phần ngày mùa hè mát lạnh. Ngon miệng quáy lạnh mặt liền thành. Một người thịnh một chén, hứa chiêu, hứa phụ hứa mâu là một chén lớn, hứa phẳng, đại trang cũng là chén lớn, bất quá là non nửa chén mì sợi lượng. Đại trang, mì sợi ăn ngon sao? Hứa mâu tươi cười hòa ái hỏi đại trang. Ăn ngon. Hứa mẫu hỏi tiếp hứa chiêu. Hứa chiêu nói, ăn ngon. Tam hoa Tử: ăn ngon sao? Hứa mẫu cuối cùng hỏi hứa phàm. Hứa phàm đang dùng tay nhỏ một cây một cây mà chảo mì sợi khi, bắt lấy một cây, để vào trong miệng, hút lưu một chút, toàn bộ hút vào cái miệng nhỏ, biên nhấm nuốt biên lộ ra hạnh phúc tươi cười, nói, hảo hảo ăn hoa. Hứa phụ, hứa mẫu trên mặt đồng thời lộ ra từ ái tươi cười. Hứa phàm mau ăn xong thời điểm. Đột nhiên cùng Đại Trang nói, Đại Trang, lần sau ta nếu là bị đánh, đi nhà ngươi, ngươi cũng muốn cho ta mỉ sợi ăn ác. Đại Trang nói, Hảo, ta cho ngươi một chén lớn ăn. Hứa Phạm nói, Ấn, ngươi đến cho ta một chén lớn, ta Hảo có thể ăn. Đại Trang nói, ta cũng có thể ăn. Hứa Phạm lại nói, ta ăn lên đồ vật, ta, ta ta ta. Ta liền dừng không được tới. Đại Trang nói, ta cũng dừng không được tới. Hứa Phạm lại nói, ta có thể ăn được nhiều thịt thịt, có thể ăn được nhiều màn thầu, có thể ăn được nhiều mễ hoa đường. Đại Trang tiếp một câu, ta còn có thể ăn được nhiều tháng bánh. Bánh Trung Thu 15 tháng 8 Đang ở ăn mì sợi Hứa Chiêu động tác đống nhiên dừng lại, trong đầu một ý niệm bay nhanh hiện lên. Chương 28 Hứa Chiêu theo bản năng mà tính một chút thời gian, ngước mắt nhìn về phía hướng mẫu, hỏi, mẹ. Có phải hay không mau đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu? Không có a còn có hơn một tháng. Hứa mẫu nói. Hứa chiêu nghĩ nghĩ hỏi, hơn một tháng sau chúng ta không cũng muốn cắt đầu nành sao? Cắt đầu nành có phải hay không liền ở Tết Trung Thu trước sau hai ba thiên? Đúng vậy. Hứa mẫu vừa ăn mì sợi biên nói. Khi đó thiên còn nhật sao? Hứa chiêu lại hỏi. Hứa mẫu đáp sớm muộn gì không sao nhiệt, giữa trưa vẫn là nhiệt, cắt cây đầu khi. Vẫn là có không ít người ăn kem cây, bất quá 8 tháng đế nhi liền không thể ăn, bởi vì 8 tháng đế bắt đầu chính là một hồi mưa thu một hồi lạnh. Hứa chiêu nhàn nhạt mà ứng một tiếng, lâm vào trầm tư, bắt đầu đem vừa rồi đại náo trung chợt lóe mà qua ý tưởng, một lần nữa chỉnh hợp, kéo dài, trong lòng nhịn không được có chút kích động, phía trước hắn vẫn luôn muốn mặt khác lại làm một việc, một kiện kiếm tiền sự tình, có thể cho hắn có tiến thêm một bước phát triển khởi động tiền thưởng. Chỉ là cái này niên đại các loại vật tư thiếu thốn, không thể lấy thế kỷ 21 sinh ý hình thức cứng nhắc, càng không thể nói đầu cơ trục lợi cái gì liền đầu cơ trục lợi cái gì, không hiểu biết thị trường, cũng là sẽ lô vốn. Nhưng là, tết trung thu cái này truyền thống ngày hội là bất biến, dựa theo người Trung Quốc đối ngày hội tình cảm cùng thói quen, đây là cái phi thường có thương cơ thời kỳ. Hứa chiêu lại một lần nhìn về phía hứa mẫu. Hứa mẫu dừng lại chiếc đúa, hỏi. Sao? Hứa chiêu nói, mẹ, ngày mai chúng ta một nhà đều đi huyện thành. Làm gì? Hứa mẫu hỏi. Xem cửa hàng, trước làm ngươi thuần thục thuần thục tiểu điểm tình huống, chờ đến yêu cầu đến trong đất rút thảo thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau xuống đất rút thảo. Hứa mẫu lại hỏi, ngày mai liền bắt đầu đi huyện thành A. Ơn, dù sao đều là muốn đi. Kia hành đi. Dù sao nàng sớm đã đáp ứng nhi tử chỉ cần có thể trợ giúp nhi tử nàng nguyện ý đi làm. Chỉ là, hứa mô âm thầm thấp thỏm cả đêm, tổng sợ chính mình làm không tốt, làm nhi tử có điều tổn thất linh tinh. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa mô sớm lên làm cơm sáng, ăn cơm sáng, thu thập việc nhà, sau đó đối với trong nhà duy nhất pha gương, chiếu lại chiếu, dùng tì sơ nhất biến biến mà sơ hoa dâm đầu tóc, đem đầu tóc sơ một cây tóc rối đều không có, sau đó lấy dây buộc tóc chặt trụ, bàn đến sau đầu, Sạch sẽ lưu loát. Hứa mẫu không chỉ như thế sửa sang lại chính mình, còn cấp hứa phụ xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Sạch sẽ. Sau đó đến hứa chiêu trước mặt hỏi, hứa chiêu, mẹ như vậy xuyên, biết không? Hành A. Hứa chiêu nói, hứa mẫu đã thu thập phi thường sạch sẽ, nhìn qua giống cái chú ý người. Hứa mẫu lo lắng hỏi, sẽ không làm người nhìn chê cười đi. Như thế nào sẽ, như vậy khá tốt. Hứa Mẫu lại đem Hứa Phụ kéo đến Hứa Chiêu bên người, hỏi: "Vậy ngươi ba như vậy cũng đúng sao?" Hứa Chiêu nghiêm túc mà đánh giá Hứa Phụ, thật không lấy ra tật xấu, nói: hành nha, kia, kia đi thôi." Vì thế Hứa Mẫu lôi kéo xe bò, Hứa Chiêu đẩy xe đạp, Hứa Phụ, Hứa Phạm đi theo xe bò đi tới, người một nhà bước lên đi huyện thành đường đất thượng, đi mệt mỏi, Hứa Phụ, Hứa Phạm liền ngồi vào xe bò thượng, làm Hứa Mẫu lôi kéo. Hứa chiêu một tay đẩy xe đạp, một tay hỗ trợ kéo xe bò. Nhìn như một mảnh hài hòa cảnh tượng, kỳ thật hứa mô khẩn trương không được, môi đi hai ba bước, cần thiết sờ sờ tóc, túm túm vạt áo, e sợ cho chính mình hình tượng bị hao tổn, cấp hứa chiêu mất mặt. Hứa chiêu bất đắc dĩ mà nói, mẹ, ngươi đừng khẩn trương, không có việc gì, ngươi như vậy thật tốt. Hứa mô nói, không có, ta không có khẩn trương. Nói như vậy, nhưng là tới rồi phàm tiểu điểm. Vẫn là có chút đứng ngồi không yên, một có người tới mua báo chí gì đó, nàng liền chạy nhanh banh thẳng thân thể, hứa chiêu nhìn không được, liền đem hàng hóa danh sách đưa cho hứa mâu xem, tuy rằng hứa mâu biết chữ nhi không nhiều lắm, nhưng là hứa phụ nhận thức vẫn là rất nhiều. Cho nên hứa chiêu đồng thời giáo hứa phụ, hứa mâu bán đồ vật, hứa mâu nếu là không nhớ được giá cả, hứa phụ có thể hỗ trợ xem một chút hóa khẩu danh sách, sau đó nói cho hứa mâu giá cả. Hứa mẫu phụ trách cho người ta lấy hóa, lấy tiền, thối tiền lẻ, tính sổ phương diện này hứa mẫu là đem hảo thủ, cho nên hứa chiêu cũng không lo lắng. Nửa ngày xuống dưới, hứa phụ, hứa mẫu đều làm không tồi, hứa phụ, hứa mẫu trong lòng càng chặt một cây huyền cũng dần dần tùng xuống dưới, hai người nói chuyện, làm việc nhi đều tự nhiên rất nhiều. Hai ngày lúc sau, hứa chiêu bắt đầu giáo hứa phụ, hứa mẫu nhập hàng lưu trình, chỉ là làm hứa phụ. Hứa mâu hiểu biết nhập hàng lưu trình, cũng không cần hứa phụ, hứa mâu đi nhập hàng, bởi vì nhập hàng lại xa lại mệt hứa chiêu tính toán chính mình một có thời gian, liền giúp hứa phụ hứa mâu nhập hàng, cho nên hứa phụ, hứa mâu chỉ cần ở phạm tiểu điểm bán đồ vật là được. Trải qua 3-4 thiên học tập, hứa phụ, hứa mâu không sai biệt lắm thượng thủ, mặc dù là hứa chiêu rời đi trong chốc lát, hứa phụ hứa mâu cũng có thể đủ ứng phó tự nhiên. Lúc này, Duộng thảo đều lớn lên không sai biệt lắm, hứa chiêu cùng thôi thanh phong lên tiếng kêu gọi, sau đó ở Nam Loan Thôn đãi mấy ngày, mỗi ngày cùng hứa phụ, hứa mâu xuống ruộng giúp thảo. Đương nhiên là hứa chiêu cùng hứa mâu giúp thảo, hứa phụ không thể làm việc, hứa Phàm sẽ không làm việc, cho nên mà chung là hứa chiêu cùng hứa mâu giúp thảo, hai đầu bờ ruộng là hứa phụ, hứa Phàm ở hạt vội. Ngẫu nhiên hứa Phàm cũng sẽ chạy đến mà chung gian giúp thảo, thự hữu dùng ra ăn mãi kính nhi. Liền căn mang buồn rút hai cây đậu nành ra tới, bị hứa chiêu răn dậy một câu, gục xuống đầu thành thành thật thật mà hai đầu bờ ruộng chơi đùa, vừa lúc cũng có mặt khác thôn dân hải tử trên mặt đất chơi. Hứa phạm liền thấu đi lên cùng khác tiểu hải tử chơi, chơi chơi, còn cùng một cái ba tuổi hải tử đánh một trận, đánh xong hai người ngao ngao khóc, khóc xong lại cùng nhau chơi đùa, chờ đến thôi thanh phong tới bán kem cây khi, hứa phạm đem kem cây đưa cho ba tuổi hải tử cắn một ngụm. Hai người lại vui sướng mà làm bằng hữu. Nhưng thật ra thôi Thanh Phong vải thiên không gặp hứa chiêu, cố ý móc ra ba cái kem cây, cấp hứa phụ, hứa mẫu, hứa chiêu một người một cái. Hứa chiêu hỏi, ngươi như thế nào lại xuống nông thôn bán kem cây? Thôi Thanh Phong nói, nhiều kiếm ít tiền a. Ngươi tới bán kem cây, farm tiểu điếm làm sao bây giờ? Ta ba hỗ trợ nhìn. Thôi Thanh Phong nói, thôi thúc thúc có thể xuống đất. Có thể Đều có thể đi rồi, bán đổ vật cũng đúng. Khôi phục thật mau à, vậy ngươi chạy nhanh đi bán kem cây đi, thừa dịp mọi người đều rút thảo rút mệt mỏi, vừa lúc có thể nhiều bán hai căn, bán xong chạy nhanh về nhà, đừng mệt thôi thúc thúc. Hành! Thôi thanh phong cưới xe đạp nơi nơi bán kem cây, lại khi trở về, trong đất đã không có hứa chiêu bọn họ, hắn có chút thất vọng mà cưới xe đạp hồi thôi ra, vừa lúc thôi định xâm từ bên ngoài trở về. Gần đây Thôi Định Sâm ở huyện thành thời gian càng ngày càng dài quá. Tiểu thúc, đã trở lại a Thôi Thanh Phong nói. Thôi Thanh Sâm gật đầu, sau đó hỏi, người ba như thế nào ở giao lộ xem cửa hàng? Thôi Thanh Phong đáp, bởi vì ta hôm nay đi xuống nông thôn bán kem cây. Thôi Định Sâm dừng một chút, hỏi, hứa chiêu đâu? Hắn như thế nào không ở? Thôi Thanh Phong nói, hắn về nhà. Thôi Định Sâm nhướng mày nhìn về phía Thôi Thanh Phong lại hỏi. Về nhà làm gì? Rút thảo. Nhà hắn có tam mẫu đậu nành, yêu cầu rút thảo. Đánh nông dược không được sao? Hắn nói nông dược quý, mà không có rút thảo thanh hoàn toàn. Thôi định sâm không nói lời nào, xoay người trở về chính mình phòng. Hắn phòng thực đơn sơ, một chương giường, trên giường ô vông khăn trải giường, một loạt ngăn tủ, một cái bàn, một cái ghế, nhưng là thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Hắn đi vào phòng, ngồi vào trên giường thói quen tính mà đổi dép lê dư quang trung thoáng nhìn trên bàn đại trước môn thuốc lá hắn đột nhiên liền suy nghĩ ngày đó xuyên bạch sắc ngắn tay hứa chiêu hứa chiêu lúc này đang ở đại thái dương hạ cấp hứa phàm tắm rửa hứa phàm thoát cái tinh quang thịt muôn mút mà ngồi ở đại thiết buồn hoa hoa khóc lóc không được khóc hứa chiêu nói hứa phàm miệng bẹp không khóc ủy khuất không được ba ba nói không thể hướng thủy biên đi hắn liền không hướng thủy biên đi hắn cùng đại trang đi không phải thủy là buồn, muốn bắt cá chạy tới, kết quả cá chạy không bắt lấy, hai cái tiểu gia hỏa quăng ngã một thân buồn, đương nhiên đều bị giao hấn. Ngươi liền này một bộ xiêm y rẻ, biết không? Hứa Chiêu nói. Hứa Phàm không lên tiếng. Trong chốc lát tẩy hảo, ngươi liền ở trong sân quăng nhung đi. Ta có y y phục cũ. Hứa Phàm nói. Ý gì phục cũ sớm bảo ngươi mãi mãi cắt làm dài. Vì thế Hứa Phàm liền quăng nhung ở nhà đợi, chờ đến xiêm y y làm. Mới xuyên đến trên người, lúc này đã buổi chiều, hứa chiêu người một nhà lại xuống đất rút nửa ngày thảo, rốt cuộc đem tam mẫu đất cỏ dại cấp rút không sai biệt lắm, về đến nhà đôi tay dính thảo nước, dùng lá lách giặt sạch đã lâu, cũng không có tẩy rớt. Hứa chiêu giặt sạch thật lâu. Ngày hôm sau, hứa chiêu mang theo hứa mẫu đám người đến phẳng tiểu điếm lúc sau, hứa chiêu tới thôi ra, đầu tiên dùng lá lách, ngồi sổm bên cạnh giếng tiếp tục rửa tay, đem hai tay xoa nổi lên một chút bọc biển. Đang chuẩn bị xúc rửa khi, phát hiện buồn xứ không thủy, hắn cũng vô pháp lấy gáo đi lu nước múc, đang muốn kêu Thôi Thanh Phong khi, đang ở cửa hút thuốc tưởng sự tình Thôi Định Sâm, đột nhiên mở miệng nói nói, ta đến đây đi. Hứa chiêu sửng xuất hạ, mà mỉm cười nói, cảm ơn tiểu thúc, không khách khí. Thôi Định Sâm đem trong tay hiên ở bên cạnh giếng ấn diệt, ném vào thùng rác, cầm lấy lu nước thượng cái nắp thượng tờ lặt tiệp gáo múc nước, đem lu nước mở ra. Không lưng múc một gáo nước trong, sắp sửa nhằm phía hứa chiêu tay khi, hứa chiêu chạy nhanh nói, không cần hướng ta trên tay, đảo buồn xứ là được. Thôi định xâm dừng một chút, xem một cái hứa chiêu, rồi sau đó cánh tay chuyển động một phương hướng, đem một gáo thủy đảo vào buồn xứ, sau đó còn muốn lại múc nước khi, nghe được hứa chiêu nói, cảm ơn tiểu thúc, có thể. Thôi định xâm vừa một tiếng, đem gáo múc nước từ lu nước chung lấy ra phong tới lu nước thượng. Cảm ơn. Hứa Chiêu lại nói một lần. Không có việc gì. Kia tiểu thúc ngươi đi vội đi. Hứa Chiêu cười nói. ân, Thôi định xâm nâng bước rời đi. Hứa Chiêu đi vào kem cây phòng. Cùng thôi Thanh Phong cùng nhau làm kem cây. Làm không sai biệt lắm khi. Cùng thôi Thanh Phong nói. Thanh Phong, gần nhất hai ngày, ta muốn đi một chuyến thành phố mặt. Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi. Đi thành phố mặt. Ngươi đi thành phố làm gì? Trưng 29. Về kế tiếp như thế nào kiếm tiền, hứa chiêu là có cái rõ ràng khái niệm, nhưng là chỉ là một cái khái niệm, cùng thôi Thanh Phong nói, khả năng thôi Thanh Phong cũng không thể lý giải, hơn nữa hắn cũng có chút nói không rõ, vì thế lời ít mà ý nhiều mà trả lời, ta muốn đi thành phố nhìn một cái, học tập học tập làm buôn bán. Thôi Thanh Phong hỏi, học tập làm buôn bán. Hứa chiêu gật đầu, đúng vậy. Thôi Thanh Phong đối làm buôn bán thực cảm thấy hứng thú. Tuy hắn không có hứa chiêu thông minh, nhưng là hắn cũng có thể học tập A, Vì thế mở miệng nói, ta đây cũng đi. Hành, vậy cùng đi. Thôi Thanh Phong lại hỏi, mang theo hứa phàm sao? Hứa Chiêu kiên định mà nói, không mang theo. Dẫn hắn qua phiền toái, chuyện này đều làm không hảo. Hắn có thể đáp ứng sao? Thôi Thanh Phong là biết hứa phàm dính người. Ngươi lời này có ý tứ gì? Chúng ta hứa phàm chính là phân rõ phải trái hảo hại tử. Ta không tin. Vì thế ngày hôm sau, hứa chiêu liền đánh thôi thanh phong mặt. hắn trước mặt mọi người cùng hứa phàm nói chính mình muốn đi thành phố làm việc nhi đi thị kiếm tiền. Buổi tối mới trở về, làm hứa phàm ở phàm tiểu điếm giúp gia gia nãi nãi bán đồ vật, Đặc biệt là gia gia, gia gia thân thể không tốt, yêu cầu hứa phàm nhiều hơn quan tâm từ từ. Hứa chiêu cuối cùng đặc biệt thêm một câu, ngươi thôi thúc thúc nói, ta vừa đi, ngươi khẳng định liền sẽ khóc. Hứa Phạm lập tức phản bác nói, ta sẽ không khóc, ta ba ba buổi tối liền trở về. Đúng vậy, ba ba buổi tối liền trở về, như vậy, hiện tại ba ba đi rồi, cùng ba ba tai kiến. Hứa Phạm vươn tiểu thịt tay vẫy vẫy, nói, ba ba tai kiến. Thật ngoan. Hứa chiêu hôn hứa Phạm một chút, chợt nhìn về phía thôi Thanh Phong, phản phất đang nói xem mắng, ta nhi tử chính là như vậy phân rõ phải trái hiểu chuyện. Thôi Thanh Phong sờ sờ cái mũi. Hướng hứa chiêu cười làm lành. Hứa chiêu nâng bước về phía trước đi. Thôi thanh phong đuổi kịp. Mới đi hai bước, hứa chiêu liền nghe được hứa phạm ở sau người. Nại thanh mại khi mà hô to, ba ba. Ngươi nhanh lên trở về. Nhanh lên trở về ác. Nay còn chưa có đi đâu, liền nhanh lên trở về. Nhưng là nghe thế câu nói, hứa chiêu trong lòng lấm áp, đặc biệt quay đầu lại xem một cái bẹp cái miệng nhỏ béo hứa phạm, trong lòng thật đúng là luyến tiếc. Nhưng là vì hứa phụ bệnh cùng người một nhà qua mùa đông đồ ăn, hắn cần thiết đến đem hứa phảm phong tới hứa phụ, hứa mẫu bên người à, thực mô mà làm ra điểm thành tích tới. Hắn cười lớn tiếng nói, hảo, ba ba trở về cho ngươi mang móng heo ăn. Ba ba, ta muốn đại móng heo. Vốn đang rất thương cảm, một câu ta muốn đại móng heo, liền thôi thanh phong cũng cười phun, hai người cùng nhau đi vào huyện thành xe buýt công cộng trạm, đợi hơn 20 phút, một người hoa hai mau tiền ngồi trên cũ nát xe buýt công cộng, lại sốc nẻ một tiếng dưới, rốt cuộc tới Tây Châu Thị. Tây Châu Thị cùng phía dưới huyện thành chính là không giống nhau, lộ khoan, người nhiều, xe đạp cũng nhiều, ba bốn tiểu lâu cũng không ít, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chiếc tiểu ô tô ở đường cái thượng chạy, tuy rằng so ra kém thế kỷ 21 huyện thành phôn hoa, nhưng là đã tương đương hảo, người đi đường, kiến trúc, liền bên cạnh tiểu thương đều trương hiển tinh thần phân chấn. Biểu thị tương lai phát triển khẳng định là nhanh chóng. Hứa chiêu, thôi thanh phong đi ở trong đó. Bởi vì hứa chiêu lớn lên đẹp, dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn liếc mắt một cái. Hứa chiêu nhưng không bị như vậy nhìn quá, có chút ngượng ngùng. Sau một lát, tiện lợi làm không phát hiện, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tả hữu hai bên nhìn, như là tìm cái gì dường như. Thôi thanh phong nghi hoặc hỏi, hứa chiêu, ngươi ở tìm gì? Hứa chiêu nói, ta ở cửa hàng. Ngươi muốn mua đồ vật. Đúng vậy, ta muốn mua đồ vật. Hứa Chiêu gật đầu nói. Mua gì đồ vật? Ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Mua bánh trung thu. Hứa Chiêu nói. Thôi Thanh Phong lập tức gửi, nói, hiện tại Liêm 15 tháng 8 còn có hơn một tháng thời gian đâu, sao có thể mua được bánh trung thu? Ngươi chạy biến toàn bộ thị đều mua không được bánh trung thu. Thôi Thanh Phong nói không sai, trải qua đầu chút năm lịch sử vấn đề. Đại gia vừa mới từ đói khát lốc xoáy bỏ ra tới, tưởng đều là trước mắt, có một ngụm liền ăn một ngụm, còn rất ít có người đem ánh mắt phóng lâu dài, cho nên trước tiên hơn một tháng bán bánh trung thu chuyện này, ở chỗ này cơ hồ là không có khả năng. Hứa chiêu cười nói, chính là mua không được mới muốn mua. Vì sao? Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Hiểu biết thị trường A. Thôi Thanh Phong lắc đầu nói, ta không hiểu. Hứa chiêu cười nói. Chờ ta đem tin tức sửa sang lại hảo lúc sau, cho ngươi xem liếc mắt một cái, ngươi lập tức minh bạch. Hứa chiêu nói xong, đi vào một nhà cửa hàng, cửa hàng rất đại, là phàm tiểu điếm ba cái đại, bên trong bán đồ vật thực tạp, cái gì sữa bột, tiểu món đồ chơi, đậu phộng, nồi sạn từ từ. Hứa chiêu thứ gì đều không có xem, mà là nhìn phía trước quầy lão bản, lão bản là cái nữ, tóc ngắn, nhưng là toàn bộ năng quấn, đúng là cái này niên đại lưu hành Mỹ thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Hứa Chiêu đi lên trước, cười hỏi, đại tỷ hỏi, "Bán, có bánh trung thu sao?" Lão bản cười nói, "Hiện tại nào có bánh trung thu a. Này còn chưa tới 15 tháng 8 đâu." Hứa Chiêu lại hỏi, "Khi tới khi nào mới có bánh trung thu?" Lão bản nghĩ nghĩ nói, "Ít nhất đến 8 tháng 8 9 hào, chúng ta mới có thể đi nhập hàng." Hứa Chiêu hỏi lại, "Các ngươi đi chỗ nào nhập hàng?" "Này niên đại người giản dị, không gì ý xấu." trực tiếp liền nói, đi thành đông tiến A. Hứa chiêu không có hỏi lại đi xuống, rốt cuộc hỏi nhiều sẽ nhận người phiền, hơn nữa mục đích của hắn đã đạt tới, vì thế từ cửa hàng ra tới, đi đến ven đường, móc ra tiểu sách vở cùng bút máy, liền bắt đầu viết lên. Viết gì đâu? Thôi thanh phong hỏi. Ký lục một chút. Hứa chiêu đáp. Địa chỉ cùng tương quan tình huống. Nhớ này làm gì? Quay đầu lại làm phân tích. Nga nga. Thôi Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều, sợ hứa chiêu phát hiện hắn quá ngu ngốc, vì thế cái hiểu cái không gật đầu, đi theo hứa chiêu đông chạy tây chạy, vẫn luôn chạy đến buổi chiều, thấy cửa hàng, quay bán quà vật liền tiến liền hỏi, chạy đến cuối cùng, hai người đều mệt ngồi ở đường cái người mua giới thượng nghỉ chân. Thôi Thanh Phong hỏi, còn muốn vào cửa hàng sao? Hứa chiêu thở ra một hơi nói, hôm nay không vào. Hôm nay không vào. Ý của ngươi là ngày mai con tới. Ân bất quá không tới nơi này tới kia đi chỗ nào đi thành đông làm gì mua bánh trung thu thôi thanh phong khiếp sợ mà nói còn mua bánh trung thu đều nói mua không được bánh trung thu a hứa chiêu cười gật đầu nói ngươi nếu là không tới ta chính mình tới thôi thanh phong nói ngươi tới ta có thể không tới sao ngày mai nếu không làm tiểu thúc đưa chúng ta tới đỡ phải ta mệt thảm như vậy ta chân đều nạnh hứa chiêu hỏi Điều thuốc hắn có dành sao? Nói không chừng có, ta trở về hỏi. Hành, chúng ta đây đi thôi, liền hiện tại trở về, phòng trường trời đã tối rồi. ân Hứa chiêu, thôi thanh phong hai người từ đường cái người môi giới thượng đứng lên, ở trên đường trở về, lại trải qua một đệ nhất ra cửa hàng, cũng chính là tóc con nữ lao bảng kia ra, hứa chiêu đột nhiên bất động, nhìn về phía cửa hàng nội. Thôi thanh phong đi theo dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Hứa Chiêu nhìn cửa hàng nói, ta nhìn đến có xe đồ chơi. Chỗ nào đâu? Ở cửa hàng. Hứa Chiêu nâng bước chiều tóc con nữ lao bản cửa hàng đi, chỉ vào lao bản phía sau trên kệ để hàng một chiếc màu đen tiểu ô tô món đồ chơi, còn rất đại, hỏi, cái này món đồ chơi xe con bao nhiêu tiền? Lao bản nói, cái này a, hai khối tiền. Hai khối tiền. Như vậy quý. Thôi Thanh Phong cũng cảm thấy quý. Hứa chiêu cũng cảm thấy quý, chính là hứa chiêu nghĩ đến hứa phạm cái loại này đối xe mê luyến, quả thực tới rồi vô pháp khống chế nông nỗi, hắn liền nhịn không được tưởng mua, chính là thật sự quá quý A, hai khối tiền. Đủ lấy lòng mấy cái móng heo cấp hứa phạm ăn, hứa chiêu ở cửa hàng nội rồi dám, trong lòng nghĩ hứa phạm. Hứa phạm lúc này cũng ở Nam Loan Thôn nghĩ hứa chiêu, ngay từ đầu có tiểu bằng hữu cùng hắn cùng nhau chơi đùa, vui tươi hớn hở, hắn không cảm thấy tưởng ba ba. Trời tối lúc sau, bọn nhỏ đều ai về nhà lấy. Về nhà kêu ba kêu mẹ. Hắn liền bắt đầu tìm hứa chiêu, thường thường hỏi ba ba gì thời điểm trở về. Hứa mẫu nói, lập tức liền trở về, đừng nóng nổi ha. Hứa phạm hỏi, lập tức chính là gì thời điểm a? Hứa mẫu nhìn hứa phạm nói, thực mau, hôm nay người ba ba không phải cùng ngươi nói sao? Hắn muốn tới thành phố mặt làm việc nhi kiếm tiền, kiếm tiền cho ngươi mua đại móng heo ăn a. Hứa phán xoắn tiểu thân mình. Ghé vào nhà bếp cửa gỗ thượng không hề răng, trong chốc lát sau, xoay người hướng ra ngoài đi, đi đến viện ngoại, ngồi ở viện ngoại đại thạch đầu thượng, chiều đường đất thượng xem. Lúc này, đi ngang qua một cái hàng xóm cười chào hỏi, nha, đây là tam ba tử a tam ba tử ngồi cửa làm gì? Ta chờ ta ba ba. Hứa phạm đáp, người ba ba đi đâu vậy? Hứa phạm trả lời, ta ba ba đi, đi kiếm tiền, kiếm tiền cho ta mua đại móng heo. Nha, còn cho ngươi mua đại móng heo nha. Ta xem ngươi ba ba như vậy vẫn đều không trở lại, là không cần ngươi. Không cần ngươi. Hứa Phạm lập tức hung ba ba mà hồi. Ha ha, đứa nhỏ này thật đâu? Hàng xóm đi rồi. Hứa Phạm cái miệng nhỏ phiết khóc đi lên. Bà bảo, bà bảo, sao? Sao khóc? Hứa Phụ chạy nhanh dựng quải trượng lại đây xem Hứa Phạm. Hứa Phạm kéo Hứa Phụ tay liền chiều đường đất đi. Bà bảo, làm cái gì? Hứa phụ hỏi. Tìm ba ba, đi tìm ba ba. Hứa phàm khóc lóc tốn hứa phụ chiều đường đất thượng đi. Hứa phụ đau tôn tử, lập tức liền dựng quải trượng đi theo hứa phàm chiều đường đất đi. Bà bảo, không khóc không khóc ca. Hứa phụ mơ hồ không rõ mà nói. Hứa phàm lôi kéo hứa phụ chiều trên đường đi tới, liền cảm thấy ly ba ba gần một chút, liền không khóc, tốn hứa phụ tay tới rồi đường đất sau, như cũ hướng phía trước đi chiều huyện thành đi, còn đi à? Hứa phụ hỏi. Ân, tìm ba ba. Chính là, ra ra đi không được nha. Hứa phàm nâng lên khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng mà nhìn Hứa phụ. Hứa phụ đành phải nhường một bước, nói: chúng ta đây lại hướng phía trước đi một chút, nếu là nhìn không tới ba ba, chúng ta liền về nhà trở, tốt không? Bằng không đại buổi tối, có đại chó săn sẽ cắn người, được không? Đại chó săn cắn không cắn ta ba ba không cán, bởi vì người ba ba là cưỡi xe đạp, cho nên chúng ta hướng phía trước đi trong chốc lát, liền trở về, được không? Hứa Phàm gật đầu, hảo. Ra tôn hai người hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, không có nhìn đến Hứa Chiêu, Hứa Phụ lôi kéo Hứa Chiêu lại chiều Nam Loan thôn, đi đến giao lộ khi, đống nhiên nghe được một trận xe đạp thanh âm, Hứa Phụ, Hứa Phàm đồng thời quay đầu, vừa lúc Hứa Chiêu xe ngừng ở hai người trước mặt, ba. Hứa chiêu kêu một tiếng hứa phụ lúc sau, nhìn về phía hứa Phàm, nói, nhi tử, ba bà đã trở lại. Hứa Phàm ngơ ngác mà nhìn hứa chiêu, tiếp theo không hề dự triệu hoa một tiếng khóc lớn lên. Chương 30 Hứa chiêu ở thế kỷ 21 hãy còn trưởng thành, tự mình cảm giác đối sở hữu tình cảm đều là đã mạc, trên thực tế hắn đối một ít tình cảm vẫn là thập phần mẫn cảm thả hiểu biết, tỉ như hiện tại hứa Phàm khóc lớn, hắn lập tức cảm giác đến là một loại không yên ổn cảm, là hủy khuất, cũng là một loại đối hắn ỉ lại. Cho nên ở hứa phàm giá khởi tiểu cánh tay khi, hứa chiêu lập tức đem xe đạp bình ổn, đem hứa phàm ôm vào trong ngực, tươi cười ôn nhu mà chấn an nói, hảo hảo, không khóc. Ba ba đã trở lại, đã trở lại. Hứa phàm ủy khuất mà đánh khóc cách, đánh một cái khóc cách, tiểu thân mình đi theo tùng một chút, đánh một cái, tiểu thân mình lại tùng một chút, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hứa chiêu rối tay lau sạch hứa phạm trên mặt nước mắt, nói, ngoan, không khóc ga. Hứa phạm chậm rãi đình chỉ tiếng khóc. Hứa chiêu lúc này mới quay đầu cùng hứa phụ, nói, ba, về nhà đi, đi chậm một chút. Hảo. Hứa phụ gật gật đầu, dựng quải trượng chiều trong thôn đi. Hứa chiêu một tay ôm hứa phạm, một tay đẩy xe đạp, ở phía sau đi tới, hỏi hứa phạm, vừa rồi khóc cái gì. Hứa phạm đã hoàn toàn không khóc, trả lời. Tưởng ba ba. Hứa chiêu theo hứa phạm nói, ba ba cũng tưởng hứa phạm, chính là ba ba đều không có khóc. Ba ba cũng tưởng hứa phạm, chính là ba ba đều không có khóc. Hứa phạm nghe xong, không nói, ngoan ngoãn mà đem đầu nhỏ dựa vào hứa chiêu đầu vai, mai cho đến ra liền như vậy dựa vào, giống cài an tính tiểu mỹ nam tử, ước chừng ngồi ở hứa chiêu trong lòng ngực ngồi nửa giờ. Lại lần nữa khôi phục đến hoặc bắt đáng yêu bộ dáng. Là bởi vì hứa chiêu chẳng những tuân thủ hứa hẹn cấp hứa phàm mua đại móng heo, còn đưa cho hứa phàm một chiếc xe đồ chơi, màu đỏ xe buýt công cộng. Màu đỏ xe buýt công cộng là dùng tợ lạt là tiệc làm, thủ công tuy rằng thô ráp, nhưng là tương đương rắn chắc, thể tích cũng không nhỏ. Vừa lúc làm hứa phàm ôm cái đầy cõi lòng, trên thân xe mặt còn có cửa nhỏ, cửa nhỏ có thể mở ra, có thể tắt một ít vật nhỏ đi vào, tỉ như tiền xu, pha lê cầu gì đó, xe đầu có cái sao năm cánh. Tượng trưng Trung Quốc chế tạo. Hứa Phàng một chút bình tĩnh cũng được. Đôi mắt phát ra lóa mắt ánh địa quang mang nhìn chầm chầm xe đồ chơi. Hứa Chiêu nói: cầm đi chơi đi. Hứa Phàng cao hứng mà ôm lại đây, ngó trái ngó phải, thật cẩn thận mà sờ sờ thân xe, sờ sờ bánh xe. Hắc hắc cười lúc sau, ngồi sồn xuống tiểu thân mình, thử thưởng thức cụ xe đặt ở trên mặt đất. Đầu tiên là tay vịn thân xe, làm xe đồ chơi trên mặt đất qua lại chạy một chút. Tiếp theo tay dùng một chút lực. Thưởng thức cụ xe đẩy đi ra ngoài, xe đồ chơi phần phật về phía trước chạy. Hứa Phạm cao hứng mà chỉ vào xe đồ chơi, kích động vừa nói, ba ba, ba ba. Tiểu ô tô chạy. Hứa Chiêu nói, này không phải tiểu ô tô, đây là đại ô tô. Giới là tiểu ô tô. Đại ô tô. Tiểu ô tô, nó hảo tiểu nhân. Xong rồi, Hứa Phạm đối đại ô tô, tiểu ô tô khái niệm hoàn toàn lẫn lộn. Xem ra cần thiết đến mau chóng làm hắn đến thành phố nhìn một cái cái gì là tiêu tiểu ô tô, cái gì mới tiêu đại ô tô, bất quá, ở đi thành phố phía trước, Hứa Chiêu vẫn là móc ra túi quần giấy bút, vẽ đại ô tô, tiểu ô tô cùng Hứa Phạm nói một lần, về đại ô tô cùng tiểu ô tô khác nhau, cuối cùng Hứa Phạm chỉ vào xe đồ chơi nói, thôi nhị ra chính là đại ô tô, ta cũng là đại ô tô. Đều là đại, đại ô tô. Hành đi, trước như vậy đi. Liền trước như vậy, hứa chiêu bất đắc dĩ mà làm hứa phàm ở một bên chơi đùa, hắn ở ngồi ở bệ bếp khẩu nhóm lửa. Hứa mâu đứng ở bệ bếp trước, đem mới vừa xoa thành hình tạm mặt bánh bột bắp, một đám mã ở lược trúc tử thượng, lại đem một chén cải mai khấu hai mảnh thịt cùng với nửa cái móng heo, đặt ở một lược bí trung gian trưng, tiếp theo đắp lên đầu gô nắp nồi, lúc này mới bắt đầu phê bình hứa chiêu loạn tiêu tiền, phê bình vài phút. Lại nói sang chuyện khác dò hỏi hứa chiêu hôm nay ở thành phố tình huống. Hứa chiêu cười nói, giai đoạn trước sự tình làm không sai biệt lắm. Hứa mẫu hỏi, ý gì? Ý tứ còn có hậu kỳ. Không phải hậu kỳ, là trung kỳ. Sao còn có trung kỳ a đều ý gì? Giam ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Hứa chiêu đành phải nói, chính là ta ngày mai còn muốn đi thành phố. Sao còn đi thành phố a ân Sự tình còn không có xong xuôi. Gì thời gian xong xuôi. Thết trung thu về sau sẽ toàn bộ kết thúc. Hứa chiêu lời nói còn không có nói xong. Tạp mặt bánh bột bắp trưng hảo. Đề tài gián đoạn. Hứa mâu đi trong thôn kêu hứa phụ. Hứa phạm trở về ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau. Hứa chiêu cấp hứa phạm ở trong sân khi tắm, Hứa phụ nói vừa rồi hứa phạm khóc nguyên nhân. Nói là một cái hàng xóm cùng hứa phạm nói giỡn. Nói ba ba không cần hắn. Hứa Phạm lúc này mới hoa hoa khắp lớn. Vui lùa. Cái này vui lùa một chút đều không buồn cười, hơn nữa thập phần đả thương người. Đặc biệt hài tử trong thế giới không có nói dối, cho nên buổi tối ở trong sân ngủ khi, hứa chiêu cố ý cùng hứa Phạm nói chuyện trong chốc lát tâm, tỏ vẻ ba ba vĩnh viễn ái nhi tử, sẽ không không cần nhi tử, nhưng là ba ba có đôi khi sẽ rất bận, cho nên không thể thường thường bồi ở nhi tử bên người. Lúc này nhi tử cũng muốn độc lập. Kiên cường một chút, bởi vì độc lập, kiên cường bảo bảo nhất xoáy nhất đồng tốt nhất nhìn. Hứa Phạm Quang Nông, nằm ở hứa Chiêu bên người, nói, ba ba, ta đẹp nhất. Hứa Chiêu cười nói, đúng vậy, cho nên ba ba sáng mai đi thành phố, ngươi không thể khóc. Ta không khóc. Hứa Chiêu tiếp tục ôn thanh nói, đúng vậy, sau đó ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau, cùng ra ra mãi mãi đi huyện thành. Lại cùng ra ra mãi mãi cùng đi thôi thúc thúc ra lấy kem cây bán kem cây, có thể chứ. Hứa Phạm suy nghĩ trong chốc lát, nói, có thể, chính là ba ba ngươi gì thời điểm trở về. Ngày mai ba ba sớm một chút trở về tiếp các ngươi, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo Ăn sủi cảo Hứa Chiêu đi theo nói. Ơn, chúng ta nói tốt, không thể khóc không thể nháo. Ta là đẹp nhất. Không sai. Nói xong này đó. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là lần đầu tiên đương ba ba, liền luyến ái đều không có nói coi như ba ba, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Cũng may thế kỷ 21, bởi vì sinh hoạt trình độ đề cao, càng ngày càng nhiều người coi trọng giáo dục vấn đề, mặc kệ là với bố, hệ chặt vẫn là khác cái gì con đường, đều sẽ đẩy đưa về gia đình giáo dục, trường học giáo dục chờ các loại vấn đề, một khi liên lụy tới giáo dục nhất định sẽ hấp dẫn một đại sóng đối chiến cùng với thảo luận. Mưa rầm thấm đất hạ, hắn đã hiểu như vậy một chút, hiện tại xem ra, vẫn là có một chút tác dụng. Ít nhất hứa phàm lại là hoạt bát rộng rãi bộ dáng, ở hứa chiêu bên người ngủ ăn ổn, hứa chiêu đột nhiên nhớ tới chính mình ban ngày ký lục tiểu sách vở còn không có tổng kết, vì thế lại bỏ dậy, đến nhà bếp tìm được que diêm, điểm dầu hỏa đèn, ngồi ở nhà tranh bàn lớn từ trước xem tiểu sách vở. đem hôm nay một ngày ký lục một lần nữa trải vớt một lần. Sau đó trong lòng có cái đếm, lại trở lại trong viện trên giường gỗ ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng, hứa mẫu lôi kéo hứa phụ đến trong thôn tàn bộ, hứa chiêu đi theo tỉnh lại, đem hứa phẳng cũng bừng tỉnh. Nào biết hứa phẳng mở to mắt, không có xem hắn, mà là mê mê hoặc hoặc mà nơi nơi loạn xem, nhìn đến đầu biên xe đồ chơi, dối tay thưởng thức cụ xe ôm đến trong lòng ngực, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hứa chiêu. Như thế nào liền như vậy hả xe đâu? Hứa chiêu bất đắc dĩ cười, đứng dậy rửa mặt đánh răng, vừa lúc hứa phụ hứa mâu trở về, hứa chiêu giao đáy một tiếng, từ nhà bếp lấy hai cái tạm mặt bánh bột bắp, gấp một chút dưa muối, cưới xe đạp đi thôi thanh phong ra, cùng thôi thanh phong trước tiên đem kem cây làm ra tới, trong lúc thôi thanh phong cao hứng mà nói, tiểu thúc đáp ứng rồi. Hứa chiêu hỏi, đáp ứng cái gì? Đáp ứng mang chúng ta đi Tây Châu thành Đông A. Tốt như vậy. Hứa chiêu vui vẻ. Thôi thanh phong nói, kia đương nhiên, ngươi lão nói ta hảo, kỳ thật ngươi là không biết ta tiểu thúc hảo. Tiếp xúc lúc sau, ngươi liền sẽ biết, ta tiểu thúc kia mới nghiêm túc hảo. Hắn chỉ là mặt lãnh, ngụy trang suy nghĩ pháp mà thôi. Đúng rồi, hứa tam hoa từ đâu. Hứa chiêu đáp, ở nhà, trong chốc lát ngồi xe bỏ lại đây. Hắn không nghĩ ngồi ô tô sao. Ngươi sao không đem hắn mang lại đây ngồi a? mang theo hắn vô pháp làm việc nhi, hơn nữa ta đi vội, ai tới giận hắn. người tiểu thúc sao? nói cũng là, hai người vừa nói vừa đem kem cây làm tốt sau, đặt ở kem cây, liền từ từ hứa phụ hứa mâu đến huyền thành, đem kem cây trang đến bọt biển cái dương, đưa tới phàm tiểu điếm là có thể bán là được. tiếp theo hứa chiêu, thôi thanh phong bắt đầu rửa rửa tay, sửa sang lại một chút, sau đó kêu thôi định sớm. Thôi Định Sâm ăn mặc hôi lam giao nhau ô vương áo sơ mi màu xanh đen quần màu đen hưu nhàng dài nhàn nhã trung mang theo nghiêm cẩn có thể ở thời đại này như vậy xuyên thật sự phi thường chú ý cùng với phi thường ái xú mỹ đi thôi Thôi Định Sâm nói Hứa Chiêu Thôi Thanh Phong ngồi trên Thôi Định Sâm màu đen tiểu ô tô tiểu ô tô sử đường ra khẩu khi, Hứa Chiêu Thôi Thanh Phong thấy được Hứa Phụ Hứa Mẫu cùng Hứa Phảng Ở hứa chiêu tiến đến cửa sổ xe trước, nghiêm túc xem bên ngoài khi, tốc độ xe đúng lúc mà chậm lại. Vì thế hứa chiêu thấy hứa phụ, hứa mẫu hai người vừa nói vừa cười mà đẩy xe bò, xe bò ngồi hứa phạm, hứa phạm hai chỉ chân ngắn nhỏ tự do tách ra, rõ ràng có thể thấy được đũng quần mụn vá, hứa phạm hồn nhiên bất giác, một bàn tay ôm xe đồ chơi, một con tiểu thịt tay méo tạp mặt bánh bột bắp, bẹp bẹp mà ăn, thập phần chuyên chú cũng không có chú ý tới bên này màu đen tiểu ô tô. Theo tốc độ xe, hứa phụ, hứa mẫu, hứa phàm hình ảnh bị đẩy đến phía sau, hứa chiêu thôi thanh phong nhìn không tới, thôi thanh phong cười nói, hứa phàm còn ở ăn đâu. Hứa chiêu nói, ơn, khả năng không ăn no, ra ra mãi mãi thúc dục đến cấp, hắn liền ngồi xe bỏ thượng ăn. Hắn nhưng càng ngày càng có thể ăn. Bằng không như thế nào mập lên nhanh như vậy a Là béo không ít. Không béo nhiều ít, liền béo một chút. Hứa chiêu giữ gìn hứa phàng nói, điểm này vừa vẫn tốt, đặc biệt đẹp. Thôi thanh phong gật đầu nói, đúng đúng đúng. Thôi định xâm nghe ngôn từ kính chiếu hậu trông được liếc mắt một cái hứa chiêu, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú mà lái xe, vẫn luôn chạy đến Tây Châu Thành Đông. Tây Châu Thành Đông là Tây Châu thị sưởng khu, trừ bỏ quốc gia xí nghiệp tiên sưởng, sưởng thực phẩm chờ nhà máy ngoại còn có mấy năm nay tư nhân khai tiểu nhà máy, tỷ như xưởng quần áo, xưởng thực phẩm, nuôi dưỡng xưởng, quy mô tương đối tiểu, nhưng là tây châu người có cái này ý thức đã không tồi, về sau khẳng định phát triển tốt đẹp. tốc độ xe tới thành đông khi thông thả xuống dưới, thôi định xâm hỏi, đi chỗ nào? thôi thanh phong nhìn về phía hứa chiêu, hỏi, đi chỗ nào? xe đỉnh chỗ nào? hứa chiêu đối thôi định xâm nói, tiểu thúc, nếu không liền ở chỗ này định đi. Kế tiếp chúng ta muốn ở gần đây chuyển động thật lâu, ngươi có việc gì, ngươi liền trước vội đi, trong chốc lát ta cùng Thành Phong ngồi xe buýt công cộng trở về là được." Thôi Định Sâm từ kính chiếu hậu trông được Hứa Chiêu, nói, "Ta hôm nay không đợi." Chương 311. Hứa Chiêu hơi giật mình một chút, từ kính chiếu hậu trông được thấy Thôi Định Sâm đôi mắt, Thôi Định Sâm đôi mắt hẹp dài đẹp, đáy mắt tựa sâu không thấy đáy hồ nước giống nhau, thanh triệt lại làm người nhìn không thấu, nhưng là nếu hắn nói không đợi, Đó chính là nguyện ý tiếp tục chở hắn cùng thôi thanh phong, này hắn cùng thôi thanh phong cầu còn không được sự tình a Hứa chiêu phi thường có lễ phép mà nói, vậy phiền tói tiểu thúc. Thôi định xâm mặt không gận sóng, nói, không khách khí, hiện tại đi chỗ nào. Hứa chiêu đáp, xưởng thực phẩm. Thôi định xâm hỏi, nhà ai? Thành đông khu sở hữu. Thôi định xâm không nói chuyện, phát động xe, xử vào thành đông khu. Hứa chiêu. Thôi thanh Phong hai người phân biệt xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, một khi nhìn đến xưởng thực phẩm, liền cùng nhau xuống xe dò hỏi bánh trung thu tương quan sự tình. Đức Quang dò hỏi bốn năm ra thực phẩm tiểu nhà máy, không phải không làm bánh trung thu, chính là ghét bỏ hứa chiêu làm quá ít, liền làm 20 khối bánh trung thu, còn chưa đủ bọn họ khởi động máy móc tương quan phí dụng, quả nhiên cự tuyệt. Đương nhiên, cũng có huyền truyện cự tuyệt, chính là làm cho bọn họ 8 tháng 13 Bốn thời điểm, lại qua đây mua 20 khối bánh trung thu, mua 10 khối đều được, lại còn có có ưu đãi. Hứa chiêu coi trọng cũng không phải ưu đãi, mà là thị trường thời gian điểm, đoạt chính là tiên cơ, 8 tháng 13, bốn nói còn có thể kiếm cái gì tiền. Vì thế hứa chiêu bài trừ một nhà lại một nhà nhà máy, trong lòng kiên định chính mình có thể tìm được một nhà nhà máy, sau đó đại kiếm một bút cho nên ở thôi thanh phong thói quen tính tỏ vẻ khả năng không cơ hội khi hứa chiêu chút nào không dao động vẫn là một nhà lại một nhà nhà máy hỏi hỏi đến cuối cùng chỉ còn lại có một nhà xưởng thực phẩm Tây Châu xưởng thực phẩm Tây Châu xưởng thực phẩm là quốc gia xí nghiệp đồng thời cũng là thành đông khu thậm chí toàn bộ Tây Châu thị cuối cùng một nhà xưởng thực phẩm nếu còn bị cự tuyệt nói hứa chiêu thật sự muốn đau đầu nhưng là hắn vẫn là muốn đi thử thử tranh thủ bắt lấy Hắn còn trông cậy vào thông qua cái này Tết Trung Thu, làm hắn cùng hứa phụ hứa mẫu, hứa phảm qua cái ấm áp mùa đông. Vì thế hắn lại lần nữa xuống xe, khít sâu một lần, đi đến nhà máy cửa, cùng bảo vệ cửa thuyết minh ý đồ đến. Quả nhiên, bảo vệ cửa vừa nghe 20 khối bánh Trung Thu, cũng mặc kệ hứa chiêu nói cái gì tiền đặt cọc, bánh Trung Thu hình thức, hàng mẫu gì đó, trực tiếp cự tuyệt, nói là hiện tại tương quan máy móc còn không có khai. Không có khả năng vì 20 khối bánh trung thu mà lãng phí, đồng dạng là làm hứa chiêu một tháng sau lại đến, ít nhất cũng muốn chờ nửa tháng mới có thể mua được. Bánh trung thu. Hứa chiêu nghe được trầm mặc. Thôi thanh phong thở dài một tiếng, nói, về nhà đi. Hứa chiêu nói, chờ một chút. Chờ gì? Chờ có thể làm chủ người. Ai? Không biết. Thôi thanh phong biết hứa chiêu chưa tới phút cuối chưa thôi tính tỉnh. Vì thế về trước đến trong xe cùng tôi định xâm nói một chút tình huống, sau đó phản hồi đến Hứa Chiêu bên người. Ngay mùa hè độc giác Thái Dương nướng nướng đại địa, ngẫu nhiên có một kia hạ phòng, cũng là mang theo nhiệt khí, nóng hưng hở, Hứa Chiêu, Thôi thanh Phong ngồi ở bóng cây hạ, yên lặng không nói gì chờ đợi, bốn phía một mảnh an tĩnh. Ngẫu nhiên có chim chóc kêu to, có vẻ trung quanh càng thêm an tĩnh. Đúng lúc này, Tây Châu xưởng thực phẩm xưởng khu nổi vang lên đinh linh linh tiếng chuông. Là tan tầm tiếng Trung, hứa chiêu, thôi thanh phong chạy nhanh đứng lên, hướng sưởng khu nội nhìn ra xa, liền vẫn luôn ngồi ở thùng xe nội thôi định xâm cũng nhìn về phía sưởng khu nội, không đến 3 phút thời gian, sưởng khu nội liền xuất hiện một đám ăn mặc chỉnh tề quần áo lao động nam nam nữ. Thôi thanh phong còn ở nhìn xung quanh khi, hứa chiêu dành trước một bước, tiến đến một vị hơi béo đại tỷ trước mặt, dò hỏi sưởng thực phẩm sinh sản bộ bộ môn giám đốc. Cái này niên đại một ít xí nghiệp vừa mới mới vừa kiến thành, xí nghiệp bên trong nhân viên kết cấu phân chia cũng không rõ ràng, vừa rồi hứa chiêu liền từ bảo vệ cửa nơi đó bộ ra lời nói tới, nói sinh sản bộ môn bộ môn giám đốc, trừ bỏ quản sinh sản ở ngoài, còn hiệp trợ tiêu thụ, quyền lực thập phần đại, cho nên mới dò hỏi sinh sản bộ môn bộ môn giám đốc. Trước mắt đại tỷ tương đương giản dị, thấy hứa chiêu lớn lên đẹp, lại văn nhã lại có lễ phép, Vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa, lập tức liền đem bộ môn giám đốc trông như thế nào, xuyên cái gì quần áo, tên cứ gọi là gì hết thể đều cùng hứa chiêu nói. Hứa chiêu thập phần cảm tạ, lúc sau liền đứng ở cửa chờ. Thôi thanh phong ngạc nhiên hỏi, đã hỏi tới. Hứa chiêu gật đầu. Thật tốt quá. ân, ngươi vừa rồi không phải muốn đi vê đút cửa sao. Chạy nhanh đi thôi. Chính là chúng ta còn không có chờ đến bộ môn giám đốc. Không quan trọng. Chờ ngươi trở về, nói không chừng bộ môn giám đốc còn chưa tới. kia hành, ta đi. Đi thôi. Thôi thanh phong ôm bụng đi rồi. Hứa chiêu nghiêng đầu nhìn về phía sướng khu, liền thấy đám người xuất hiện ăn mặc màu xanh xám quần áo lao động, mang màu xanh xám mũ nam nhân, nam nhân hơi béo, lớn lên cũng cao. Sở di hứa chiêu có thể nhận ra hắn, là bởi vì hắn cầm trưởng phòng một viên đậu nành đại nốt rồi đen. Hứa chiêu lập tức mỉm cười tiến lên, lễ phép mà nói. Hứa giám đốc ngài hảo, ta kêu hứa chiêu. Không sai, Tây Châu xưởng thực phẩm sinh sản bộ giám đốc cũng họ hứa, kêu hứa kiến quốc. Hứa kiến quốc nhìn đến hứa chiêu sau, lắp bắp kinh hãi, hỏi, hứa chiêu, ta nhận thức ngươi sao? Hứa chiêu nói, không quen biết, nhưng là ta nhận thức ngài. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Ta nghe ông đại tỷ nói ngài là sinh sản bộ một tay, đặc biệt lợi hại, vì đại gia vì quốc gia làm ra rất lớn công hiến. Hương đại tỷ chính là vừa rồi cái kia hơi béo nữ nhân. Hứa chiêu đỉnh đầu trụt mũ cấp hứa kiến quốc mang lên, này niên đại người liền thích nghe cùng quốc gia vinh dự dính dáng như nói, hơn nữa cũng ở làm những việc này, cho nên hứa kiến quốc lập tức tâm tình vui sướng, nhưng cũng khiêm tốn mà nói, không chuyện này, không chuyện này, như thế nào ngươi cùng ông đại tỷ nhận thức? Vừa mới nhận thức, chủ yếu là tìm ngài giúp đỡ. Hứa chiêu ở mấy lần thất bại lúc sau, nói chuyện cũng chú ý rất nhiều. Hỗ trợ cái gì? Hứa kiến quốc hỏi. Này không mau đến Tết trung thu sao? Hứa chiêu nói. Không đâu, còn có một tháng đâu. Nhưng là các ngươi dù sao cũng là quốc sĩ, sẽ vì quốc sĩ ra cung cấp đại phê lượng bánh trung thu, ở bắt đầu đầu nhập làm bánh trung thu phía trước, khẳng định thi hội máy móc đi. Sẽ, sau đó đâu? Sau đó, các ngươi thi máy móc ra bánh trung thu có thể hay không bán cho ta 20 khối? Bán cho người 20 khối? Hứa kiến quốc giật mình mà nhìn hứa chiêu, hỏi, vì sao? Hứa chiêu nói, ta tưởng tiến các ngươi sưởng thực phẩm bánh trung thu đến trong thôn bán, nhưng là lại sợ người trong thôn không thói quen các ngươi khẩu vị, cho nên ta cố ý dựa theo mấy cái người trong thôn khẩu vị, viết vài loại khẩu vị bánh trung thu, tưởng ở các ngươi thì máy móc thời điểm, ra cái 20 khối, đi cho bọn hắn nếm thử, nếu là thích nói, chúng ta liền ở các ngươi nơi này đặt làm. Như vậy à? Ơn. Ta có thể cho ngươi tiền. Hứa kiến quốc lâm vào chầm tư, kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ là không biết hứa chiêu nói có thể hay không tin. Đúng lúc này, nghe được giao lộ một chiếc tiếng còi xe hơi, hứa kiến quốc ngước mắt nhìn một chút, hỏi, trên xe người đang đợi ngươi. Hứa chiêu quay đầu lại xem một cái nói, đúng vậy. Ngươi người nào? Ta tiểu thúc. Đều khai tiểu ô tô A. Ấn. Hắn đang làm gì? Khai vận chuyển công ty kia có tiền a, con hành, bất quá hắn tiền là của hắn, ta còn phải chính mình kiếm. Hứa Kiến Quốc vừa nghe, trong lòng có chút đế nhi, nói, hành, làm tốt, nhất định tới ta nơi này làm, tiến ta bánh trung thu bán. Hứa chiêu trong lòng vui sướng, chạy nhanh từ túi quần móc ra một trừng giấy, đưa cho Hứa Kiến quốc nói, Hứa giám đốc, ngài xem, có thể hay không dựa theo này mặt trên liêu làm bánh trung thu. Hứa Kiến quốc mở ra nhìn thoáng qua đều là thường thấy tài liệu, nói, hành như vậy, chúng ta thêm cái hiệp nghị đi. Hảo, ngươi cùng ta tiến nhà máy. Hứa Chiêu quay đầu lại xem Thôi Định Sâm liếc mắt một cái. Thôi Định Sâm hiểu rõ mà hướng Hứa Chiêu gật gật đầu. Hứa Chiêu xoay người cùng Hứa Kiến Quốc đi vào xưởng khu. 10 phút lúc sau, cầm hai tờ giấy từ xưởng khu nội ra tới, vừa lên xe, Thôi Thanh Phong liền kích động mà thỏ qua tới hỏi, Thành. Hứa Chiêu gật đầu nói, Thành. Ta đi đi vê đút cờ công phu liền thành. Thành. Thôi thanh phong kinh hỉ cực kỳ, hắn thật sự đối Tây Châu xưởng thực phẩm một chút hy vọng đều không coi ôm. Bị tiểu nhà máy cự tuyệt như vậy nhiều lần, ai có thể nghĩ đến đại nhà máy sẽ tiếp thu Hứa Chiêu, hơn nữa chỉ làm 20 khối bánh trung thu A, như vậy thiếu, là hắn khai nhà máy, hắn cũng ghét bỏ lượng thiếu, chẳng sợ Hứa Chiêu lần nữa cường điệu hậu kỳ sẽ co đại phê lượng. Nhưng là không có thượng 50 đồng tiền trở lên tiền thế trước, hắn khẳng định không tin a, chính là không nghĩ tới. Hứa chiêu làm được. Như thế nào làm được? Thôi thanh phong hỏi. Chính là so phía trước vài lần có thể nói một chút. Hứa chiêu nói, tuy rằng hắn nói chuyện trình độ không cao, nhưng là lần này rõ ràng hấp thụ cũng tổng kết phía trước mấy lần thất bại kinh nghiệm, chưa hiểu biết đối phương, sau đó lại nhằm vào đối phương tình huống nói chuyện. Chính là có thể nói là được. ân. Hứa Chiêu gật đầu. Thôi thanh phong không thể tin được. Hứa Chiêu cười. Thôi định Sâm khỏe miệng cũng hiện lên một kêu ý cười. Hỏi, khi nào tới bắt bánh trung thu? Hứa Chiêu trả lời, 5 ngày sau. Lâu như vậy. Bởi vì muốn mua sắm tài liệu, điều hành công nhân gì đó. Nga, chúng ta đây đi ăn cơm đi. Thôi định Sâm nói. Ăn cơm, thượng chỗ nào ăn cơm? Hứa Chiêu hỏi. Liên ở thì ăn. Thôi định sâm nói. Hứa chiêu vội vàng cự tuyệt nói, không được, ta còn là về nhà ăn. Thôi định sâm từ kinh chiếu hậu trông được hứa chiêu. Hứa chiêu đối thượng thôi định sâm ánh mắt, nói, ta nhi tử đang đợi ta. Thôi định sâm chưa nói cái gì, đánh tay lái ấn đường khũ phản hồi, bất quá trải qua thành phố thời điểm, mua hai chỉ vịt nướng, một con cấp thôi thanh phong, một con cấp hứa chiêu. Hứa chiêu muốn bỏ tiền cấp thôi định sâm, thôi định sâm tự nhiên không muốn mà là chuyên chú mà lái xe. Bởi vì giai đoạn trước thị trường khảo sát, trung kỳ bánh trung thu nhà máy đều thuận lợi giải quyết, cho nên hứa chiêu trong lòng thập phần nhẹ nhàng. Thôi Thanh Phong cũng cao hứng, cho nên trên đường trở về, không khí thập phần sinh động. Thôi Định Sâm thường, thường thường thông qua kính chiếu hậu xem hứa chiêu liếc mắt một cái. Hứa chiêu về sau Thôi Định Sâm ngại hắn cùng Thôi Thanh Phong quá là mĩ, cho nên an an tính tính mai cho đến Huyền Thành, xe còn chưa tới Phạm Tiểu Diếm. Liền nhìn đến phòng tiểu điếm cửa hứa phàm hứa phàm ôm xe đồ chơi đứng ở phòng tiểu điếm ngoại bọt biển cái dương trước trong chốc lát khẻ bắt xe đồ chơi bánh xe trong chốc lát hỏi người đi đường muốn hay không mua kem cây có thể là mới vừa cùng phụ cận tiểu bằng hữu chơi đuổi quá khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn thở phi phò hứa chiêu nhìn đến hứa phàm tâm tình liền hảo nhịn không được ghé vào cửa sổ xe trước kia hứa phàm hứa phàm nghe được hứa chiêu thanh âm lập tức quay đầu Chính là không phân rõ phương hướng, khắp nơi loạn xem không thấy hứa chiêu. Hứa phàm. Hứa chiêu lại kêu một tiếng. Hứa phàm ánh mắt lập tức tỏa định đến hứa chiêu trên người, cao hứng mà cơ chân mùa tay, hô to, ba ba. Ba ba. Ở hứa phàm chiều màu đen tiểu ô tô buồn khi, màu đen tiểu ô tô đã dừng lại, hứa phàm chạy đến trước mặt khi, hứa chiêu vừa lúc xuống xe. Ba ba, người đã về rồi. Hứa phàm ôm xe buýt công cộng hỏi. Ân, đã trở lại. Hứa chiêu nói. Hứa phạm một tay ôm xe đồ chơi, một tay ôm hứa chiêu trần, chính cao hứng, phát hiện thôi nhị ra màu đen tiểu ô tô cửa xe không quan. Hứa phạm vui vẻ mà chiều xa tiền đi hai bước, vui dạo dực ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn phía hứa chiêu, phẳng phất đang nói ba ba ta muốn phát triển an toàn ô tô, kết quả vừa mới về phía trước bán ra một tiểu thúc, cửa xe bị thùng xe nổi thôi thanh phong kéo lên, hứa phạm còn không có phản ứng lại đây. Màu đen tiểu ô tô liền xử đi ra ngoài, bất quá một lát, màu đen tiểu ô tô lại đảo trở về, nhưng không phải ngừng ở hứa phẳng trước mặt, mà là ngừng ở hứa chiêu tầm mắt. Ngay sau đó cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ. thôi định sâm tuấn mị khuôn mặt nghiêng đi tới, nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, tiểu thúc chuyện gì? Trường 32 Thôi định sâm thanh âm chậm thấp mà nói, năm ngày sau, tới tìm ta. Hứa chiêu trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Thôi Định Sâm nói, trên mặt trồi lên nghi hoặc chi sắc. Thôi Định Sâm thấy thế nói, cùng đi thành phố. Hứa chiêu lúc này mới bừng tỉnh, sau đó hỏi, tiểu thúc ngươi không nội sao. Thôi Định Sâm dừng một chút, nói, năm ngày sau ta vừa lúc muốn đi thành phố. Kia thật tốt quá, cảm ơn tiểu thúc. Thôi Định Sâm nhàn nhạt từ một tiếng, lại lần nữa phát động xe rời đi. Hứa chiêu tâm tình sung sướng. Túi đầu xem hứa phạm, hứa phạm tiểu cánh tay chính ôm xe đồ chơi, mắt trông mong mà nhìn màu đen tiểu ô tô, vẫn là vẻ mặt hâm mộ cùng khát vọng, hảo tưởng phát triển an toàn ô tô bộ dáng, thật khiến cho người ta đau lòng. Hứa chiêu nhịn không được đem hứa phạm bế lên tới, cùng hứa phạm nhìn thẳng, têu, hứa phạm. Hứa phạm nhìn hứa chiêu cũng têu một câu, ba ba. Hứa chiêu sờ sờ hứa phạm khuôn mặt nhỏ, nói, năm ngày sau. Ba ba mang ngươi phát triển an toàn ô tô, được không? Hứa phàm ngập nước đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, hỏi, thật sự? Hứa chiêu gật đầu, đương nhiên là thật sự. Hứa phàm ngại thanh ngại thanh hỏi, là ngồi thôi nhị ra đại ô tô sao? Đúng vậy. Kia, kia, kia gì thời điểm ngồi nha? Hứa phàm hỏi. Hứa chiêu cười nói, vừa rồi không phải nói sao? Là năm ngày sau, năm ngày sau, được không? Hứa Phạm ngoan ngoãn mà nói, hạ hoa, tiểu nại âm thật là dễ nghe a Hứa Chiêu thích mà thân thân hứa Phạm nộn thịt non thịt khuôn mặt nhỏ, nói, như vậy, chúng ta về trước trong tiệm ăn vịt nướng đi. Hứa Phạm vui vẻ mà lặp lại hứa Chiêu nói, hồi trong tiệm ăn vịt nướng đi. Vịt nướng là thôi định xong mua, cái đầu đại, da giòn thịt hầu, lại béo ngậy, đem hai mảnh bao vây lấy giấy dầu đều tầm ước, lệnh luôn luôn tiết kiệm hứa mẫu đau lòng không thôi, cảm thấy này đó lãng phí d Dùng để xào rau, có thể sử dụng ước chừng 2 ngày. Bất quá, hôm nay hứa mẫu không có tiết kiệm, nói là thiên nhiệt, loại này thuộc vị không thể lâu phóng, cho nên người một nhà liền tạm mặt màn đầu, đem hơn phân nửa chỉ vịt nướng gặm sạch sẽ, dư lại non nửa chỉ trưa đến buổi tối lại ăn, này vẫn là người một nhà lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy nhiều như vậy thịt. Ăn xong lúc sau, hứa phàm không đã ghiền dường như, bẹp bẹp mà liếm thịt mùn mút tay nhỏ đầu ngon tay. Hứa Phạm A. Hứa Chiêu kêu một tiếng. Hứa Phạm nâng lên ngập nước đôi mắt cười hì hì nhìn Hứa Chiêu, lập tức đem hai chỉ tiểu thịt bàn tay ra tới, nói, ba ba, rửa rửa. Hứa Chiêu cầm Hứa Phạm tiểu thịt tay, ngồi sổm chậu nước biên, dùng lá lách xoa tẩy, tẩy xong lúc sau, Hứa Chiêu lại đi thôi ra làm buổi chiều ta kem cây. Hứa Phạm còn lại là lưu tại Phạm tiểu điếm, nói là hỗ trợ bán kem cây, kỳ thật là cùng phụ cận tiểu bằng hữu chơi đùa chơi pha lê cầu, chơi súng bắn nước, chơi lăn cương vòng, hắn quá nhỏ, người khác đều không mang theo hắn ngoạn nhì, hắn liền đi theo chạy lung tung, chạy như hoan, bằng vào màu đỏ xe buýt công cộng thành công mới nốt đánh vào 4-5 tuổi hài tử vòng, cùng người chơi thành một đoàn. Mãi cho đến trạng vạng về nhà, hứa phạm chạy về Nam Loan Thôn cùng Đại Trang chơi đùa khi, còn ôm xe đồ chơi, tiếp theo đã bị 5 tuổi hứa nhị hoa tử đoạt xe đồ chơi. Hứa phạm Đại trang đều không phải dễ trọc, cùng nhau đem hứa nhị hoa cấp cán, hứa nhị hoa khóc lóc trở về cáo trạng, không trong chốc lát hứa hưu thành chạy tới nháo một hồi. Hứa hưu thành phụ tử hai cái tuy rằng không có vớt đến chỗ tốt, nhưng là thấy được nhà bếp thất thượng nửa chỉ vịt nướng, còn có nửa chén cải mai út thịt. Hứa hưu thành trở lại nhà gói, liền đem chuyện này cùng hứa tả thành nói. Bọn họ thật sự lại ăn vịt nướng lại ăn thịt. Hứa tả thành hỏi. Ta xem dành mạch ra. Hứa hưu thành sát có chuyện lạ mà nói, tam hoa tử kia hải tử đều có món đồ chơi, ngắm lại chúng ta đại hoa nhị hoa hai cái ná, vẫn là chính chúng ta chỉnh, khác không nói, liền tam hoa tử. Ngươi nhìn xem hiện tại béo, khẳng định mỗi ngày ăn thịt, bằng không như thế nào đuổi theo đại hoa nhị hoa. Bọn họ từ đâu ra tiền ăn thịt? Hứa tả thanh hỏi, nữ nhân kia có tiền? Hứa hưu thành theo như lời nữ nhân kia là chỉ Hứa mẫu. Nàng từ đâu ra tiền? Hứa Tả Thành hỏi. Hứa Hưu Thành kiên định mà nói, như thế nào không có tiền, không có tiền dám lên hứa chiêu đi thượng trung chuyên. Khẳng định là mấy năm nay tích cốc số dưới, ngày thường xá không ăn luyến tiết xuyên, khắt khe chúng ta, đều trợ cấp nàng thân nhi tử. Hứa Tả Thành như suy tư gì mà nhìn về phía Hứa Hưu Thành. Hứa Hưu Thành lại nói, đại ca, đại hoa lập tức 8 tuổi, có thể thượng năm nhất, học phí đến 2-3 khối đi, còn có sách vở, vở. Bút, học chi phí phụ, ba không có cùng chúng ta đi học, dù sao cũng phải cùng đại hoa nhị hoa đi học đi, tâm không thể trường quá trợn. Hứa tả thành do dự một chút nói, chính là ba sinh bệnh. Ba không phải hảo sao. Nói nữa, tiền đều làm kia nữ nhân ôm, kia nữ nhân đương nhiên muốn bắt tiền cấp ba chữa bệnh, chúng ta lại không phải không hiếu thuận, là bởi vì chúng ta cũng không có tiền A. Có tiền ai không muốn trị, có phải hay không? Có tiền phải cho nhau hỗ trợ có phải hay không? Thực rõ ràng ba bọn họ trong tay còn có tiền, bằng gì quang đau tam hoa tử, không nghĩ đại hoa nhị hoa nhà, khác không nói, liền đi học học phí chút tiền ấy nên ra ra nãi nãi đảo, bằng không ngươi tức phụ ta tức phụ nhi sao sinh nhị thai a? Hứa tả thành lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hứa hữu thành hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hứa tả thành lấy lại tinh thần nhi tới nói, đúng vậy chúng ta đây liền đi hỏi bọn hắn đòi tiền đi. đắc kế hoa kế hoạch, kế hoạch gì? hiện tại hứa chiêu không giống nhau, không thể sang vậy. ở hứa tà thành, hứa hưu thành thảo luận như thế nào đối phó hứa chiêu khi hứa chiêu đang ở tẩy chính mình cùng hứa phàm xiêm yề, hắn còn phải cho hứa phụ hứa mẫu tẩy, chính là hứa phụ hứa mâu nói cái gì đều không muốn. cho nên hứa chiêu chỉ tẩy chính mình cùng hứa phàm xiêm yề. Tiếp theo hứa chiêu ăn mặc hứa mẫu làm quần cục ngồi ở dầu hỏa dưới đèn tính sổ. Viết tổng kết, kế hoạch kế tiếp mỗi một bước kế hoạch. Viết viết, ăn mặc kiếm quang thí thí lê dép lê hứa phạm lại đây. Tay nhỏ không ngừng gãi tiểu thí thí, mại thanh mại khí mà kề, ba ba. Làm gì? Hứa chiêu cũng không ngẩng đầu lên mà ứng. Môi cắn ta. Cắn chỗ nào rồi? Môi cắn ta thí thí. Lại đây ta nhìn xem. Hứa phạm trước đi hai bước dầu thí thí cấp hứa chiêu xem nương dầu hỏa ánh đèn tuyến quả thực nhìn đến hứa phàm nộn nộn hữu nửa bên tiểu thí thí thượng nổi lên hai cái hồng hồng ngập đáp ngứa không ngứa hứa chiêu hỏi ngứa hứa phàm lại dùng tiểu thịt tay cào nông ta cho ngươi cào cào hảo đi chúng ta đem ngủ thượng mỗi tiêu diệt ngươi lại đi ngủ ân chờ đến đêm muối đánh hết hứa chiêu cũng mệt nhọc ôm hứa phàm lâm vào giấc ngủ chung Ngày hôm sau buổi sáng, người một nhà mang theo cơm trưa đến phàm tiểu điếm xem cửa hàng, ăn cơm trưa thời điểm, bởi vì thiên nhiệt, đảo cũng không có cảm thấy lanh rớt cơm trưa có cái gì không thích hợp, chính là nếu thiên lệnh nói, lại ăn lanh cơm, khẳng định liền không hảo, đặc biệt là đối hứa phụ thân thể. Hứa chiêu trong lòng lại bắt đầu sinh ở huyện thành mua nổi chén gáo buồn tính toán, bất quá hiện tại không có tiền, tính toán cũng chỉ là tính toán mà thôi, vẫn là trước đêm Tết trung thu này quan đã cho. Thực mong mà, tới rồi cùng Tây Châu sưởng thực phẩm ước định nhật tử. Hứa chiêu còn nhớ Thôi Định Sâm nói, vì thế ôm hứa phạm đi vào Thôi ra. Đầu tiên là tìm được Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong hôm nay yêu cầu đi theo Thôi phụ Thôi mẫu đi bà ngoại ra, cho nên vô pháp đi theo đi Tây Châu thành đông. Hứa chiêu đành phải mang theo hứa phạm tới tìm Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhìn ôm xe đồ chơi béo hứa phạm, rồi sau đó nhìn về phía hứa chiêu, nghi hoặc hỏi, hắn cũng đi. Hứa Chiêu ngượng ngùng mà nói, ân, làm hắn ngồi ngồi xe. Thôi định Sâm lại hỏi, ai dẫn hắn? Hứa Chiêu nói, ta mang. Thôi định Sâm không nói cái gì nữa, mở cửa xe làm hứa Chiêu, hứa Phạm lên xe. Hứa Chiêu trước ngồi vào bên trong xe, sau đó duỗi tay đối ngoài xe hứa Phạm, nói, hứa Phạm, tới à. Ngọc tưởng trở thành sự thật cảm giác lệnh người không thể tin được dường như, hứa Phạm ngốc ngốc, mới bị hứa Chiêu ôm vào trong xe. Ngồi xuống tiến bên trong xe, hứa phạm không có trước kia điên cuồng, mà lại an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở xe toàn thượng, lịch sự văn nhã mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, xe phát động khi sinh ra lay động, làm hắn cả kinh, ngơ ngác mà nhìn về phía Chung không đài, chờ đến xe phát động khi, hắn thân thể không song về phía sau đổ một chút. Ai da? Hứa chiêu vội vàng đỡ lấy hứa phạm, cười hỏi, làm sao vậy? Không phải vẫn luôn đều tưởng phát triển an toàn ô tô sao? Ngồi trên như thế nào không vui? Không nghĩ ngồi sao? Hứa Phạm không có quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phòng ốc đám người, như là lúc này có phát triển an toàn ô tô cảm giác giống nhau, đồng nhiên lớn tiếng nói, ba ba. Xem. Chạy thật nhanh hoa. Đúng vậy, thích sao? Hứa chiêu hỏi. Thích. Hứa Phạm rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi, cái loại này đối ô tô thích cùng cuồng nhiệt lập tức đã trở lại căn bản ngồi không được, trong chốc lát nhìn xem bên trái cửa sổ, trong chốc lát lại ghé vào hứa chiêu trên người xem bên phải cửa sổ, cuối cùng ghé vào bên trái cửa sổ xe trước, chỉ vào bên ngoài kia ba ba, xem ba ba, người xem làm sao vậy? hứa chiêu thò lại gần hỏi, liu tiểu liu, hứa phàn tay nhỏ chỉ vào cửa sổ ngoại một con trâu nói, ân là tiểu liu, còn có dương Mị mị. Đúng vậy. Hoa, căn phòng lớn. Ba ba. Là căn phòng lớn. Là căn phòng lớn. Ba tầng. A. Ba ba. Thật nhiều người A. Ấn. Dọc theo đường đi hứa phạm miệng liền không có đỉnh quá. Hứa chiêu vẫn luôn cố hứa phạm, cũng tận lực làm hứa phạm thanh âm điểm nhỏ. Đừng quấy rầy thôi định xâm. Mà thôi định xâm tắc chuyên chú mà lái xe tử. Chỉ là thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu trung quét hứa chiêu hai mắt. Anh Tuấn khuôn mặt vẫn luôn banh, cứ như vậy chạy tới rồi Tây Châu xưởng thực phẩm cửa. Hứa Chiêu mang theo Hứa Phạm xuống xe, đang muốn đi vào Tây Châu xưởng thực phẩm khi, bị bảo vệ cửa ngăn lại tới, nói là tiểu hài tử không thể tiến. Khuyên can mãi đều không được, Hứa Chiêu không có cách nào, đành phải đem Hứa Phạm cấp phóng tới thôi Định Sâm bên lề, cũng chính là ghế điều khiển phụ thượng, biết thôi Định Sâm không thích tiểu hài tử. Hứa Chiêu lần nữa hướng thôi Định Sâm bảo đảm, 20 phút, không 15 phút, nhiều nhất 15 phút. Hắn nhất định từ nhà máy ra tới mang Hứa Phạm. Thôi Định Sâm không cao hứng gật gật đầu. Hứa Chiêu chạy nhanh vào xưởng thực phẩm xưởng khu. Hứa Phạm ôm xe đồ chơi ngồi ở ghế điều khiển phụ trước, nhìn ba ba sau khi biến mất, ánh mắt chuyển hướng Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm cũng nhìn Hứa Phạm. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Thôi Định Sâm không nói gì, kỳ thật còn rất xấu hổ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu béo hài Hứa Phạm. Đứa nhỏ này hắn lần đầu tiên gần gươi xem hài tử, cùng hài tử giao lưu. Hứa Phạm cũng là lần đầu tiên cùng Thôi Định Sâm đơn độc ở chung, tiểu cánh tay gắt gao mà ôm xe đồ chơi, nhận thấy được Thôi Định Sâm ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có đại ô tô, này, này, cái này là ta đại ô tô, ta ba ba mua, không cho ngươi chơi. Thôi Định Sâm. Chương 33 Thôi Định Sâm vô pháp lý giải hứa Phạm đứa nhỏ này lo gì? Dứt khoát không đi lý giải, dối tay sờ khởi trung khống trên đài đại trước môn thuốc lá, vừa mới điên ra nửa căn, đang chuẩn bị lấy ra chịu một chút, dư quang trung thoáng nhìn hứa phạm ngập nước đôi mắt đang nhìn chính mình, hắn ngón tay thon dài hơi hơi một đốn, lòng bàn tay phủ lên thuốc lá đầu lọc, lại đem nguyên cây yên đẩy mạnh hộp thuốc, một lần nữa phong đến trung khống trên đài. Rồi sau đó, nhìn về phía hứa phạm, hỏi, ngươi xem ta làm gì? Hứa Phạm gắt gao ôm xe đồ chơi không nói lời nào. Thôi định xâm nhịn không được nói, yên tâm, ta không cần ngươi đại ô tô. Hứa Phạm ngại thanh mại khí mà nói, muốn cũng không cho, đây là của ta. Thôi định xâm rối tay đè đè giữa mày, đứa nhỏ này là từ đâu nhi kết luận hắn hay xe, liền tính trước kia hắn đối xe gần như si mê quá, kia cũng giới hạn trong khi còn nhỏ, hiện tại hắn liền thật xe đều có, sẽ đoạt hai tuổi hài tử xe đồ chơi. Hứa phàm đem hắn đương một tuổi hải tử xem sao. Hắn lại lần nữa phát hiện hắn cùng hải tử thật sự câu thông không tới. Hắn một chút cũng không thích hải tử, thậm chí có điểm phiền. Tổng cảm thấy tiểu hải tử là cực kỳ phiền toái tồn tại, nghe không hiểu tiếng người còn ái khóc náo. Cũng bởi vì hắn biết rõ chính mình thích nam nhân, trong tình huống bình thường là sẽ không có hậu đại, cho nên chưa từng có nghĩ tới có hải tử sinh hoạt. Vì thế hắn dứt khoát không nói lời nào, dựa vào trên ghế điều khiển. Nhìn phía trước, xuất phát từ trách nhiệm, hắn ngẫu nhiên xem một cái ghế điều khiển phụ thượng hứa Phàm, miễn cho hứa Phàm bị va chạm, hắn không hảo cùng hứa chiêu giao đãi. Thôi định xâm lúc này phát hiện hứa Phàm đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, thịt múc mút, sống thoát thoát là tiểu bản hứa chiêu, khoe miệng còn có hai luồng má lún đồng tiền, phụ tử hai cái cười rộ lên đều là đặc biệt chưa khỏi ấm áp, hơn nữa giống nhau hiểu chuyện nhi ngoan ngoãn, nghe thôi Thanh Phong nói. Hứa chiêu là chưa kết hôn đã có con, hơn nữa là cùng một cái nam. Không nghĩ tới hứa chiêu thoạt nhìn lịch sự văn nhã, làm việc nhi nhưng thật ra đủ lớn mật, tự nhiên còn có loại này đặc thù sinh dục năng lực. Cũng là, hứa chiêu là cái lệnh người kinh hỉ người, có loại năng lực này cũng chẳng có gì lạ. Thôi định xâm nhịn không được mở miệng hỏi, hứa phàm, ngươi vài tuổi. Hứa phàm chính thưởng thức cụ xe lật qua tới, tiểu thịt tay từ nhỏ cửa xe đảo pha lê châu. Nghe được vấn đề, trả lời, ta hay, hai, 2 tuổi, một tuổi. Thôi định xâm hỏi, cái gì kêu một tuổi? Hứa Phạm hỏi lại. Thôi định xâm bị hứa Phạm nghẹn một chút, tiếp tục hỏi, nhà ngươi trụ chỗ nào? Hứa Phạm cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng trả lời. Nhà ta trụ Tây Châu Thị, Giang Bình, huyện, Nam Loan Thôn trong thôn gian Tám hào. Ông nội của ta kêu hứa bang quốc, ta mãi mãi kêu tôn tóc vàng, hoa. Ta ba ba kêu hứa chiều, ta kêu hứa phẳng. Ta năm nay mau ba tuổi. À, thôi định sâm lần đầu tiên bị một cái hơn hai tuổi hài tử sợ khiếp sợ. Như vậy một trường xuyến, trong miệng mãi vị nồng đậm, nhưng là hoàn toàn có thể phân biệt ra tới hắn đang nói cái gì. Thôi định sâm đột nhiên đối hứa phẳng có điều đổi mới. Ai dạy ngươi này đó? Thôi định sâm hỏi. Ta ba ba, ngươi ba ba giáo ngươi này đó làm gì? Nay đến giáo bao lâu? Mới có thể làm một cái hơn hai tuổi hài tử bối thuộc đầu. Hứa phàm lưu sướng mà trả lời, ta ba ba sợ ta bị ôm chạy, ta không thấy, ta ba ba sẽ tưởng ta. Thôi định xâm đẻ đẻ cái chắn hỏi, vì cái gì ngươi sẽ bị ôm chạy? Bởi vì ta lớn lên là đẹp nhất nha. Trường, đến, là, nhất, hảo, xem, nha. Thật đúng là tự tin á ai cho hắn tự tin. Thôi định xâm không lời gì để nói. Hứa Phạm lại kêu, thôi nhị ra. Thôi định sâm hỏi, chuyện gì? Hứa Phạm hỏi, ta ba ba sao còn không trở lại? Hắn đi làm gì nha? Thôi định sâm nói, lập tức liền đã trở lại, còn có hứa Phạm A. Làm gì? Hứa Phạm hỏi. Thôi định sâm nghĩ nghĩ, nói, về sau đừng gọi ta thôi nhị ra, kêu thôi. Ba ba. Hứa Phạm đột nhiên hô một tiếng. Thôi định sâm bị dọa nhảy dựng nước mắt vừa thấy là hứa chiêu đi vào cửa sổ ba ba ba ba hứa phàm kích động như là mới từ trong nước mới vừa vớt ra tới vì cá trích, vui mừng thực đừng kích động đừng kích động hứa chiêu thở hồng hộc mà nói kéo ra ghế phụ cửa xe đem hứa phàm ôm sụn dưới đối thôi định sâm nói tiểu thúc cảm ơn ngươi hứa phàm quấy giầy đến ngươi thôi định sâm khí định thần nhàn mà nói không có việc gì bánh trung thu bắt được sao bắt được Hứa Chiêu đáp, nhiều ít khối bánh trung thu, 50 khối, không phải nói 20 khối sao. Hứa Chiêu cười nói, dù sao 20 khối là làm, 50 khối cũng là làm, đều là thí máy móc sao, cho nên hứa giám đốc liền cho ta 50 khối. Thôi định xâm gật gật đầu nói, lên xe đi. Hứa Chiêu nói, không thượng, tiểu thúc ngươi có việc nhi liền đi vội đi, ta còn có mặt khác chuyện này muốn làm. Chuyện gì? Thôi Định xâm hỏi. Ta phải đem bánh trung thu đưa đến trung tâm thành phố đi. Đi lên đi, ta đưa ngươi. Ngươi không bội. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, ngươi không phải tới thành phố làm việc như sao? Như thế nào không làm? Thôi định Sâm sờ sờ cái mùi nói, làm, ta vừa vặn đi trung tâm thành phố làm. Kia vừa lúc là tiện đường, lại muốn phiền toái tiểu thúc. Không có việc gì. Thôi định Sâm lại trở hứa chiêu, hứa phạm đi vào trung tâm thành phố, hứa chiêu. Hứa Phàm xuống xe sau, Hứa Chiêu liền đối với Thôi Định Sâm nói cảm ơn, làm Thôi Định Sâm đi vội đi, Thôi Định Sâm mặt vô biểu tình gật gật đầu, bị bất đắc dĩ lái xe tử rời đi, Từ chuyển xe trong gương thấy Hứa Chiêu lôi kéo Hứa Phàm vào một nhà tiểu cửa Hà Nội. Hứa Chiêu là muốn vào đi mua đồ vật, Thôi Định Sâm nghi hoặc, bất quá hắn xác thật có chút việc Nhi yêu cầu xử lý một chút, vì thế thay đổi xe đầu rời đi, rời đi nhìn xem liếc mắt một cái cửa Hà Nội chuẩn bị mau chóng trở về tiếp hứa chiêu, hứa phạm. Hứa chiêu, hứa phạm lúc này đang đứng ở cửa hàng trước quầy, cùng tóc quân nữ lao bản bắt chuyện, nói là 6 ngày trước hắn đã tới nơi này, dò hỏi nàng bán hay không bánh trung thu chuyện này, cùng với ở chỗ này cấp hứa phạm mua màu đỏ xe buýt công cộng. Tóc quân nữ lao bản xem một cái hứa phạm trong tay màu đỏ xe buýt công cộng, cười cười, nàng xác thật là nhận được hứa chiêu, ăn ngay nói thật, nhớ rõ nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Quanh năm suốt tháng đều không có gặp qua ngươi như vậy Tuấn, sao có thể quên A. Hứa chiêu bị khen có chút ngượng ngùng. Tóc quân nữ lao bản cười hỏi, ngươi hôm nay sẽ không lại tới mua bánh trung thu đi. Hứa chiêu nói, không phải, ta là tới bán bánh trung thu. Bán bánh trung thu. Đúng vậy. Bán cái gì bánh trung thu. Thiết trung thu bánh trung thu, ta đưa cho ngươi nhìn một cái. Hứa chiêu nói, hành đi. Tóc quân nữ lao bản. Dù sao lúc này không có sinh ý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. liền nhìn xem bánh trung thu đi, nói không chừng coi trọng, liền không cần đại thật sao mà chạy tới nhập hàng, làm người giao hàng tận nhà là được. Hứa chiêu sợ hứa phàm chạy loạn, dùng một cây dây thừng một đầu hệ trụ hứa phàm thịt cánh tay, một khắc đầu hệ ở chính mình trên cổ tay, sau đó mới đưa bánh trung thu từ trong túi móc ra tới một cái giấy bao, giấy bao thượng hệ chữ thập dây thừng, thang ép xuống một chương hồng giấy. Hồng trên giấy ấn chính là màu vàng trung thu hai chữ, cộng thêm điểm điểm tường vân, có thể nói phi thường vui mừng, cũng là cái này niên đại đặc sắc. Này đóng gói khá xinh đẹp. tóc quan nữ lao bản cười nói. Hứa chiêu cười nói, là Tây Châu xưởng thực phẩm đóng gói. Đây là Tây Châu xưởng thực phẩm bánh trung thu. tóc quan nữ lao bản giật mình hỏi. Đúng vậy. Hứa chiêu gật đầu nói, là Tây Châu xưởng thực phẩm làm được. Ra đây từ bỏ. Tóc quan nữ lao bản chém đinh chặt sắt mà nói. Hứa chiêu sừng sốt, hỏi, vì cái gì? Lão quý nha. Bán lô vốn, ta không cần, chúng ta nơi này người đều không cần Tây Châu xưởng thực phẩm bánh trung thu, kiếm không đến tiền. Chính là ăn ngon A, hơn nữa quốc xí thực phẩm có an toàn bảo đảm A. Tóc quan nữ lao bản nói, bánh trung thu còn có thể có ăn người chết sao. Hơn nữa sở hữu bánh trung thu không đều là một cái hương vị sao có cái gì ăn ngon không thể ăn, không phải giống nhau hương vị, hơn nữa không cho ngươi tiêu tiền tiến bánh trung thu, ngươi khẳng định là chỉ kiếm không bồi. Hứa chiêu nói, trên thế giới này nào có chỉ kiếm không bồi. Tóc quần nữ lao bản hồ nghi mà nhìn hứa chiêu, trong lòng theo bản năng mà cảm thấy hứa chiêu có thể là cái kẻ lừa đảo, chính là xem hứa chiêu lớn lên lịch sự văn nhã bộ dáng lại như vậy Tuấn, người xấu trường không được như vậy đẹp đi cho nên tóc quan nữ lao bản bằng lòng nghe một chút, nói, ngươi nói đi. Hứa Chiêu cười nói, ngươi trước nếm thử bánh trung thu. Tóc quan nữ lao bản nói, hành đi. Hứa Chiêu đem bánh trung thu đóng gói mở ra, một cái hình chữ nhật giấy dai hộp trang bốn khối bánh trung thu, màu vàng nhạt bánh thân, giống đóa hoa nhi giống nhau ở trong hộp nở rộ. Tuy rằng hình dạng cùng năm trước bánh trung thu không sai biệt lắm, nhưng là chính là nhìn phá lệ đẹp. Hứa chiêu đem hộp đẩy hướng tóc quân nữ lão bản nói, lão bản, người trước nếm một khối. Bao nhiêu tiền một khối? Tóc quân nữ lão bản hỏi, nếu là quá quý, nàng liền không nếm, dù sao nàng không lớn thích ăn bánh trung thu, chính là quá tết trung thu có cái kia ngụ ý, cho nên cần thiết ăn. Không cần tiền. Hứa chiêu nói, người trước nếm thử. Ba ba, ta cũng muốn nếm một cái. Hứa phạm đứng ở tủ gỗ trước đài, tay nhỏ bái quài, lót chân nhỏ. Kỳ thật cái gì đều nhìn không tới, nhưng là nghe được ăn, nghe được bánh trung thu, có được cường đại đồ tham ăn tâm hán, như thế nào có thể bình tĩnh đâu. Hứa chiêu cúi đầu xem một cái hứa phàm, nói, đừng nóng đội, chờ một lát, chờ một lát khiến cho ngươi nếm một cái, có thể chứ? Có thể. Hứa phàm lập tức ngoan ngoãn mà chẳng hảo, dựa vào hứa chiêu trên đùi, sửa mà xem cửa hàng thương phẩm. Hứa chiêu lại lần nữa nhìn phía tóc con nữ lao bản nói. Nếm thử đi, không cần tiền. Ta nếm này một cái là thật không cần tiền. Tóc quăng nữ lao bản hỏi. Thật không cần tiền, ngươi nếm đi. Hứa chiêu lại lần nữa cường điệu không cần tiền. Ta đây thật nếm. Nếm đi. Hứa chiêu gật đầu. Tóc quăng nữ lao bản cầm lấy một khối một phân thành hai, lập tức nhìn đến bên trong mềm mại nhân, là một loại nhợt nhạt gạch màu đỏ, cùng màu vàng nhạt bánh bề ngoài so phá lệ đẹp, hơn nữa mang theo ngọt ngào mùi hương. Tóc quan nữ lao bản một chút bị hấp dẫn, nhưng là xuất phát từ bản năng cảnh rất tông. Nàng không có lập tức ăn, mà là vương nửa khối đang ở làm trong lòng dãi dùa, rốt cuộc có muốn ăn hay không? Có thể hay không là người xấu đâu. Đúng lúc này, Hứa Chiêu duỗi tay đem hộp nửa khối lại bẻ một nửa, đưa cho Hứa Phàm, nói: ăn đi. Hứa Phàm lập tức vui vẻ tiếp nhận tới, một ngụm canh thượng, cái miệng nhỏ bẹp bẹp mà ăn lên. Tóc quan nữ lao bản thấy thế. Hơi hơi mỉm cười, yên tâm ăn trong tay bánh trung thu, mới vừa cắn đi xuống một ngụm, vừa mới nhấm nháp ra tới bánh trung thu hương vị, lập tức giật mình mà nhìn về phía hứa chiêu.